chương hai mươi sáu mỹ nữ đến cửa tiếp lấy hướng về sau viện đi đến cổ trần nguyệt sắc mặt đỏ lên đuổi theo lao ra chúc mừng à. xem ra thiếu gia cùng cổ gia tiểu thư có hy vọng à. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thật sự là một đối kim đồng ngọc nữ à. đường phong sau khi đi vương quản gia vội vàng cùng đường h i ê n trúc ấy vương quản gia cái này không thể nói lung tung được à. ta nhìn cái bát út còn chưa lật lên đâu đây đường hiên vội vàng khoác tay nhưng là nụ cười trên mặt đó là không che giấu được đường phong cùng cổ trần n g u y ệ t đi vào trong hậu viện cổ cô nương nói đi ngươi tìm ta có chuyện gì đường phong hỏi đường phong ngươi khi đó vì ta thông huyệt thủ pháp là cái gì thủ pháp hôm nay ta tới tìm ngươi là nhớ ngươi đem loại kia thủ pháp bán cho ta muốn bao nhiêu bạc ngươi nói cái giá đi cổ trần n g u y ệ t nói bán cho ngươi đường phong lập tức cười lạnh n ữ khí chuyển sang lạnh lẽo nói không bán cái này cổ trần nguyệt đại khái là cao ngạo đã quen đánh thật là tính toán thật hay không bán vì cái gì cổ trần nguyệt truy vấn ta và ngươi là quan hệ như thế nào tại sao phải bán cho ngươi mà lại ta cho ngươi biết coi như nói cho ngươi thông huyệt thủ pháp ngươi cũng không dùng đến đường phong nói không dùng đến vì cái gì cổ trần nguyệt lại hỏi ta nói cổ tiểu thư ngươi ở đâu ra nhiều như vậy vì cái gì đây là bí mật ta tại sao phải nói cho ngươi biết đường phong nói t ố t đã dạng này cổ trần n g u y ệ t cau mày đột nhiên cắn răng giống như là hạ một loại nào đó lớn vô cùng quyết tâm nói vậy ngươi giúp ta trị liệu thông huyệt đi không rút không hứng thú đường phong trả lời rất đơn giản cái gì không rút cổ trần n g u y ệ t t r ừ n g t r ó n g mắt kém chút cho là mình nghe lầm cái này cùng nàng trước kia nghĩ hoàn toàn không giống mình tự mình mở miệng đối phương thế mà cự tuyệt thế mà không rút tại cầu nguyện thành chỉ cần nàng mở miệng lúc nào có người cự tuyệt qua mà lại lần này hoàn toàn không giống cái này thông huyệt cần thân thể tiếp xúc có tiếp xúc da thịt dưới cái nhìn của nàng đường phong là đã chiếm lợi ích to lớn cái này muốn bị nó hắn người trẻ tuổi biết rõ còn không ghen ghét chết rồi thế nhưng là đường phong thế mà cự tuyệt đặc biệt là đường phong tại cổ trần nguyệt trong mắt căn bản liền là cái dâm tặc như thế cơ hội cứ tốt tên dâm tặc này thế mà cự tuyệt cái này là người khác cầu cũng không cầu được đường phong làm sao lại cự tuyệt cổ trần nguyệt cảm giác mình đường ngắn không nghĩ ra cổ tiểu thư mời trở về đi đường phong nhàn nhạt mở miệng cái này cổ trần nguyệt quá mức cao ngạo tự cho là cao cao tại thượng xem thường người khác ngày đó tại lạc nhật sâm lâm đường phong hảo tâm giúp nàng lại đổi lấy loại thái độ đó cho nên đường phong rất thẳng thắn cự tuyệt đường phong ta biết rõ ngày đó là ta thái độ không tốt ta xin lỗi ngươi cái này cũng có thể đi đọc truyện tại cổ trần nguyệt cũng là người thông minh xem xét đường phong thái độ liền biết rõ đường phong là cái ăn mềm không ăn cứng tính khí lập tức ngữ khí liền mềm n u ô n ra ồ đường phong quả nhiên ngữ khí hơi h ò a hoãn cổ trần nguyệt nhãn tình sáng lên cảm giác có hy vọng lại nói đường phong ta biết rõ ngày đó là ta hiểu l à ngươi là lỗi của ta như vậy đi chỉ cần ngươi chịu vì ta thông huyện ngươi có điều kiện gì cứ việc nói cái này cổ trần nguyện xem ra là bị thanh loan nguyên mạch cùng huyền âm chi thể tra tấn không nhẹ không phải vậy lấy nàng lánh l ã o tinh khí làm sao có thể dạng này mềm nói mềm giọng muốn nhờ đây đường phong tâm lý suy tư kỳ thực cái này cũng tại trong dự liệu của hắn trước đó cự tuyệt chỉ là làm dáng một chút mà thôi bởi vì hắn hiểu rất rõ cổ trần nguyệt thừa nhận thống khổ vì giải quyết chuyện này khẳng định sẽ cầu hắn cự tuyệt chỉ là vì tốt hơn ra điều kiện thật sự có điều kiện cứ việc nói đường phong khoẻ môi n ế t lên nụ cười tà dị một đôi mắt bắt đầu ở cổ trần nguyệt trên thân ngắm loạn ngươi loạn suy nghĩ gì cổ trần nguyệt sắc mặt đột nhiên lạnh xuống nhìn thấy đường phong cái biểu tình này nàng liền nghĩ đến ban đầu ở cái kia trong hồ nước tình cảnh vừa nghĩ tới cái kia nàng liền hận n g h i ế n rằng là chính ngươi nói có điều kiện cứ việc nói đường phong giang tay ra có chút vô tội mà nói điều kiện có thể sách nhưng không cần loạn sách nếu không cùng lắm thì ta bất trị cổ trần n g u y ệ t cắn răng nói thốt ta đường phong ha ha nở nụ cười nói vì ngươi thông huyệt ngược lại là có thể tuy nhiên ta còn thực sự có điều kiện điều kiện gì ta muốn cha ngươi cùng ta đường ra hợp tác cùng một chỗ đối phó lưu gia đoạt lại thuộc về ta đường ra sản nghiệp đường phong ánh mắt lạnh lẽo mà nói cổ trần n g u y ệ t trầm tư một chút nói t ố t ta đáp ứng ngươi ta cái này liền trở về gọi cha ta tới cùng đường ra chủ thương lượng chuyện này kỳ thực đối với cổ gia cũng là có lợi cổ trần n g u y ệ t không chút do dự đáp ứng đây cũng là đường phong ngay từ đầu liền muốn tốt bây giờ lưu gia thế lớn lương tựa vân tiêu tông riêng là đường hiên rất khó cùng lưu ra đấu nhưng là cổ gia không giống nhau như thế nào đi nữa cổ gia đứng sau lưng là ngân long hoàng thất liền xem như vân tiêu tông cũng không dám tùy tiện diệt đi một vị thành chủ bởi vì kiêng kỵ ngân long hoàng thất kéo lên cổ gia đối với đường gia tuyệt đối là có lợi cổ trần nguyệt rời đi đi mời thành chủ cổ bằng thiên thành chủ phủ n g u y ệ t nhi cái kia đường phong thật có thể chữa cho tốt ngươi đồng thời để ngươi thành công giác tỉnh nguyên mạch cổ bằng tiên có chút khó có thể tin mà hỏi đúng vậy cha ban đầu ở lạc nhật s â m lâm đường phong trị liệu cho ta qua một lần hiệu quả cực kỳ kinh người đáng tiếc không thể một lần mà liền cần một thời gian mới có thể khỏi hẳn cổ trần nguyện nói ha ha nếu thật là dạng này vậy thì quá tốt rồi điều kiện của h ắ n ta đáp ứng cái này cùng đi với ngươi đừng ra cổ bằng thiên trên mặt lộ ra khó mà ước chế nụ cười cổ trần nguyệt có thể nói là cục thịt trong lòng hắn vì cổ trần nguyệt thể chất sự tình hắn nhưng là thao nát tâm nhưng là một mực không có kết quả hiện tại rốt cục có hy vọng hắn có thể không cao hứng sao chỉ chốc lát cổ bằng thiên cùng cổ trần nguyệt liền đi tới đường ra đường ra trong đại sảnh đường phong đang cùng đường hiên tại nói chuyện t h ế m vương quản gia hưng phấn chạy vào b m báo lao ra thiếu ra cổ thành chủ mang theo cổ tiểu thư đến đây b à i kiến đồng thời một đôi mắt có chút hưng phấn nhìn một chút đường phong thầm nghĩ cái này đường phong thiếu ra thật sự là lợi hại không phải sao đối phương gia trưởng đều đến bái môn ha ha xem ra chuyện tốt không xa mà đường hiên càng là cười to nói mong mời không ta tự mình nên đón đường phong không thế nào đành phải đi theo ha ha đường huynh ha ha cổ huynh đường hiên cùng cổ bằng thiên gặp nhau cười to sau đó tiến vào trong đại sảnh đã có hạ nhân chuẩn bị tốt trà ngon tiếp theo đường hiên cùng cổ bằng thiên lẫn nhau hàn huyên cổ cô nương chúng ta ra ngoài đi một chút đi đường phong nói được cổ trần n g u y ệ t điểm đầu thương lượng đối phó lưu gia sự tự nhiên có hai cái trưởng bối phận đường phong tu vi hiện tại cũng không nhúng vào cái gì tay hai người đi ra đại sảnh cổ cô nương ngươi gần nhất có phải hay không lại phát tác đường phong hỏi cổ trần nguyệt điểm đầu không sai đồng thời theo ta tu vi càng cao phát tác tần suất cũng càng ngày càng tấp nập h ả không như bây giờ ta liền giúp ngươi thông huyệt một phen đường phong nói hiện tại không khỏi cổ trần nguyệt sắc mặt biến đỏ biểu lộ có chút không tự nhiên đương nhiên ngươi loại thể chất này càng là sớm trị liệu càng tốt càng kéo dài đối ngươi về sau tu luyện thế nhưng là bất lợi đi thôi đi gian phòng của ta đường phong bày ra một bức bi thiên mẫn nhân biểu lộ đi gian phòng của ngươi cổ trần nguyệt sắc mặt càng đỏ nhìn lấy đường phong bộ biểu tình này trong lòng thầm hận nghĩ đến ngươi phải có hảo tâm như vậy sớm không giúp ta trị liệu còn muốn chờ ta tìm ngươi còn đưa ra một đống điều kiện ừ thật sự là dâm tặc không là đồ tốt chờ ta tốt ngươi nhất định phải đẹp mắt làm sao không muốn trị liệu vậy được rồi ai đáng tiếc ta một mảnh hảo tơ m đường phong thở dài t ố t t ố t đi cổ trần nguyệt cắn răng đỏ mặt nói nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy cổ trần n g u y ệ t bộ biểu tình này khẳng định chừng bạo chết con mắt luôn luôn lấy lãnh não chứ danh cổ trần n g u y ệ t lúc nào lộ ra dạng này thần thái đi vào phòng đóng kỹ phòng môn ngồi đi đường phong chỉ giường của hắn để cổ trần nguyệt ngồi lên cổ trần nguyệt trái xem phải xem vừa tiến vào đến đường phong trong phòng ngủ nàng cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên đây là nàng lần thứ nhất cùng một người nam tử hai người đi vào đối phương trong phòng ngủ sau cùng nàng cắn răng khoanh chân ngồi tại đường phong trên giường sau đó đường phong cũng ngồi xếp bằng h ở i quần áo đi đường phong nói đến cái cái gì cổ chân n g u y ệ t chừng to mắt cho là mình nghe lầm ta nói cởi quần áo đường phong v ẽ mặt thành thật nói đường phong ngươi ngươi muốn chết cổ chân n g u y ệ t đột nhiên b ộ c phát ra rít lên một tiếng khanh một tiếng trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm chỉ hướng đường phong cổ họng b ộ c phát ra l ạ n h leo sắt cơ đường phong dâm tặc ta liền biết rõ ngươi không có ý tốt ngươi nếu như muốn lấy cái này áp chế ta liền sai ta tình nguyện bất trị cũng phải chém ngươi này này n g ư ơ i muốn đi nơi nào ta là bảo ngươi hơi thoát tiếp theo điểm lộ ra hai vai là được rồi như lần trước vì ngươi thông huyện cũng nên có một khối địa phương trực tiếp tiếp xúc à, nếu như cách đi hệ p h ủ hiệu quả nhưng chưa chắc tốt đường phong nói thật nghe nói như thế cổ trần n g u y ệ t thoáng tỉnh táo lại nghĩ đến lần trước xác thực là như vậy đường phong từng tại hai vai của hắn đưa vào nguyên khí đường phong đẩy ra cổ trần nguyện chỉ hướng n u i kiếm của hắn nói nếu như ngươi muốn lộ ra địa phương khác đến đưa vào nguyên khí cũng có thể à tỉ như phân lưng bộ ngực bụng hh t ta không ngại ngươi im miệng cổ trần nguyệt thực sự không thế nào nàng cảm giác từ đụng phải đường phong lên liền khắp nơi rơi vào hạ phong chờ ta tốt nhất định đánh ngươi răng rơi lấy đất cổ trần nguyệt nghĩ đến nhưng là không thế nào chỉ có thể chậm rãi cởi bên dưới quần áo lộ ra hai bên tuyết trắng như ngọc hai vai trong nháy mắt cổ trần nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt giống như là hai cái táo đỏ cổ trần nguyệt tuyệt đối là khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ lúc này lộ ra hai vai hoàn mỹ không một tỷ vết cô nam quảng nữ chung sống một phòng mỹ nhân như ngọc quần áo nửa thân trần vô hạn thẹn thùng tạo thành một bức cực đẹp cũng cực kỳ mập m ờ hình ảnh đường phong trong lúc nhất thời lại nhìn đến ngẩn ngơ chương hai mươi bảy ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ ngươi ngươi nhìn cái gì lại nhìn cẩn thận ta đảo cặp mắt của ngươi còn không bắt đầu thông huyệt cổ chân nguyệt sắc mặt càng đỏ giống như là muốn nhỏ ra huyết nhắc nhở đường phong a khu khu ta vừa rồi tại cắt tỉa một lần thông huyệt chi pháp đâu bây giờ liền bắt đầu đi đường phong vội vàng ho khan che giấu xấu hổ tuy nhiên sau khi bắt đầu ngươi liền không nên suy nghĩ lung tung đường phong nhắc nhở nói ta cổ trần n g u y ệ t kém chút bị một thanh khí cho ngạt chết nàng chỉ cảm thấy một thanh khí ngăn ở ở ngực đến cùng là ai đang miên man suy nghĩ a thế mà còn đường hoàng nhắc nhở ta cổ trần n g u y ệ t đại hận đối đường phong thế nhưng là hận nghiến răng a nếu như không phải có chuyện nhờ cùng hắn nàng hiện tại cùng hận không thể một kiếm đem đường phong chém mất hô cổ trần n g u y ệ t thật sâu phun ra một thanh khí để cho mình bình phục lại lãnh lanh nói bắt đầu đi đường phong cũng hít sâu một cái khí điều chỉnh tốt trạng thái r ồ i ra hai tay nhẹ nhàng nắm chặt cổ trần nguyệt hai vai trộn nắm tay một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc xúc cảm phi thường tốt đường phong tâm lý không khỏi rung động mà cổ trần n g u y ệ t càng là tựa như giống như bị chạm điện thân thể run lên ngay cả thai cây đều một mảnh đỏ bừng đường phong chậm rãi điều chỉnh tốt hô hấp bắt đầu dựa theo thông huyệt chi pháp nhẹ nhàng vào động bắt đầu đưa vào bách mạch nguyên khí sau đó hán tại cổ trần nguyệt còn lại đại huyệt không ngừng điểm trước sau hết t h ể hơn một trăm cái đại huyệt hơn một trăm cái đại huyệt sau khi hoàn thành liền thừa bên dưới cái cuối cùng đại huyệt hội âm huyệt hội âm huyệt là nữ nhân bụng dưới phía dưới một cái đại huyệt tiếp cận mẫn cảm vị trí đường phong để bàn tay nhẹ nhàng xoa cổ trần nguyệt hội âm huyệt sau đó đưa vào nguyên khí nhẹ nhàng vào động cổ trần nguyệt thân thể run rẩy càng thêm lợi hại giống như ngay cả toàn thân da thịt đều trở nên phát h ồ n g lần trước đường phong vì nàng thông huyệt lúc ấy nàng thân thể phát tác lại bị điểm h u y ệ t đạo tại loại tình huống đó dưới cảm giác của nàng còn không có sâu như vậy nhưng bây giờ cô nam quả nữ cổ trần n g u y ệ t chi cảm giác đường phong d á n tại nàng bụng dưới thủ trưởng một mảnh nóng hổi dị t h ư ờ n g dễ chịu để thân thể của nàng thể đều có chút như nhuộn ra đường phong tâm vô bàng vụ quá trình này kéo dài chừng mười phút đồng hồ mới kết thúc đường phong thu công trưởng phun một ngụm khí khi đường phong nhìn thấy cổ trần n g u y ệ t đỏ bừng cả khuôn mặt thậm chí ngay cả lộ ở bên ngoài hai vai đều một mảnh phấn h ồ n g hắn không khỏi mà hỏi cổ cô nương ngươi thế nào làm sao toàn thân phát h ồ n g khó nói thanh loan nguyên mạch lại phát tác hẳn là sẽ không a nhìn lấy đường phong vẻ mặt nghi hoặc cổ trần n g u y ệ t thẹn quá hóa giận nói không có gì chuyện không liên quan tới ngươi hiện tại tốt cái kia ta liền cáo tử cổ cô nương ta lần trước cùng ngươi đã nói ngươi còn nhớ chứ quá trình này muốn liên tục tiếp tục bảy mươi bảy bốn mươi chín ngày mới có thể để thanh loan vân mạch cùng huyền âm chi thể dung hợp làm một nếu không liền sẽ phí công nhọc sức vậy sau này ngươi xế c h i ề u mỗi ngày tới nhà của ta đi ta giúp ngươi thông huyệt đường phong nói mỗi ngày qua nhà ngươi cổ trần nguyệt sắc mặt có chút khó coi đương nhiên chẳng lẽ muốn ta mỗi ngày đi nhà ngươi cũng không phải là không thể được mấu chốt ta có chút bận b i ể u a đường phong nói được rồi vẫn là ta đến nhà ngươi đi cuối cùng cổ trần nguyệt không thế nào đáp ứng đường phong thần sắc nhất động nói cổ cô nương ta còn còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi biết rõ lần trước ba người kia lai lịch sao liền là ba cái kia huyết hạt muôn người ba người kia là bị người sai x ử muốn muốn giết hắn hắn lúc đầu từ lạc nhật xâm lâm vừa về đến liền muốn điều tra nhưng là bởi vì diệp hinh sự tình liền tạm thời bông u xuống hiện tại cổ trần nguyệt đang ở trước mắt hắn không khỏi nghĩ tới nâng lên huyết hạt môn cổ trần nguyệt sắc mặt cũng ngưng trọng lên nói ba người kia hẳn là giết ngươi à, vậy ngươi phải cẩn thận ta đã đã điều tra xong sau đó cổ trần nguyệt đem nàng tra được đều nói cho đường phong đi qua lần này thông huyện cổ trần nguyệt đối đường phong thái độ hơi có điểm cải biến nghe x o n g cổ trần nguyệt l ờ i nói về sau đường phong sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên nguyên lai huyết hạt môn tại ngân long đế quốc có thể nói là một cái phi thường nổi danh cũng là phi thường khủng bố môn phái huyết hạt môn lấy ám sát làm chủ hành tẩu ở trong bóng tối chỉ cần có người đưa tiền h ắ n liền sẽ giúp ngươi giết người mặc kệ đối phương là ai liền xem như ngân long đế quốc vương công đại thần vẫn là hai đại đỉnh tiêm tông môn trường lão đều có bị ám sát qua kinh lịch huyết hạt môn thực lực mạnh nhất thời điểm thảng bức ngân long hoàng thất cùng hai đại tông môn để cho người ta nghe mà biến sắc cuối cùng tại hai trăm năm trước ngân long hoàng thất cùng hai đại tông môn liên thủ tìm được huyết hạt môn xảo huyệt sau đó cao thủ ra hết nhất cử công phá huyết hạt môn xảo huyệt trận chiến kia giết thiên hôn địa ám thảm liệt c h i cực tam đại thế lực cũng là trả giá nặng nề rốt cục nhất cử tiêu diệt huyết hạt môn đem huyết hạt môn cao thủ chém giết hầu như không còn huyết hạt môn cũng tại cái kia chiến dịch bên trong hoàn toàn biến mất khó nói thời gian qua đi hai trăm năm huyết hạt môn lại cho tàn lại cháy sao đường phong nếu quả như thật là huyết hạt môn cho tàn lại cháy ngươi phải cẩn thận huyết hạt môn nguyên tắc là không đạt mục đích thì không bỏ qua cổ trần nguyệt nhắc nhở nói cái này tự nhiên đường phong điểm đầu nói đường phong ta không phải quan tâm ngươi ngươi bây giờ thế nhưng là liên quan đến lấy ta tiền đồ ngươi không cần đoán mò đốt quỷ thần xui khiến cổ trần nguyệt lưu lại một câu nói kia sau đó mở cửa trong nháy mắt liền biến mất đường phong cười cười không có để ý nghỉ ngơi sau khi h ắ n bắt đầu luyện chế rực dịch mặc kệ địch người cường đại cỡ nào nhưng chỉ cần mình đủ cường đại liền không sợ bất luận cái gì địch thủ đường phong tinh tế suy nghĩ một lần tụ khí dịch chín loại dược liệu toàn bộ tính năng sau đó bắt đầu luyện chế lần này đường phong đem mỗi một bước nắm giữ càng thêm cẩn thận một mực qua hai canh dở một phần dược dịch mới luyện chế thành công một cỗ cực kỳ mùi thuốc nồng n ặ n g phát ra thành công đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên lộ ra hưng ơ phấn nụ cười quả nhiên cái này một phần dược dịch đã hoàn toàn vượt ra khỏi d i v ạ n g hắn luyện chế đạt đến nhất cấp trung phẩm giai đoạn nhìn xem hiệu quả thế nào lộc cộc đường phong trực tiếp uống bên dưới nửa bình tụ khí dịch sau đó vận chuyển cựu tiếp chiến thần quyết tu luyện t ụ khí dịch vừa vào bụng bên trong liền biến thành quần quận linh khí tan khắp toàn thân bách mạch bên trong bị đường phong không ngừng luyện hóa hóa v ì mình nguyên khí tụ tập tại đan điển đan điển khí ao lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang lớn lên trung phẩm tụ khí dịch dược lực là hạ phẩm tụ khí dịch gấp đôi khi đường phong luyện hóa xong nửa bình tụ khí dịch thời điểm cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng ha ha hiệu quả tốt nhiều lắm có trung phẩm tụ khí dịch tin tưởng ta rất nhanh có thể đột phá đường phong con mắt lập loẹ tỏa ánh sáng hoặc là không làm đã làm thì cho xong lại bắt đầu luyện chế rực dịch liên tiếp bỏ ra ba ngày đường phong thành công luyện chế được m ộ ư ơ i phần trung phẩm tụ khí dịch ba phần hạ phẩm tụ khí dịch dù sao không phải mỗi một lần đều có thể thành công luyện chế ra t r ú n g phẩm cái này xác suất thành công đã phi thường khủng bố lúc này đường phong trong tay d ư ợ c thảo đã tiêu hao sạch sẽ nên đi thu mua một nhóm d ư ợ c thảo còn có cũng cần mua một thanh nguyên khí trường kiếm đường phong nghĩ đến liền hướng phường thị mà đi đi vào phường thị về sau đường phong đầu tiên là đi một nhà binh khí các nhà này binh khí các là chuyên môn mua bán thần binh lợi khí thậm chí có nguyên khí bán ra tại c ổ nguyện thành phi thường nổi danh bởi vì nhà này binh khí cắt phía sau có một vị nhất cấp luyện khí sư năng lượng cao nhất luyện chế ra trung phẩm nguyên khí về phần thượng phẩm nguyên khí cái kia chỉ có nhị cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế ra tới vị công tử này xin hỏi có cần gì không đường phong tiến cửa hàng liền có một vị tiểu nhị đón ta muốn mua một món binh khí đường phong nói tiểu nhị nói c có có. ô nguyên, nguyên khí tiểu nhị nhãn tình sáng lên hiện lên thần sắc hưng phấn vội vàng nói có nhất định là có công tử đến bản điếm đó là đến đúng rồi mua sắm nguyên khí cái tiết có thể một món làm ăn lớn bởi vì rẻ nhất hạ phẩm nguyên khí cũng phải gần trăm lượng bạch ngân tốt hạ phẩm nguyên khí có thể muốn hai trăm lượng về phần trung phẩm cái kia quý hơn công tử ngươi hơi các loại ta đi gọi chúng ta trưởng quỹ tiểu nhị nói xong lập tức đi gọi trưởng quỹ chỉ chốc lát một cái vóc người đại hán cao lớn liền đi theo tiểu nhị đi tới công tử là muốn mua nguyên khí à mời lên lầu trung niên đại hán khách khí nói nguyên lai nguyên khí đều trên lầu k h ó trách lâu bên dưới không nhìn thấy đường phong điểm một cái đầu liền lên lầu hai lầu hai người ít đi rất nhiều giá binh khí bên trên binh khí cũng ít đi rất nhiều chỉ có mấy chục đem dáng vẻ công tử ngươi là muốn mua trường kiếm sao ngươi nhìn nơi này có tùng văn cổ định kiếm thấu long kiếm thất tinh bảo kiếm cây sồi kiếm đều là hạ phẩm nguyên khí công tử có thể tùy ý chọn lựa được rồi đường phong tùy ý vòng vo mục tiêu của hắn khi lại chính là trường kiếm nhưng nhìn một vòng hắn hơi có chút thất vọng bởi vì những n à y trường kiếm đều là hạ phẩm nguyên khí mà lại chất lượng đều không cao lắm bản ý của hắn là muốn mua một thanh trung phẩm nguyên khí t r ư ờ n g quỹ có không có trung phẩm nguyên khí đường phong hỏi trung phẩm nguyên khí đương nhiên là có công tử đi theo ta t r ư ờ n g quỹ nhãn tình sáng lên nói t r ư ờ n g quỹ mang theo đường phong đi đến một mặt tường trước trưởng quỹ ở trên tường tìm tòi mấy dưới trên tường đột nhiên mở ra một cái môn nguyên lai sau tường mặt còn có một gian tàng binh thất bên trong binh khí càng ít chỉ có mười mấy món mà t r ư ờ n g kiếm loại có bốn kiện cái này bốn thanh trường kiếm đều là trung phẩm nguyên khí đường phong nhãn tỉnh sáng lên lập tức một đem đem nhìn lại rất nhanh hắn cầm lên một thanh ngân quang long lánh trường kiếm không ngừng vớt vớt t r ư ờ n g quỹ c h ô i này nguyên khí giá cả bao nhiêu đường phong hỏi công tử thật sự là hảo nhãn lực c h ô i này bà khuyết kiếm nhưng là thượng hạng trung phẩm nguyên khí giá cả tám trăm lượng bạch ngân trưởng quỹ mà nói tám trăm lượng đắt như thế đường phong trau mày hiện tại trên người hắn ngoại trừ mười khối nguyên thạch cũng chỉ có hơn bốn trăm lượng bạc mà thôi cái này vượt ra khỏi d a n h giới cuối cùng của hắn công tử ngươi muốn nếu mà m u ố n có thể bớt cho ngươi 752, t h ế nào đây đã là giá thấp nhất trưởng quý nói đường phong vẫn là lắc lắc đầu vẫn là quá mắc a đột nhiên đường phong bị một thanh đen nhánh trường kiếm hấp dẫn lấy không phải là bởi vì thanh trường kiếm này có cái gì quá cao cấp mà là cấp quá thấp đường phong liếc mắt liền nhìn ra đến cái này một bệnh trường kiếm miễn cưỡng đạt tới hạ phẩm nguyên khí cấp độ chương 28 hắc vân trọng kiếm một thanh miễn cưỡng đạt tới hạ phẩm nguyên khí binh khí tại sao cùng đông đảo trung phẩm nguyên khí đặt chung một chỗ cái này quá kỳ quái đường phong không khỏi đi tới đưa tay một c ầ m thật nặng đường phong một c ầ m đã cảm thấy c h u ô i kiếm này nặng nề vô cùng hắn bắp thịt một cỗ nguyên khí bạo phát đem c h u ô i kiếm này cầm lên đoán chừng có năm trăm cân trên dưới đây là cái gì chất liệu chế tạo làm sao nặng như vậy đường phong suy nghĩ trôi kiếm này dài đến một mét năm toàn thân đều là đen nhánh không trôi chảy hoàn toàn không giống còn lại trường kiếm bóng loáng đột nhiên trong đầu hắn có một thanh âm vang lên thị linh mà lại là hắc vân trọng thiết mua mua tiểu phong tử mua ngươi liền đã kiếm được tiểu phong tử thị linh mà đoạn thời gian trước như vậy gọi hắn nhưng là đường phong nghe làm sao như thế không dễ nghe đâu đã từng phản kháng qua nhưng là tại linh nhi kiên trì không ngừng s ư n g hô i như vậy dưới đường phong vẫn là bại lui hắc vân trọng thiết đường phong xứng sở công tử ngươi nhìn chúng một thanh kiếm này sao trưởng quỹ đi tới đường phong nói trưởng quỹ trôi kiếm này chuyện gì xảy ra chỉ là hạ phẩm nguyên khí đi trưởng quỹ nói công tử không nên xem thường thanh trường kiếm này trôi kiếm này mặc dù chỉ là hạ phẩm nguyên khí nhưng chất liệu tuyệt đối không bình thường Gia Phụ chính là nhất cấp chính nhất khí luyện năm là t sư, ư r ớ ồ đã dạng này trưởng quỹ trôi này c h i ê n kiếm người bán bao nhiêu bạc đường phong nói nghe đường phong hỏi như vậy trưởng quỹ tâm lý vui vẻ bởi vì trôi này chiến kiếm thả hơn mười năm đều không bán được năm trăm lạng bạc dòng trưởng quỹ nói đường phong giật mình nói cái gì năm trăm lượng trưởng quỹ trôi này thế nhưng là hạ phẩm nguyên khí trưởng quỹ nói công tử trôi này chiến kiếm mặc dù là hạ phẩm nguyên khí nhưng là q u ý ở chất liệu a gia phụ đoán chừng chất liệu tuyệt đối không nếu như có thể tìm tới cao cấp hơn luyện khí sư đoán chừng có thể luyện thành t r u n g phẩm thậm chí là thượng phẩm nguyên khí tuy nhiên nói xong trưởng quỹ cũng là xấu hổ cười một tiếng dù sao cao cấp luyện khí sư nào có dễ dàng như vậy tìm cái gì luyện chế nguyên khí thật sự là tầm nhìn hạn hẹp phung phí của trời a đây chính là hắc vân trọng thiết trong đầu lại vang lên linh n h i âm thanh trưởng quỹ năm trăm lượng s á c thực đ ắ t tiện nghi chút đi năm trăm lạng bạc dòng ta đều có thể mua một thanh trung phẩm nguyên khí đường phong nói vậy thì tốt nhìn công tử có thành ý như vậy vậy thì bốn trăm năm mươi hai đi trưởng quỹ nói ba trăm l ư ợ n g một thanh giá không bán ta liền đi nhà khác nhìn ba trăm l ư ợ n g quá ít cái này chất liệu tuyệt đối không a trưởng quỹ nói cái kia cáo tử đường phong làm bộ muốn đi gấp trưởng quỹ trong lòng khẩn trương trôi này chiến kiếm thả vài chục năm ngoại hình lại xấu cơ hồ không có người mua mấu chốt là quá mắc nhưng bán quá tiện nghi hắn lại không nỡ hôm nay thật vất vả có người muốn mua hắn làm sao bỏ được buông tha t ố t t ố t ba trăm lượng liền ba trăm lượng công tử cầm đi đi trưởng quỹ vội vàng nói công tử a ba trăm lạng bạc dòng ngài tuyệt đối là lừa đổ đường phong cười cười một tay giao tiền một tay giao hàng đường phong thanh toán ba trăm lạng bạc dòng gánh vác cái này trên kiếm liền ra cửa hàng này linh nhi Hắc thiết thật như vân vậy trọng tốt s a ồ đường phong có chút chờ mong xem ra cái này ba trăm lạng bạc r ò n g là hoa đ ă n g giá sau đó đường phong hướng một số dược phô đi đến bỏ ra hơn một canh giờ đường phong phân biệt tại bốn nhà dược phô bên trong phân biệt mua sắm tương đương với một trăm phần tụ khí dịch dược tài trên thân sau cùng một trăm lạng bạc dòng cũng bỏ ra sạch trơn hắn đây là dự định trường kỳ phân chiến lấy lòng dược tài đường phong liền về đến nhà về đến trong nhà thời điểm đường phong liền bắt đầu luyện dược theo thời gian trôi qua đường phong luyện chế tụ khí dịch thủ pháp cũng càng ngày càng thuần thục đến đằng sau cơ hồ không có, có thất bại luyện chế ra tới trên cơ bản đều là nhất cấp trung phẩm trong thời gian này hắn đức quãng hết thẻ xuất ra năm mươi trong bình phẩm tụ khí dịch bán cho kỳ dược lâu kỳ dược lâu trưởng quỹ tự nhiên mừng rỡ không thôi đây chính là trung phẩm dược dịch ra tuyệt đối sẽ bán điên cuồng hắn kỳ dược lâu danh khí cũng sẽ nâng cao một bước quả nhiên theo thời gian trôi qua kỳ dược ôm vào cầu nguyện thành danh khí càng lúc càng lớn mà tụ khí dịch chỉ cần vừa lấy ra liền sẽ bị cướp mua chống không năm mươi bình mỗi bình năm mươi lượng bạch ngân hết t h ể hai n g h n năm trăm hai đường phong đổi hai mươi khối nguyên thạch lưu lại năm trăm lạng bạc dòng cân nhắc liên tục đường phong cắn răng một cái xuất ra mười khối nguyên thạch mua quyền hạn rốt cục thăng cấp thành nhị cấp khách quý sau đó lại lấy ra mười khối nguyên thạch tuyển một môn tam cấp bộ pháp tam cấp bộ pháp xuyên vân bộ một bước một xuyên vân như hành tẩu tại vân đoá bên trong biến hóa đa đoan nhanh chóng tuyệt luân mặt đối huyết hạt môn khả năng ám sát hắn không thể coi thường có một loại cao rõ ràng bộ pháp thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng cái này một dưới lại chỉ còn bên dưới m ộ ư ơ i khối nguyên thạch một bên tu luyện một bên luyện dược đảo mắt liền đi qua hai mươi ngày thời gian có trung phẩm tụ khí dịch tu vi của hắn tăng lên thật to tăng tốc hai thời gian m ộ ư ơ i ngày hắn thuận lợi đột phá tụ khí bắt trọng đặt tới tụ khí bắt trọng đ ỉ n h phong cách sau cùng nhất trọng cựu trọng chỉ cách nhau có một bước mà tam cấp bộ pháp xuyên vân bộ cũng tu luyện đến đại thành c h i cảnh càng cao cấp hơn cũng càng khó luyện cái này nếu để cho người khác biết rõ còn không sống sống dọa cho chết tức chết phải biết cầu nguyện thành tối cao đẳng cấp võ kỹ là tứ cấp m à t thôi tại thành chủ phủ đương nhiên hiện tại đường hiên khắc tính hắn đã nắm giữ tứ cấp võ kỹ mà những người khác tu luyện cấp bậc cao nhất đúng vậy tam cấp võ kỹ rất nhiều hóa nguyên cảnh c a o thủ tu luyện tam cấp võ kỹ cả một đời khả năng cũng tu luyện không đến đại thành c h i cảnh mà đường phong chỉ dùng hơn mười ngày có thể nói tổng hợp chiến l ư ợ c cũng tăng cường rất nhiều cái này hai mươi ngày qua cổ trần nguyệt mỗi ngày đều đi một chuyến đường phủ tìm đường phong vì nàng thông huyệt một phen liên tục hai mươi ngày thể chất nàng vấn đề đã đã khá nhiều c h ỉ ít không có lần nữa phát tác nhưng là cái tin tức này khó tránh khỏi bị hữu tâm nhân quan sát được cho nên một cái tin truyền ra truyền khắp c ổ nguyện thành cổ gia thiên kim cổ c h â n n g u y ệ t giống như ưa thích đường p h ò n g không phải vậy làm sao ngày ngày hướng đường phủ bên trên chạy cái tin tức này vừa truyền ra kinh hãi vô số người con mắt kém chút rơi ra tới cái này sao có thể cổ c h â n n g u y ệ t thế nhưng là lấy lãnh n g ạ o nổi danh đối với những khác nam tử chẳng thèm ngó tới làm sao sẽ thích được đường phong tên phế vật kia nhưng là ngày ngày hướng đường phụ chạy lại là chuyện gì xảy ra vô số người đang suy đoán mỗi ngày đều có không giống nhau phiên bản chạy ra đường phong đối với cái này chỉ là cười một tiếng cái này một ngày hắn hướng về cổ phong học viện mà đi từ khi hắn lần trước lộ một tay kiếm pháp học viện phương đối mặt hắn liền thả vô cùng nới lỏng cũng mặc kệ hắn có hay không tới đi học cái này đoán chừng là liễu mi ảnh hưởng nhưng là hắn tiến cổ phong học viện cũng cảm giác không đúng rất nhiều người nhìn lấy hắn thỉnh thoảng chỉ trỏ đường phong cười khổ xem ra cổ trần nguyệt sức ảnh hưởng thật đúng là lớn a đường phong người rốt cục tới rồi nghe nói ngươi đem cổ trần nguyệt cho ngủ thật sự là bội phục bội phục a mau mau nói cho ta một chút ngươi là thế nào tới tay đ ỗ n g nhiên một cái mập mạp thân ảnh xuyên đi ra một mặt hưng phấn nói một chàng nguyên lai là đệ cửu ban cấp ngồi tại đường phong bên trên cái tên mập mạp kia nói thật tại đệ cửu ban cấp cũng liền cái tên mập mạp này cùng đường phong có thể chen mồm vào được mập mạp ngươi không nên nói lung tung không có cái kia chuyện đường phong vội vàng giải thích lời này nếu như bị cổ trần n g u y ệ t nghe được đoán chừng sẽ rút kiếm giết hắn không có huynh đệ ngươi k h i ế m tốn nghe nói cổ trần n g u y ệ t thiên ngày tiến vào đường phủ còn tiến vào phòng ngủ của ngươi bên trong ngẩn ngơ đúng vậy hơn nửa canh giờ a liên tục hơn hai mươi ngày ngươi còn nói không có mập mạp lộ ra một bức có quỷ mới tin đâu biểu lộ về sau lại chuyển thành gương mặt sùng bái nhìn lấy đường phong nói ta nói huynh đệ ngươi thật sự là lợi hại a nhất định phải dạy một chút ta à ngươi nói cho ta một chút cổ trần nguyệt xinh đẹp như vậy lại lạnh lùng kiêu ngạo như vậy nhất định rất dễ chịu đi hắc hắc mập mạp lộ ra gương mặt cười dâm đãng đường phong nhấc chân đúng vậy nhất cước f r a n h nhưng là có người so đường phong càng nhanh nhất cước liền đem mập mạp đá bay cách xa mười mét trùng điệp thé lăn trên đất một cái cao lớn thanh niên ngăn ở đường phong trước mắt người chính là đường phong người thanh niên này mặt giận dữ nhìn lấy đường phong trong mắt sát cơ lấp lóe người này muốn giết ta đường phong cảm giác được sát cơ trong lòng có chút kỳ quái bởi vì hắn căn bản không biết người này không sai ta chính là đường phong ngươi là ai đường phong nói ngươi nhớ kỹ cho ta ta tên linh viễn còn có về sau cách cổ trần nguyệt xa một chút không cần cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên t nga nếu không cẩn thận ta cắt ngang hai chân của ngươi đ ừ n g tưởng rằng ngươi có một cái cường đại cha liền có thể phách lối đồng bối chi tranh cha ngươi thân cũng không có lý do gì nhúng tay linh viễn thân hình cao lớn rất có loại nhìn xuống đường phong vị đạo lúc này rất nhiều đi ngang qua học sinh cũng dừng chân lại bước tại phụ cận vầy xem đó là ninh viễn còn có đường phong xem ra lại tốt hí nhịn không sai chuyến n g ô n đường phong cùng cổ trần nguyệt gần nhất quan hệ rất mập mờ a mà ninh viễn thân là c ổ n g u y ệ t thành tướng quân nhi tử truy cầu cổ trần nguyệt nhiều năm nghe nói một mực bị đối xử lạnh nhạt đối đãi hiện tại cổ trần nguyệt lại thích đường phong ninh viễn xem ra là muốn giận điên lên ninh v i ệ n thế nhưng là ta cổ phong học viện xếp tại hàng đầu cao thủ một thân tu vi thâm bất khả chắc đường phong nguy hiểm rất nhiều người đều đang thì thầm nói chuyện thì ra là thế nghe được đám người nghị luận đường phong đại khái hiểu chuyện gì xảy ra cách cổ trần nguyệt xa một chút đây cũng không phải là ta quyết định là cổ trần nguyệt mình ngày ngày muốn đi tìm ta lời này ngươi phải cùng cổ trần n g u y ệ t chính mình nói đường phong thanh âm nhàn nhạt truyền ra cái gì lời vừa nói ra toàn trường một mảnh xôn xao chuyên n g ô n về chuyên n g ô n nhưng là đường phong mình chính miệng thừa nhận cái kia lại là một chuyện khác khó nói chuyện này là thật cổ trần nguyệt ưa thích đường phong ninh viễn càng là cùng nộ trong mắt ghen tị muốn toát ra lửa tới hắn lạnh lẽo mà nói ta mặc kệ ta muốn ngươi tìm ngươi cổ trần n g u y ệ t chính miệng cùng nàng phân rõ giới hạn cho dù nàng đi tìm ngươi ngươi cũng không thể để ý đến nàng dạng này ta có thể cân nhắc buông tha ngươi chương hai mươi chín ngươi thì tính là cái gì ha ha đường phong thật im lặng nở nụ cười nói ngươi là ngốc ít à, mình thích nữ nhân mình sẽ không đi truy sao thật sự là n h ả m chán tiếp theo đường phong lại bổ sung một câu còn có ngươi thì tính là cái gì ngươi muốn chết ta trước tiên ở liền phế bỏ ngươi linh viễn lòng đấu kỵ công tâm giống to nói và anh, nguyên khí bạo phát cái này ninh viễn nhìn mười bảy mười tám tuổi liền đã đạt tới tụ khí bắt trọng cảnh giới đã coi như là không tệ ninh viễn ngươi làm gì lúc này một đạo thanh lạnh âm thanh âm vang lên một cái tuyệt mỹ nữ tử đi tới là cổ trần n g u y ệ t trần n g u y ệ t là ngươi nhìn thấy cổ trần n g u y ệ t ninh viễn hơi sững sờ cổ trần n g u y ệ t đi tới đi vào đường phong bên cạnh nhìn lấy ninh viễn nói ninh viễn ngươi muốn làm gì nếu là đường phong thiếu đi một cọng tóc gáy ta liền một kiếm chém ngươi hiện tại đường phong đối nàng trị liệu đã đến thời khắc mấu chốt hiện tại nàng làm sao lại để đường phong ngoài ý muốn nổi lên đây nhưng là người khác cũng không biết đạo những này ẩn tình lập tức một mảnh ồn ào nghị luận âm ý cổ chân nguyệt lại nói lên nếu như vậy hoàn toàn là giống một cái tiểu tình nhân che chở đường phong cái này khiến vô số nam đồng bào hướng đường phong quăng tới ước ao ghen tị quan mang mà mập mạp đứng ở một bên nhìn lấy đường phong quả thực là gương mặt sùng bái a trần n g u y ệ t ngươi ngươi thế mà che chở một cái phế vật cái này đường phong có gì tốt bất quá là một cái phế vật mà thôi đừng tưởng rằng đánh bại lưu tử hào liền có gì đặc biệt hơn người lên một cái bất nhập lưu mặt hàng linh viễn đều muốn giận điên lên trong mắt lòng đấu kỵ đều nhanh bút cháy lên nếu như nhãn quang có thể giết người đường phong đã bị đốt thành cho bụi cổ trần nguyệt sắc mặt băng hàn nói ta sự tình lúc nào đến lượt ngươi quản ta khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác nếu không ta kiếm dưới nhưng không lưu t ì n h hiện tại ngươi có thể đi t ố t t ố t t ố t ta mặc kệ n i n h viên nói liên tục ba chữ tốt hàm răng cắn cặc cặc rung động hung tợn nhìn thoáng qua đường phong xoay người rời đi đường phong không quan trọng cười cười nhìn lấy cổ trần n g u y ệ t nói làm sao như thế che chở ta sẽ không thật thích ta chứ ha ha Im miệng cổ c h â n nguyệt sắc mặt thế mà đỏ hồng tại đường phong bên cạnh cắn răng thấp giọng nói chờ ngươi chữa cho tốt ta về sau ta quản ngươi đi chết nói xong phi thường dứt khoát xoay người rời đi nhưng là hai cái cái này biểu hiện rơi tại trong mắt người khác cái kia chính là tình nhân ở giữa liếc mắt đưa tình à, càng là dứt lấy một trận nghị luận đường phong đối với cái này chỉ có thể bất đắc dị nhún vai hướng đệ cửu ban cấp mà đi mập m ạ p vội vàng đi theo trên đường đi đều là bội phục thỉnh giáo a loại hình làm đường phong cười khổ không thôi đến phòng học về sau cũng không lâu lắm liêu mi liền tới hôm nay có một cái tin muốn tuyên bố bởi vì còn có thời gian một tháng liền muốn tốt nghiệp hơn nữa còn muốn cùng kinh phong học viện tiến hành một cuộc tỉ thí đồng thời năm nay là tông môn ba năm một lần chiêu thu nhận đệ tử thời gian đến lúc đó khẳng định sẽ có tông môn sứ giả đến đây liêu my bắt đầu tuyên bố tin tức cho nên học viện quyết định trước đó muốn tiến hành một trận thí luyện mục đích đúng là khảo nghiệm học sinh năng lực tăng thêm một bước học sinh thực chiến năng lực thí luyện cái gì thí luyện làm sao tham gia nghe được phải có thí luyện trong phòng học lập tức một trận nghị luận liêu my nói cụ thể tham gia danh lệch học viện sẽ chọn lựa ra bởi vì thí luyện là gặp nguy hiểm cho nên không phải tất cả mọi người có thể t h a m g i a chỉ có tu vi cao cường mới có thể t h a m g i a tình huống cụ thể ba ngày sau sẽ cùng bảng danh sách đi ra đến đến lúc đó các ngươi liền biết rõ hiện tại bắt đầu đi học một tiết khóa qua đi liền không có khóa đường phong liền về tới trong nhà về đến nhà tiếp tục bắt đầu luyện dược tu luyện cựu tiếp chiến thần quyết cùng tu luyện xuyên vân bộ lần trước cái kia một trăm phần dược tài còn có hai mươi phần không có luyện chế đây trong khoảng thời gian này hắn dùng hết hai mươi bình tăng thêm bán đi năm mươi bình hiện ở trên người hắn còn có hai mươi trong bình phẩm tụ khí dịch lưu gia trong nghị sự đại sảnh có hai cái thân ảnh đang nghị sự là lưu gia gia tộc lưu nhân đức cùng lý huệ đại ca lý quý h ừ lý quý ngươi không phải nói đường phong chết chắc sao làm sao hiện tại còn sống rất tốt hơn nữa còn cùng thành chủ phủ cổ ra đi gần như vậy trong khoảng thời gian này đường hiên c ù n g cổ bằng thiên hai người bắt đầu liên thủ một mực chèn ép ta lưu ra ta lưu ra trong khoảng thời gian này thế nhưng là tổn thất nặng nề a lưu nhân đức ngồi tại thượng tọa sắc mặt rất khó coi đặc biệt là đối với đường phong còn rất tốt còn sống rất bất mãn lưu gia chủ chuyện này ta cũng tại b u ồ n b ự c ta rõ ràng đã sắp xếp xong xuôi không nghĩ tới sau cùng lại thất thủ lý quý trong lòng cũng rất khó chịu lần trước hắn vụng trộm đã sắp xếp xong xuôi ba cái huyết hạt môn sát thủ nhưng là sau cùng đường phong vẫn là n h ê n h ngang trở về về sau hắn nhận được tin tức ba cái k i a huyết hạt môn sát thủ đã chết đây l à nhưng lưu tử dương giao cho bài của hắn a vậy kế tiếp ngươi định làm gì lưu nhân đ ứ n g hỏi lưu gia chủ xin yên tâm cổ phong học viện ba ngày sau lại ở lạc nhật xâm lâm tiến hành thí luyện ta hết thể đã sắp xếp xong xuôi đường phong khẳng định lại chọn lần này đúng vậy tử kỳ của h ắ n lý quý thâm độc nở nụ cười lại nói mà lại lưỡng viện thi đấu thời điểm tử dương thiếu ra hẳn là sẽ dành thời gian gấp trở về t ố t chuyện này ngươi đi làm đi làm xong tử dương sẽ không bạc đãi ngươi lưu nhân đức nói lưu gia chủ cái kia ta liền cáo tử lý quý liền ô m quyền thời gian nhoáng một cái ba ngày đảo mắt liền đi qua đường phong đi vào đệ cửu ban cấp Thí luyện nội dung đã ra tới hiện tại ta tuyên bố thí luyện bảng danh sách liêu my vừa tiến đến liền bắt đầu tuyên bố trương huy chu tiểu thanh lê hảo đường phong nguyên lai、like、ta cũng tại đường phong suy tư tuyên bố xong bảng danh sách về sau đúng vậy lúc tuyên bố thí luyện nội dung kỳ thực rất đơn giản địa điểm ngay tại trong lạc nhật r ừ n g rậm học viện đạo sư đã tại lạc nhật xâm lâm một số yêu thú trên thân thả ở một loại đồng bài loại này đồng bài bên trên có đánh dấu sổ tự sổ tự là cùng đẳng cấp của yêu thú móc nối học sinh thí luyện nội dung đúng vậy tiến vào trong lạc nhật rừng rậm lấy được đồng bài ai vào tay đồng bài càng nhiều đối ứng đẳng cấp của yêu thú càng cao ai liền chiến thắng đương nhiên chiến thắng chính là có khen thưởng phần thưởng đệ nhất một n g h n bạch ngân hạng hai tám trăm l ư ợ n g đệ tam danh năm trăm l ư ợ n g danh t h ứ khác cũng có đem đối ứng khen thưởng cái này khiến rất nhiều trong mắt người tỏa ánh sáng ngàn lượng bạch ngân đối với phổ thông võ giả tới nói đã là một khoản tiền lớn bất quá trong đó cũng là gặp nguy hiểm dù sao lạc nhật s â m lâm yêu thú đông đảo hơn nữa còn có nguyên thú ẩn hiện nghe nói lần này cũng có lao sư tại nguyên thú trên thân để vào đồng bài thí luyện buổi sáng ngày mai bắt đầu tổng cộng một ngày thời gian buổi sáng ngày mai mọi người cùng nhau tập hợp liêu my tuyên bố rất nhiều bị gọi đến tên học sinh đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị biểu hiện tốt một chút cho nên sáng sớm ngày thứ hai khi đường phong đến thời điểm phát hiện người khác đã sớm tới hết thể một trăm hai mươi người đã đến đủ xuất phát một đoàn người ra cổ phong học viện mỗi một người đều cưỡi ngựa hướng lạc nhật s â m lâm chạy đi lần này học sinh tổng cộng một trăm hai mươi người đều là cổ phong học viện đích tinh anh c ù n g lớp chu tiểu thanh tự nhiên không cần nói trên đường đường phong còn chứng kiến ninh viễn đều là một mặt bất thiện nhìn lấy hắn đối với cái này đường phong khinh thường cười mấy người kia đối với hắn đều không có hảo ý nếu như dám tìm hắn để gây sự hắn không ngại cho đối phương một chút giao hấn làm cho đối phương cả đời đều khó mà quên được mặt khác từ tám cái lao sư dẫn đội trong đó có liêu mi rất nhanh một đoàn người liền đến đến lạc nhật s â m lâm bên ngoài bốn phía các ngươi phải nhớ kỹ lạc nhật xâm lâm không thể so với địa phương khác là gặp nguy hiểm nếu như gặp phải không thể địch nguy hiểm tận lực không cần cậy mạnh phát ra tín hiệu kêu cứu chúng ta sẽ tận lực chạy tới cứu các n g ư ờ i mỗi người các ngươi đều có một chi tín hiệu ống phải giấu kỹ bên trong một cái tóc hoa bạch lão s ư nói còn có các ngươi đừng quá mức xâm nhập lạc nhật xâm lâm chỗ sâu nhất có chút cường đại nguyên thú ngay cả chúng ta đều không đối phó được rõ chưa một cái khác lao sứ nói minh bạch một đám học sinh hô nói t ố t hiện lại xuất phát liêu my tuyên bố lao sư vừa tuyên bố xong một trăm hai mươi danh học sinh liền rối rít hướng trong lạc nhật r ừ n g rậm tiến đến bạch đường phong gánh vác lấy hắc vân chiến kiếm không nhanh không chậm đi theo mọi người sau lưng hắc vân chiến kiếm đúng vậy vậy đem hắn mua chiến kiếm chính hắn lấy tên vừa tiến vào trong lạc nhật r ừ n g rậm rất nhiều người ngay tại một khối trên đất chống ngừng lại chúng ta tổ đội đi huynh đệ đến đội ngũ của ta đi tốt một số người nhao nhao kéo người tạo thành đội ngũ dù sao tại lạc nhật sâm lâm nhiều người lực lượng lớn đạt được đồng bài cơ hội cũng phải lớn hơn một chút một số người tổ đội sau đó chia đều dù sao cũng so một người tốt hơn nhiều đặc biệt là ninh viễn tu vi cao thâm rất nhiều người đều hướng hắn đi đến ninh huynh để ta gia nhập đội ngũ của ngươi đi linh huynh tuyển ta đi ta nhất định tận tâm tận lực rất nhanh từng nhánh đội ngũ liền tạo thành đường phong nhìn thấy chu tiểu thanh tiến vào ninh viễn đội ngũ quá trình này không có bất kỳ cái gì người mời qua đường phong ha ha đường phong ngươi phế vật này cũng tới tham gia thí luyện thật sự là không biết chết sống ta nhìn một mình ngươi làm sao bây giờ ninh viễn nhìn lấy đường phong gương mặt đắc ý còn có trào phúng không phải liền là một cái thí luyện sao không cần nhiều người một mình ta đầy đủ đường phong nhàn nhạt nói ừ đường phong ngươi bây giờ khoác lác có làm được cái gì cũng đừng đến lúc đó ngay cả một khối đồng bài cũng không chiếm được đó là nhìn ngươi còn có thể hay không phách lối chu tiểu thanh cũng là gương mặt trào phúng mở miệng nói nói nhảm nhiều quá đường phong lạnh lùng câu nói vừa dứt âm thanh thể nhảy lên một thân một mình hướng về rừng rậm chỗ sâu mà đi l i n h v i ê n cùng chu tiểu thanh hai trong mắt người đồng thời lóe ra s á t cơ không biết suy nghĩ cái gì đây là đường phong lần thứ hai đến lạc nhật xâm lâm nhưng so sánh cùng lần trước tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều ghé qua càng là nhanh chóng đại thành cảnh xuyên vân bộ để hắn chạy vội nhanh như thiểm điện chân hắn bước nhẹ nhàng tại trên một thân cây một điểm sau một khắc hắn liền xuất hiện tại mặt khác một gốc cây lên đồng thời, á chương mắt hắn đang quan sát ba mươi thí luyện bắt đầu giống một cái hổ gầm c h ấ n sơn lâm một cái chiều dài tám m cao có hai m hổ hình yêu thú tại giữa rừng núi dò xét lục cấp yêu thú không nghĩ tới tiến vào lạc nhật sâm lâm đụng phải thứ một con yêu thú đúng vậy lục cấp yêu thú đường phong tinh tế cảm ứng một dưới hơi có thất vọng con yêu thú này cũng không có hắn muốn đồng bài đường phong không có xuất thủ bởi vì không có đồng bài không cần thiết lãng phí thời gian cùng tinh lực bạch đường phong trực tiếp từ nơi này chỉ hổ hình yêu thú đỉnh đầu cổ thụ vượt qua con yêu thú này thậm chí đều không có phát hiện sau đó đường phong liên tục đụng phải năm con yêu thú đáng tiếc đều không có đồng bài xem ra cái này đồng bài không phải dễ tìm như thế a đường phong không có chút dừng lại tiếp tục tìm kiếm thời gian rất gấp chỉ có thời gian một ngày nhất định phải nắm chặt thời gian giống đột nhiên tại phía trước cách đó không xa truyền đến một tiếng tiếng giống một đạo thanh sắc cái bóng chợt lóe lên đồng bài khí tức đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm ứng được đồng bài khí tức đường phong không có chút nào do dự bước chân đặt mạnh nhanh chóng đuổi theo thanh phong lang chạy vội hơn trăm mét về sau đường phong rốt cục nhìn thấy cái kia đạo cái bóng chân diện mục thanh phong lang ngũ cấp yêu thú lấy tốc độ c h ứ danh chạy đi như gió tại giữa rừng núi tốc độ thật nhanh nhưng là thanh phong lang nhanh đường phong càng nhanh hán thân thể giống như là không có trọng lượng bước ra một bước đúng vậy tại mấy chục mét bên ngoài chỉ chốc lát hắn liền đuổi kịp thanh phong lang giống thanh phong lang rõ ràng cũng phát hiện đường phong cuồng hống một tiếng liền đánh tới vê anh đường phong đấm ra một q u y ề n thốn quyền ba cỗ kính lực phun ra ngoài thanh phong lang trực tiếp bị đánh bay mười mấy mét bên ngoài không núc ních không một tiếng động bây giờ đường phong đã đạt tới tụ khí bắt trọng đ ỉ n h phong nguyên khí gì chờ hùng hậu chỉ là tùy ý một q u y ề n liền đánh chết ngũ cấp yêu thú quả nhiên có đồng bài tại thanh phong lang cái đuôi bên trên đường phong tìm tới một khối đồng bài là hệ ở phía trên đồng bài bên trên có khác một cái năm chữ tản ra ngân sắc quan mang nam đại biểu ngũ cấp yêu thú nghe nói nguyên thu phía trên chữ viết tán phát là kim sắc quan mang cất kỹ đồng bài đường phong không có dừng lại tiếp tục tìm kiếm sau hai canh giờ một cái sơn cốc bên trong chi chi một cái chiều dài hơn một mét cự đại lao thử bị đường phong một kiếm đóng đinh tại cái này khổng lồ lao thử trong miệng móc ra một khối đồng bài đồng bài bên trên có một cái ngân quang lóng lánh bảy chữ rốt cục đạt được một khối thất cấp yêu thú đồng bài hai canh giờ đường phong hết thể đạt được bốn khối đồng bài trong đó hai khối cấp bốn một khối ngũ cấp, đây là khối thứ bốn thất cấp. một ngày mười hai canh giờ đã qua hơn hai canh giờ phải tăng tốc đường phong mục tiêu đương nhiên là cái kia một n g h n bạch ngân đây chính là mười khối nguyên thạch đường phong cũng không muốn buông tha cất kỹ đồng bài đường phong chợt lết người ra khỏi sân cốc muốn hướng về rừng rậm chỗ sâu mà đi rừng rậm chỗ sâu yêu thú mới cao cấp hơn học viện không có khả năng đem đồng bài toàn đặt ở yêu thú cấp thấp trên thân khẳng định sẽ có một bộ phận bỏ vào cao cấp yêu thú trên thân nếu là thí luyện đương nhiên là cao cấp yêu thú mới có thể tạo được thí luyện hiệu quả nhưng là hắn mới vừa xuất sân gốc liền nhìn thấy một bóng người từ bên này đi tới đây là cổ thành học viện một cái học sinh cụ thể kêu cái gì đường phong không rõ lắm đường phong là ngươi cái này thân người tài tu trưởng dáng dấp coi như anh tuấn nhìn thấy đường phong về sau một thanh liền kêu lên làm sao có việc đường phong hỏi a thu hoạch của ngươi không nhỏ a đối phương một cảm ứng liền cảm ứng được đường phong bao khỏa bên trong đồng bài khí tức đường phong nghe nói ngươi là cái phế vật còn bị kinh phong học viện t ô i học không nghĩ tới đi vào cổ phong học viện về sau vận khí cũng không tệ không chỉ có đạt được cổ trần n g u y ệ t y ê u ái lần luyện tập này cũng thế mà đạt được nhiều như vậy đồng bài người thanh niên này lại nói tiếp đi nói đường phong trong mắt tinh quang loại lên nói h ả vậy thì thế nào ha ha đường phong n g ư ơ i đến cổ phong học viện cũng không đến bao lâu ta cũng coi là n g ư ơ i học trưởng làm học trưởng ta cho ngươi biết một câu vận khí vật này không thể bền bỉ chỉ có thực lực mới là căn bản như vậy đi lần luyện tập này ngươi đi theo ta ta bảo đảm ngươi an toàn đương nhiên làm làm điều kiện ngươi làm gì ngươi lấy được đồng bài nộp cho ta đi đường phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói nhiều như vậy người này rốt cục bại lộ mục đích thực sự nói tới nói lui là nhìn chúng trên người hắn đồng bài người bảo hộ ta người được không đường phong khỏe môi nết lên chuyển du nụ cười người thanh niên này tu vi cũng xem là không tệ mười sáu mười bảy tuổi niên kỷ đặt đến tụ khí thất trọng nhưng ở đường phong trong mắt không đáng giá nhắc tới ta tên là tiêu ngân người nói ta được hay không thanh niên báo ra tên của mình hiển nhiên hắn đối tên của mình tương đương có tự tin nhưng là hắn lập tức thất vọng cái kia khe i a k suối trong khe đi ra chưa nghe nói qua đường phong giao động đầu cái này khiến tiêu ngân cái mũi k è m chút tức điên cái gì gọi là khe suối trong khe đi ra đây cũng quá khinh người nghĩ hắn tiêu ngân thế nhưng là cổ phong học viện đích phong vân nhân vật được người xưng là cổ phong học viện thập đại cao thủ một trong dạng này danh tiếng đường phong thế mà chưa nghe nói qua làm sao có thể tuyệt đối là cố ý tiêu ngân suy đoán hắn đây là đoan u ổ n đường phong đường phong trước kia tại kinh phong học viện tu vi khó mà tiến bộ hắn mỗi ngày đều đang liều mạng khổ tu làm sao có thời giờ chú ý người khác liền ngay cả kinh phong học viện thập đại cao thủ hắn cũng không biết đạo mấy cái huống chi là cổ phong học viện mà trong khoảng thời gian này đến nay hắn nhất tâm luyện dược tu luyện cũng không có chú ý những người khác cho nên hắn là thật không biết cho nên tiêu ngân giận quá mà cười ha ha đường phong ngươi không cần cùng giả ngu hôm nay ngươi nghe không nghe nói cũng không quan hệ chỉ cần đem đồng bài giao ra là có thể nói chuyện đồng thời tiêu ngân dần dần hướng đường phong ép tới đường phong nhàn nhạt nói há muốn đồng bài vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không đường phong đã ngươi không biết điều cái kia ta liền để ngươi xem một chút học viện thập đại cao thủ lợi hại tiêu ngân trong mắt lệ mang l ó e lên thân hình nhất động thân thể giống như là một cái thương ứng tay như ưng chảo nhất chảo hướng đường phong trổ tới liệt ưng chảo thanh âm lạnh lùng từ tiêu ngân trong miệng thốt ra đường phong giống như là không thấy được đứng ở nơi đó không nhúc nhích thế mà không tránh cố lộng huyền hư nhìn chảo tiêu ngân thân thể chấn động lấy càng nhanh tốc độ hướng đường phong đánh tới bạch đột nhiên một tiếng thanh âm xé gió vang lên đường phong thân thể đột nhiên biến mất tiêu ngân nhất chảo thất bại không tốt người đâu tiêu ngân căng thẳng trong lòng ngươi làm gì tốc độ chấm như vậy cũng muốn bảo hộ ta thanh âm nhàn nhạt từ tiêu ngân phía sau truyền đến thương ưng tường không tiêu ngân hét lớn một tiếng thân thể cấp tốc hướng lên vọt lên thật giống như là một cái thương ưng lên như diều gặp gió ngươi đây là thương ưng bay lượn ta xem là chim sẻ nhào cánh đi đường phong âm thanh lại từ tiêu ngân đỉnh đầu truyền đến muốn cùng đường phong so thân pháp cái kia thuần túy là tìm ngược a tiêu ngân cuồng kêu một tiếng nháy mắt hoàn toàn phân thần vừa phân thần thân thể rốt cuộc bảo trì không được thương ưng chi thế bảo trì không được thăng bằng lập tức từ tám chín mét không chung làm rơi tự do frank tiêu ngân lấy một cái tiêu chuẩn ngã gục tư thế ném xuống đất t u e lên một chỗ cho bụi đường phong nhẹ nhàng rơi xuống đất có chút im lặng nhìn lấy tiêu ngân nằm trên mặt đất thân thể không ngừng run dày đây chính là cổ phong học viện đích thập đại cao thủ đường phong biểu thị hoài nghi đường phong không có tiếp tục xuất thủ chủ yếu là tiêu ngân vừa rồi chiêu thức tuy nhiên sắp bén nhưng là cũng không có sát ý đối phương đã không hề động sát tâm hắn cũng sẽ không dậu đổ bìm leo đường phong lắc lắc đầu liền muốn rời khỏi chờ chút đường phong chờ một dưới ngay tại đường phong muốn đi thời điểm tiêu ngân run run rẩy rẩy bỏ lên đưa tay vuốt vuốt tóc nói đường phong ta đã biết ngươi bất quá là chiếm bộ pháp kỳ diệu mà thôi có bản lĩnh cùng ta chính diện một trận chiến nếu là ta thua ta liền đem trên người ta đồng bài đều cho ngươi nếu là ngươi thua liền muốn đem đồng bài đều cho ta thế nào dám không dám đánh một trận tốt đường phong không có chút nào do dự đáp ứng đây là chuyện tốt ta đối phương đây là muốn đưa đồng bài cho hắn a có lý do gì không đáp ứng a đường phong đáp ứng sảng khoái như vậy tiêu ngân ngược lại ngây ngẩn cả người hắn có chút t r ộ ẩ n dạ có chút không mỏ t h ấ y đ ấ y cái này đường phong trước kia không phải nói là phế phẩm sao trước đó tốt nhất chiến tích cũng bất quá chiến bại lưu tử hào m à thôi hôm nay làm sao trở nên như thế sâu không lường được tiêu ngân đang không ngừng suy nghĩ cái kia ta xuất thủ đường phong nói c h â m d ã i chờ một dưới ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc hôm nay liền không thể so sánh chúng ta ngày khác lại so tiêu ngân vội vàng nói quay người liền muốn t r ố n đi không thể so với đường phong khoẻ môi n i ế t lên một tia nụ cười tạ ác vây một tiếng thân thể đột nhiên thoát ra một quyền đánh vào tiêu ngân cách đó không xa trên một cây đại thụ thốn quyền cựu trọng kính lực bạo phát đại thụ liên tục bạo phát chín tiếng nổ vang ẩm vang mà ngược lại cái này cái này biến thái như vậy ba tiêu ngân ha to miệng trận mắt hốc mồm nhìn lấy trên mặt giọt giọt mồ hôi lạnh xông ra đường phong một cách này đã hoàn toàn siêu việt hắn nếu là hắn biết rõ đường phong một cách này kỳ thực chỉ dùng ba phần nguyên khí còn không dọa chết tươi hiện tại giao ra gia đồng bài hoặc là tựa như gốc cây này chính ngươi tuyển đi đường phong nói không có con đường thứ ba không có t ố t t ố t đi ta lựa chọn giao ra gia đồng bài sau cùng tiêu ngân vẻ mặt cầu xin móc ra tất cả đồng bài giao cho đường phong năm khối tứ cấp yêu thú đồng bài hai khối dưới cấp yêu thú đồng bài hết thẻ sáu khối cái này tiêu ngân thu hoạch thế mà nhiều như vậy xem ra bị hắn ăn cướp đường phong không là cái thứ nhất đường đ ư ờ n g học viện thập đại cao thủ thế mà làm lên ăn cướp sự tình cũng coi là kỳ hoa bất quá bây giờ toàn bộ đều làm lợi đường phong ha ha đường phong cười to phi thân rời đi nhìn qua đường phong đi xa bóng lưng tiêu ngân một mặt hệ vải cắn răng nghiến lợi nói ai nói đường phong là phế phẩm biến thái như vậy hắn a vẫn là phế phẩm a về sau ai tại lao tử trước mặt nói đường phong là phế phẩm nhìn ta đánh không chết hắn hung hung hổ hổ tiêu ngân thân ảnh cũng biến mất ở chỗ này ngay tại tiêu ngân sau khi đi không đến nửa canh giờ bóng người l o e lên đột nhiên xuất hiện bốn đạo nhân ảnh bốn người này ảnh toàn thân đều bao bọc ở huyết hồng áo bào bên trong áo bào bên trên theo lên một cái huyết hồng hạt tử trên mặt bọn họ mang theo mặt nạ thấy không rõ hình dạng nơi này có lưu lại khí tức vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán nhìn trước khi đến ngay ở chỗ này hẳn là rời đi không lâu chúng ta truy bệnh bệnh tiếng xe do nhớ tới bốn đạo nhân ảnh đã biến mất không còn t â m tích chương ba mươi mốt ngư ống chi lợi đ ô n g dưng thu hoạch sáu khối đồng bài đường phong tâm tình còn là rất không tệ thân ảnh tại giữa rừng núi chạy vội tiếp tục tìm kiếm đồng bài đ à o mắt lại qua một canh giờ đường phong lại lấy được hai khối đồng bài một khối tứ cấp yêu thú một khối ngũ cấp yêu thú đường phong tùy ý ăn một chút lương khô phân biệt một phía dưới hướng liền thả người mà đi hắn đi đúng vậy lần trước cùng cổ trần n g u y ệ t đụng phải đầu kia khen núi đây là hắn cùng cổ trần n g u y ệ t hẹn xong gặp mặt địa phương cổ trần n g u y ệ t phủ thành chủ thiên kim đồng thời cũng là cổ phong học viện đệ nhất cao thủ thiên tư phi phạm cho nên lần này thí luyện trong danh sách cũng không có cổ trần nguyệt tên nhưng là hiện tại đường phong vì cổ trần n g u y ệ t điều trị đã qua hơn hai mươi ngày đến vi thường mấu chốt thời khắc tự nhiên không thể ngừng dưới nếu không chính là phí công nhọc sức cho nên hắn cùng cổ trần n g u y ệ t hẹn s o n g tại đầu kia trong khe núi gặp mặt đường phong vì nàng thông huyệt bởi vì nơi đó ẩn ấp bình thường không sẽ bị người phát hiện giống ngao khi đường phong cách đầu kia khe núi không có bao nhiêu lộ trình thời điểm đột nhiên nghe được hai tiếng tiếng thú gạo cái này hai tiếng thú hống uy thế kinh người chấn động bách đ i ể u kinh minh bốn phía bay loạn thật mạnh uy thế cái này tuyệt đối không là yêu thú có thể phát ra chẳng lẽ là nguyên thú đường phong suy tư giống ngao lại là hai tiếng giống to chuyển đến còn kèm theo ẩm ẩm tiếng oanh minh có hai cái nguyên t h ú tại đại chiến đi xem một chút đường phong thân hình nhất động hướng về âm thanh đến chỗ mà đi đảo mắt đúng vậy ngàn mét khoảng cách đường phong ngừng thở trốn ở một khoảng mấy người ôm hết đại thụ c h ạ c cây bên trên hướng về phía trước nhìn lại một hổ một sói hai cái bàng đại yêu thú đang lẫn nhau v ề ngoài chém giết hai con yêu thú thể trạng đều phi thường to lớn đứng thẳng lên đều so một người còn cao bạch mục ma hổ thiết bối huyết lang đường phong liếc mắt một cái liền nhận ra hai con yêu thú bạch mục ma hổ cùng thiết bối huyết lang đều là tại lạc n h ậ t s â m lâm rất nổi danh hai loại yêu thú đều phi thường cường đại bởi vì siêu việt yêu thú tiến hóa làm nguyên thú đó là đồng bài đường phong một bên dưới cảm ứng được tại bạch mục ma hổ phần lưng có một khối đồng bài nguyên thú cấp đồng bài đường phong mắt sáng rực lên nếu có thể được đến một khối nguyên t h ú cấp đồng bài vậy lần này thí luyện trên cơ bản là thắng chắc nhưng là nguyên t h ú quá mạnh tuyệt không phải yêu thú có thể so sánh tựa như tụ khí cảnh cùng hóa nguyên cảnh võ giả cách tầng một h n g câu khó mà vượt qua bằng đường phong tu vi hiện tại căn bản không thể nào là nguyên t h ú đối thủ chờ cơ hội đường phong ẩn núp ở trên nhánh cây không hề động vê anh hai con yêu thú đang không ngừng chém giết đánh giữa rừng núi một mảnh hỗn độn một số không phải rất thô to cây cối tất cả đều chặn ngang bị xé nước gỗ vụn phiến rơi là tả trên đất giống bạch mục ma hổ cắn một cái tại thiết bối huyết lang trên đùi mà thiết bối ma lang không cam lòng yếu thế một cái thiết c h ả o tại bạch mục ma hổ bụng lưu lại nam đạo vết máu thật sâu hai con yêu thú đều máu chảy ồ ạt giống cuối cùng vẫn là bạch mục ma hổ thực lực hơi mạnh một cái cắn đứt thiết bối huyết lang cổ họng kết thúc thiết bối huyết lang sinh mệnh nhưng là bạch mục ma hổ tự thân cũng bị thương nặng ngay cả đứng cũng không vững thất tha thất thể ức, sau cùng một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất ha ha ha nguyên thú đồng bài là của ta đúng lúc này một bóng người cười to xông ra một đạo trắng sáng đau mang chém về phía bạch mục ma hổ cổ h ọ n nơi này thế mà còn có người khác giống lúc đầu khó mà động đạn bạch mục ma hổ đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ thân thể nhảy lên một cái móng đ u ố t như đ a o vạch phá bầu trời a h á n ảnh kinh hãi kêu to một thanh trường đao bạo phát càng thêm sán lạn đ a u mang nhưng là kết quả là nhất định cái kia cổ phong học viện học sinh cùng nguyên thú tranh l ệ n h quá lớn chỉ có tụ khí lục trọng tu vi trực tiếp bị hổ c h ả o xé rách đây chính là tu hành giới tùy thời tràn ngập nguy cơ tuy nhiên bạch mục ma hổ dù sao đã làm trọng thường cũng không có tránh đi cái kia một đao bị người học sinh kia trước khi chết một đao cắm vào cổ họng giống bạch mục ma hổ phát ra trầm thấp giống lên một tiếng trên thân thể máu không ngừng lưu cuối cùng vẫn ẩm vàng ngã xuống đất không còn có khí tước xem ra thật đã chết rồi đường phong thân hình nhất động từ trên cây nhảy lên mà xuống hướng bạch hổ ma hổ mà đi đi tới gần cẩn thận cảm ứng bạch mục ma hổ xác thực đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào đồng bài đường phong một kiếm chém ra chặt đứt đồng bài bên trên dây sát đưa tay lấy bên dưới đồng bài dừng tay đồng bài là ta ninh viễn liền cái này lúc này không xa ra vang lên một tiếng tức giận gọi tiếng bệnh b ệ n hết h thể năm bóng người chính nhanh như điện c h ớ p mà đến ninh viễn đường phong nhãn quang lạnh lẽo đem đồng bài trực tiếp thu vào bao khỏa bên trong bệnh năm bóng người đứng ở cách đó không xa đường phong lại là ngươi một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên là chu tiểu thanh n a m người này đúng vậy ninh viễn tạo thành đội ngũ ta tưởng là ai nguyên lai、like、là ngươi cái phế vật này một mình n g ư ờ i thế mà có thể đi đến nơi đây không có bị yêu thú giết chết vận khí cũng không tệ hiện tại đem đồng bài giao ra đi ninh viễn đứng ở phía trước nhất nhìn lấy đường phòng nhãn quang c h ấ p động sắc cơ lấp lóe đem đồng bài giao cho ngươi ha ha khó nói ngươi không biết tới trước được trước sau đường phong nói tới trước được trước ha ha ha thật sự là trò cười ta chỉ biết đạo năng giả cư chi ai thực lực mạnh ai mới có thể có được ninh viễn cười ha ha nói ngươi nói đúng năng giả cư chi cho nên hiện tại ngươi có thể la an đường phong lạnh giọng nói cái gì ngươi nói cái gì gọi ta l a n quả thực là muốn chết ninh viễn ngoài miệng g ầ m thét tâm lý lại là trong bụng n ở hoa cái này đường phong lại dám khiêu khích hắn cái này vừa vặn cho hắn động thủ lý do lúc đầu đều là cổ phong học viện học sinh hắn nếu như trắng trận đối đường phong động thủ chuyển đến học viện cao tầng trong t hai có thể sẽ nhận xử phạt hiện tại hắn rốt cục có xuất thủ lý do các vị các ngươi cũng nhìn thấy cái này đường phong nhiều lần khiêu khích cùng ta còn dám cướp chúng ta đồng bài hiện tại ta dự định xuất thủ phế đi hắn tin tưởng học viện sẽ không trách ta chứ ninh viễn đ ố i bốn người khác nói đến ninh huynh yên tâm tiểu nội có thể làm chứng đây hết thể đều là đường phong gieo gió gật bão nhiều lần khiêu khích ninh huynh ninh huynh coi như giết h ắ n cũng không ai có thể quái tại trên đầu ngươi chu tiểu thanh cái thứ nhất đứng ra ủng hộ ninh viễn hắn nhìn về phía đường phong trong mắt lóe lên â m lánh sắc cơ không sai đây hết thể đều là đường phong gieo gió gật bão một cái khác thanh niên cũng mở miệng nói linh viên trên mặt tránh quá đắc ý biểu lộ từng bước một hướng đường phong đi tới nói đường phong hiện tại ngươi đem đồng bài giao ra sau đó quỳ dưới đối ta đập đầu nhận lầm đáp ứng ta cùng trần nguyệt nhất đao lưỡng đoạn ta có lẽ có thể cân nhắc vuông tha ngươi linh huynh chờ một dưới đối phó một cái đường phong không cần ngươi xuất thủ liền để tiểu đệ làm thay đi ban nay cái mở miệng thanh niên chật lấy người đi ra nói người thanh niên này thân hình gầy gò một đôi tinh tế con mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo xảo trá q u a n mang hắn đang suy tư lần này đạt được nguyên thú đồng bài vậy bọn hắn đến thứ nhất khẳng định không thành vấn đề mấu chốt là bọn hắn năm người làm sao chia cho nên hắn không dằn nổi muốn biểu hiện một phen nói không chừng có thể đa phần một số đây cho nên hắn phải bắt được cơ hội này linh viên ánh mắt lõi lên ngừng bước chân nói triệu thái vậy thì do ngươi ra tay đi ha ha t ố t triệu thái cười to chật lấy người xuất hiện tại đường phong trước người đường phong nghe nói ngươi đánh bại lưu t ử hào nhưng ta muốn để ngươi xem một chút lục trọng cùng thất trọng khác biệt đến cùng lớn đến bao nhiêu triệu thái tu vi đã đạt tới tụ khí thất trọng tại cổ phong học viện bên trong cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ vừa rồi đường phong một mực thờ ơ lạnh nhạn giống như là đang nhìn mấy con tiểu xỉu lúc này thở dài nói ngươi nói gieo gió gật bão cái kia ta không thể làm gì khác hơn là để ngươi biết rõ cái gì gọi là gieo gió gật bão cái gì triệu thái s ứ n g sở muốn chiến liền chiến các ngươi quá phí lời đường phong nói triệu thái nhãn quang lạnh lẽo nói t ố t đã ngươi mình vội vã muốn chết cái kia ta liền thành toàn ngươi liệt thạch quyền vê anh triệu thái đột nhiên đạp mạnh bước một quyền hướng đường phong oanh tới liệt thách quyền một quyền xuống dưới liền ngay cả cứng rắn nham thạch đều muốn nổ tung vừa mãnh liệt vô cùng đem triệu thái một thân tụ khí thất trọng tu vi triển lộ không bỏ sót liệt thách quyền nhất cấp võ kỹ đã bị triệu thái tu luyện tới đại thành đ ỉ n h phong liền muốn nhanh đột phá tiểu viên mãn h o n h đột nhiên đường phong trên thân dâng lên kịch liệt nguyên khí ba động tụ khí nhất trọng nhị trọng mãi cho đến ngũ trọng mới ngừng lại được sau đó đồng dạng đấm ra một quyền t ụ khí ngũ trọng ngắn ngủi mấy tháng đường phong cái phế vật này thế mà liền đạt đến tụ khí ngũ trọng cảnh giới nhìn thấy đường phong trên thân dâng lên khí tức chu tiểu thanh không khỏi phát ra một tiếng kinh hô nàng và lý huệ là khuê mật đối đường phong sự tình có thể nói là nhất thanh nhị sở nàng nhớ rõ ba tháng trước đường phong vẫn chỉ là tụ khí nhất trọng chi trước thời gian ba năm không có chút nào tiến thêm lúc này mới ba tháng đường phong thế mà ngay cả vượt bốn đẳng cấp đặt đến tụ khí ngũ trọng cái này cũng quá nhanh đi p h a n k không có chút nào m á n h k h ó e hai người q u y ề n đầu va chạm cùng một chỗ cho ta đoạn a hai quyền bề ngoài nộm đường phong cửu trọng ám kình nhầm vang bạo phát nhất cử đánh tan triệu thái quyền kình quân quận k ì n h lực từng đợt tiếp theo từng đợt hướng về triệu thái dũng manh lao tới đi qua mấy tháng tu luyện đường phong đã đem lúc trước linh nhi đánh vào trong cơ thể hắn sau cùng không có hoàn toàn luyện hóa xông vào nhục thân năng lượng luyện hóa một phần thân thể lực lượng rốt c ụ c đột phá chỉ bằng vào thân thể lực lượng liền có thể so sánh với tụ khí lục trọng lại thêm tụ khí ngũ trọng nguyên khí cùng đại viên mãn thôn quyền bạo phát lực lượng hoàn toàn siêu việt triệu thái triệu thái kêu thảm thân thể hướng về sau ném đi trong miệng máu tươi c u ồ n phún một quyền này đã cắt ngang triệu thái thủ cốt không tu dưỡng ba tháng đừng nghi động thủ nữa nói cách khác một tháng sau hai viện thi đấu triệu thái là đừng muốn tham gia mà tông môn chiêu thu đệ tử hắn cũng đem bỏ lỡ cái này khiến triệu thái trong mắt lóe lên hối hận tuyệt vọng thần s á c đường phong lạnh lùng nhìn thoáng qua triệu thái nhàn nhạt nói đây chính là gieo gió gật bão triệu thái sắc mặt một trắng cắn răng không có ở lên tiếng lúc trước hắn nói đường phong gieo gió gật bão sự thật chứng rõ ràng gieo gió gặt bão là chính hắn hiện tại đến thiên ngươi đường phong đưa ánh mắt chuyển hướng ninh viễn ninh viễn đối sát cơ của hắn triển lộ không bỏ sót vậy mà như thế vậy thì giải quyết đi chương 32, rõ mồn một trước mắt ta ninh viễn trong mắt cũng hiện lên c h ấ n kinh c h i sắc nhưng là lập tức bị ngoan lệ thay thế trong truyền thuyết ngươi có một thân quái lực quả nhiên không giả tuy nhiên ngươi cho rằng bằng vào một thân quái lực liền muốn cùng ta đấu ta sẽ để cho ngươi minh bạch ngươi ý nghĩ này là đến cỡ nào hoang đường nói chuyện đồng thời ninh viễn khí tức trên thân càng ngày càng mạnh nguyên khí lao nhanh ở giữa đem khí tức tăng lên tới tụ khí bắt trọng đ ỉ n h phong thật sao vain đường phong không thèm phí lời với hắn trực tiếp đấm ra một quyền chín tiếng tiếng vang nặng nề nương theo lấy đường phong quyền kình buộc phát ra độc giao quyền ninh viễn thân thể nhất động cũng đấm ra một q u y ề n mơ hồ trong đó giống như một đầu độc dao phát ra tiếng giống giận dữ frank hai người đối kích cùng một chỗ một đạo đạo quyền kinh bán ra đường phong thân thể run lên không khỏi liền lùi lại ba bước mà ninh v i ệ n thì không nhúc nhích tí nào ha ha ninh huynh hảo công phu cái này đường phong cây bản không phải là đối thủ của ngươi một người trẻ tuổi kêu lên không sai ninh huynh xuất thủ nơi nào còn có đường phong phách lối chỗ trống ninh huynh cứ việc phế đi h ắ n là hắn khiêu khích ngươi trước đây là hắn gieo gió gật bão chu tiểu thanh nhìn thấy ninh viễn chiếm thượng phong vui vẻ kêu to lên ninh viễn trên mặt cũng lộ ra nụ cười phách lối gọi nói đường phong ta nói qua b ă n g vào một đem mãn lực ngươi là không thể nào chiến thắng ta xem ra b ă n g vào t ụ khí ngũ trọng quả nhiên không phải ninh viễn đối thủ đường phong trong lòng suy nghĩ dù sao tu vi đến đằng sau trên lệnh càng lớn không phải tương đương với lục trọng thân thể lực lượng có khả năng ngang hàng mặt đối ninh viễn phách lối biểu lộ đường phong không có chút nào biểu tình kinh hãi ngược lại là mang theo một tia nụ cười rễu cận thấp giọng nói tụ khí ngũ trọng không đủ vậy thì lại thêm nhất trọng đi vê anh đường phong khí tức trên thân mánh nhân tăng vọt từ tụ khí ngũ trọng tăng lên đạo tụ khí lục trọng cái gì đây là có chuyện gì chu tiểu thanh cùng mấy người khác sắc mặt cứng đờ đặc biệt là chu tiểu thanh càng là khó có thể tin linh viên trên mặt cũng hiện lên vẻ mặt ngưng trọng về sau một tiếng gào thét đường phong nguyên lai、like、ngươi đã đạt tới tụ khí lục trọng nhưng là tụ khí lục trọng lại có thể thế nào để nguyên nếm thử nhị cấp võ ký vị đạo độc dao chảo linh viên thân hình nhất động ngón tay thành chảo chảo hướng đường phong bát móng đ u ố t pha không giống thật là độc dao hai cái móng đ u ố t đây là nhị cấp võ kỹ xem ra ninh viễn đã đem độc giao quyền tu luyện tới tiểu thành c h i cảnh nhị cấp võ kỹ tiểu thành frank đường phong không có biến hóa chút nào vẫn như c ũ là đấm ra một quyền là thôn quyền thôn quyền cựu trọng k ì n h frank lần này bề ngoài nộp hai người thân thể đồng thời chấn động đều thối lui ba bước ninh viễn xem ra ngươi không có đem nhị cấp võ kỹ luyện đến nhà a liền điểm ấy uy lực đường phong thanh â m nhàn nhạt chuyển ra lại nói nên kết thúc vê anh đường phong tiếng nói rơi dưới khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt nhất cử vượt qua tụ khí lục trọng tăng lên đạo tụ khí thất trọng tụ khí thất trọng không có khả năng tuyệt đối không khả năng chu tiểu thanh gương mặt ngốc trệ trong miệng không ngừng n ỉ non cái này quá không thể tiếp nhận ba tháng trước vẫn là tụ khí nhất trọng nhưng là sau ba tháng liền đạt tới tụ khí thất trọng cái này khả năng sao chu tiểu thanh đều có chút hoài nghi nhân sinh mà ninh viễn cũng là kinh hãi nghẹn ngào nói tủ khí thất trọng vâng đường phong lại là đấm ra một quyền vẫn như c ũ là thốn quyền nhưng là quyền kinh bạo phát giống như là vang lên chín tiếng tiếng sấm âm âm hướng ninh viễn nghiền ép mà đi trong n g a y mắt ninh viễn châu cảm nhận được gáp lực kinh khủng giống to nói độc dao x u ấ t lỏng phá cho ta vâng hai người lần thứ ba bề ngoài nộp cùng một chỗ q u y ề n kinh nổ tung một đạo nhân ảnh hướng về sau ném đi t h à giang xa hắn ngã ầm ầm ở mười mấy mét bên ngoài đi vào triệu thái theo gót nguyên lai n g ư ờ i cùng họ triệu kia không có khác nhau chỉ có thể hiện lên miệng lưới lợi hại mà thôi đường phong lạnh lùng nhìn lấy ninh viễn dậm chân hướng hắn mà đi đ ã đối phương đối với hắn động sắc cơ hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay mà mấy người khác vẫn còn trong lúc khiếp sợ nhất thời còn không có kịp phản ứng quá mạnh cái này đường phong làm sao đột nhiên biến mạnh như vậy khó nói hắn trước kia đều là giả vờ không được chuyện này ta nhất định phải mau chóng nói cho huệ nhi để hắn nhanh chóng đề phòng đường phong có cơ hội diệt trừ hắn chu tiểu thanh tâm lý phiên giang đ ả o hải nhiều loại ý nghĩ không ngừng chuyển đường phong ngươi muốn làm gì như thế đồng học ở chỗ này ngươi khó nói muốn gây bất lợi cho ta nhìn thấy đường phong hướng hắn đi tới ninh viễn cảm giác tâm lý phát lạnh không khỏi kêu lên ngươi không phải là muốn phế đi ta sao vậy mà như thế cái kia chỉ có trước phế bỏ ngươi đường phong cười lạnh nói cái gì n g ư ơ i phế đi ta hiện tại là thí luyện ngươi dám đôi đồng học ra tay ngươi nhất định sẽ nhận nghiêm trị ninh viễn nghẹn ngào gọi nói nhưng là đường phong gương mặt l ạ n h n h i ê n không nhúc nhích chút nào từng bước một hướng đi ninh viễn người người không được qua đây chu tiểu thanh v ẫ t khiếu chúng ta đi ra tay giết đường phong người này quá mức phát rộ ninh viễn gọi nói nhưng là chu tiểu thanh chờ người trong mắt lóe lên ý sợ hãi không có xuất thủ ninh viễn đều một quyền đánh bay bọn hắn kém càng xa cho dù xuất thủ cũng là không làm nên chuyện gì đường phong vung tha hắn một lần đi đúng lúc này một thanh âm vang lên đồng thời một đạo thân ảnh yểu điệu đồng bền mà tới là cổ trần n g u y ệ t nàng cuối cùng đã tới tha hắn đường phong hơi có khó chịu nhìn thoáng qua cổ trần n g u y ệ t đường phong lần này là học viện thí luyện cố ý thương tổn đồng học khẳng định là đại tội nếu như ngươi động thủ phế đi ninh viễn một tháng sau hai viện thi đấu ngươi khả năng liền sẽ hủy bỏ tư cách ngươi nếu như muốn tiến vào tông môn không ngại trước nhịn một chút cổ trần n g u y ệ t nói đường phong cười cười những này hắn đương nhiên cũng cân nhắc đến nhưng là không ra tay hắn tâm niệm không thông suốt đ a bất quá hai viện thi đấu thông môn chiêu thu đệ tử hắn cũng không muốn bỏ qua cho nên hắn mở miệng đã ngươi mở miệng vậy thì bán ngươi một bộ mặt nhưng là nhất định phải ninh viễn quỳ bên dưới đập đầu xin lỗi ta có thể cân nhắc tha hắn đây là ninh viễn trước đó đối đường phong nói đường phong bây giờ trả lại hắn cái gì ngươi gọi ta quỳ bên dưới đập đầu nhận lầm ngươi nằm mơ có bản lĩnh ngươi liền giết ta ninh viễn giống giận t ố t đã dặn này ta liền thành toàn ngươi đường phong trong mắt sát cơ bùng lên ngươi bị đường phong nhìn thoáng qua ninh viễn tâm đầu phát l ạ n h không khỏi nhìn về phía cổ trần nguyệt nói trần nguyệt làm sao ngươi tới lạc nhật s â m lâm rồi là tới tìm ta sao ngươi giúp ta cản bên dưới cái này đường phong đi đường phong bảo ngươi quỳ bên dưới đập đầu nhận lầm ngươi liền quỳ bên dưới đập đầu đi cổ trần n g u y ệ t khinh thường nhìn thoáng qua ninh viễn nói còn có ta không phải tới tìm ngươi ta là tới tìm đường phong cái gì ngươi nói cái gì ninh viễn còn cho là mình nghe lầm đập đập ba ba nói ngươi tìm đến đường phong làm gì à ta đối với ngươi một mảnh chân tình ngươi cũng không phải không biết thế mà chạy đến tìm đường phong ninh viễn cuồng loạn giống giận lúc trước chuyên n g ô n cổ trần nguyện ưa thích đường phong còn có lần trước học viện sự tình nhưng cuối cùng dạng này ninh viễn tâm lý còn ôm lấy một k i a ảo tưởng tưởng tượng lấy đây hết thể đều là giả nhưng là hiện tại hết thể đều rõ ràng bất quá là một trận thí luyện mà thôi một ngày thời gian mà thôi cổ trần nguyệt liền nhẫn nhịn không được tư niệm chuyên môn chạy đến tìm đường phong cái này khiến hắn lòng đấu kỵ công tâm đúng vậy không chỉ có là ninh viễn những người khác cũng đồng dạng cho rằng như vậy cổ trần nguyệt là bởi vì tư niệm đường phong mới đến nơi đây tìm hắn hai người đã phát triển đến loại trình độ này sao mấy người khác trong lòng nghĩ đến ngươi l ạ i n h ả y xong chưa ta còn có việc đâu cho ta quỳ xuống đây đi đường phong r i ố n g to một tiếng khí tức buộc phát ra vê anh hắn đạp mạnh bước xuất hiện tại ninh viễn trước người nhất trưởng liền đánh ra mà dưới a ngươi mơ tưởng ninh viễn đấm ra một quyền muốn ngăn trở đường phong p h a n k đường phong một trưởng vô tại ninh viễn quyền thượng kéo kẹt ninh viễn toàn thân run rẩy khó mà chống cự đường phong trường lực bịnh một tiếng trực tiếp quỳ xuống t ừ xa nhìn lại t h ư ợ n như hắn quỳ gối đường phong trước mặt đây là ta đưa trả lại cho ngươi đường phong nhàn nhạt nói nhưng sau đó xoay người mà đi lần này nhiều người xác thực không nên xuất thủ nếu không thật sẽ ảnh hưởng một tháng sau hai viện thi đấu bởi vì tông môn với hắn mà nói quá trọng yếu không có khả năng bởi vì làm một cái ninh viễn mà bỏ lỡ đi thôi đường phong đi đến cổ trần n g u y ệ t bên người nói sau đó cất bước mà đi cổ trần n g u y ệ t theo sát phía sau lưu lại một mặt vặn véo ninh viễn đường phong ninh viễn trong mắt tràn đầy hoán độc đường phong cùng cổ trần n g u y ệ t mục tiêu đúng vậy đầu kia khen ú i rất nhanh hai người liền đi tới đầu kia trong k h e núi thời gian qua đi mấy tháng không nghĩ tới lại trở về chuyện cũ rõ mồn một trước mắt ta nhìn qua cái kia thanh tịnh hồ nước đường phong không khỏi cảm thán nhưng là hắn lập tức liền phát hiện không đúng cổ trần nguyệt một mặt bất thiện nhìn lấy hắn lập tức hắn liền biết do nói sai hắn nói chuyện cũ rõ mồn một trước mắt chẳng phải là nói cổ trần nguyệt tắm rửa hình ảnh rõ mồn một trước mắt ha ha cái kia ta không phải nói ngươi đường phong xấu hổ cười một tiếng không giải thích còn tốt một giải thích cổ trần n g u y ệ t càng là răng cắn nghiến răng ấy đã tới vừa vặn tắm rửa người muốn nhìn sao đường phong tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác vô s ỉ cổ trần n g u y ệ t để lại một câu nói đi đến một bên khác ha ha đường phong cười to khởi quần áo ra bị một tiếng nhảy bên dưới hồ nước hắn đã được đến nguyên thú đồng bài lần này thí luyện hắn đã không có áp lực liền thừa cơ buông lỏng một chút nói thật cái này hồ nước nước xác thực thanh lương c h i cực đường phong vừa tiến vào cũng cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhàng khoan khoái khoái dễ chịu c h i cực hắn hít mắt lẳng lặng ngâm một hồi mới đi ra khỏi hồ nước mặc xong quần áo t ố t bắt đầu đi đường phong gọi nói một hồi mới gặp cổ trần nguyệt một mặt khó chịu đi gần đây hai người ngồi xếp bằng cổ trần nguyệt bỏ mặt khởi bên dưới y hạch phục lộ ra hai bên hoàn mỹ hai vai mặc dù nhưng đã kinh lịch hai mươi lần đường phong vẫn là một tiếng tán thưởng hảo mỹ ngươi nhìn cái gì vậy bắt đầu đi cổ trần nguyệt đỏ mặt nói cái này hai mươi mấy ngày mỗi một lần cổ trần nguyệt đều là đỏ mặt chỗ nào giống như là nàng đối với ngoại giới một mặt lãnh n ạ o đường phong nhẹ nhàng nắm cổ thành nguyệt hai vai nhẹ nhàng vào động nguyên khí chậm rãi đưa vào chương ba mươi ba tề tụ ngay tại đường phong vì cổ trần nguyệt thông h u y ệ t thời điểm có hai bóng người chính hướng phía khe núi mà đến lại là ninh viễn cùng chu tiểu thanh ninh huynh ngươi xác định cổ trần n g u y ệ t cùng đường phong hai người ngay ở chỗ này chu tiểu thanh hỏi ninh viễn sẽ không có sai ninh viễn nhãn quang l ó e lên lại nói không ngại nói cho ngươi ta hôm qua tại cổ trần n g u y ệ t trên quần áo hạ tầm tung hương chỉ cần tại năm dặm bên trong đều có thể cảm ứng được thầm tung hương chu tiểu thanh nhìn thoáng qua ninh viễn trong lòng xem thường cái này ninh viễn thật sự là biến thái thế mà dùng loại thủ đoạn này chuyện này ngươi chớ nói ra ngoài ninh viễn nói ninh huynh yên tâm đi chu tiểu thanh vội vàng cam đoan à đầu này khe núi tốt ẩn nấp đường phong cùng cổ trần nguyệt hai người thế mà đến như thế ẩn nấp địa phương muốn làm gì chu tiểu thanh gỡ ra khe núi bên ngoài cỏ dại liếc mắt liền thấy bên trong khe núi khẳng định có bí mật linh viên trong mắt lấp loe ánh lửa cô nam q u ả n ữ tranh tại như vậy ẩn nấp trong khe núi có thể làm chuyện gì trong lòng bọn họ đều có một cái ý nghĩ xuất hiện ninh huynh tha thứ ta nói thẳng cổ trần n g u y ệ t căn bản không đáng ngươi truy cầu ta đoán chừng hai người bọn họ trốn ở khe núi này bên trong khẳng định là làm gì c ậ u thả sự tình hai người chúng ta nhỏ giọng đi vào nếu có cơ hội nhất cử đem hai người đánh g i ế t ngươi cảm thấy thế nào chu tiểu thanh nói linh viên nhãn quang một trận lấp lóe sau đó cắn răng một cái nói t ố t tìm cơ hội đem hai người cùng một chỗ đánh g i ế t t ố t vậy chúng ta nói nhỏ thôi chu tiểu thanh trong mắt lóe lên âm mưu được như ý t h ầ n sắc sau đó hai người nhỏ giọng đi vào bên trong đi chỉ chốc lát hai người liền xuyên qua k h e núi lập tức hai cái thân ảnh liền lộ tại hai người trước mắt lúc này chính là cổ trần nguyệt thời bên dưới y hệ phục lộ ra hai vai mà đường phong nhẹ nhàng nắm chặt cổ trần nguyệt hai vai thời điểm lại là thật trong chốc lát ninh viễn giống như là bị xét đánh trúng a không đúng tựa hồ là đang luyện công chu tiểu thanh tương đối tỉnh táo nhìn xảy ra vấn đề chỗ luyện công có dạng này luyện công sao đáng chết thật là đáng chết ta ninh viễn lửa giận công tâm lại chờ đợi xem chu tiểu thanh nói ninh viễn miễn cưỡng nhẫn mại tính tình nhìn xuống một lát sau đường phong liền trút cổ trần nguyệt hơn một trăm đến đại huyệt tựa hồ thật đang luyện công hai người phát hiện sau đó để bàn tay dán tại cổ trần nguyệt hội âm huyệt bên trên a cái này một dưới ninh viễn cũng nhịn không được nữa nổi giận gầm lên một tiếng liền xông ra ngoài là một cơ hội chu tiểu thanh nhãn quang loại lên cũng liền xông ra ngoài ninh viễn chu tiểu thanh đường phong liếc mắt liền thấy hai người ninh viễn ngươi tới nơi này làm gì ngươi làm sao tìm tới nơi này cổ trần nguyệt uống nói nhưng là lúc này hai người tiến hành đến thời khắc mấu chốt khó mà thu tay lại đường phong cổ trần nguyệt các ngươi hai cái quả nhiên ở chỗ này tẳng tịu với nhau ha ha nếu để cho c ổ n g u y ệ t thành người biết rõ cổ trần n g u y ệ t thì ra là thế bốn không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào chu tiểu thanh nói im miệng chu tiểu thanh ngươi dám nói chuyện với ta như vậy muốn chết cổ trần n g u y ệ t quất l ệ n h muốn chết ta nhìn chết chính là ngươi hôm nay liền là các ngươi hai tử kỳ ha ha chu tiểu thanh đắc ý cười ha h a nhất là hắn nhìn về phía đường phong nhãn quang tràn đầy oán hận ngày đó tại đệ cửu bàn cấp đường phong để cho nàng cực kỳ khắc xấu nàng một mực ghi hận trong lòng hận không thể đường phong chết hiện tại rốt cục có cơ hội nàng đương nhiên cao hứng lúc này bọn hắn ai đều không có phát hiện tại cách đó không xa một tảng đá lớn đằng sau xuất hiện bốn bóng người người mặc máu trường bảo huyết hạt muôn người thống lĩnh vẫn là ngươi thủ đoạn cao rõ ràng thế mà bằng vào như vậy chút dấu vết tìm tới đường phong tiểu tử này bên trong một cái âm lanh âm thanh âm vang lên một cái thanh âm khác cũng vang lên thống lĩnh bên trong hết thể có bốn người chúng ta động thủ sao một đạo hơi có vẻ thanh âm hùng hậu vang lên là cái kia thống lĩnh hắn nói động thủ đương nhiên động thủ đây là cái cơ hội tốt chờ người phía sau nhiều ngược lại phiền phước t ố t thống lĩnh yên tâm đối phó mấy thằng n g ã i con còn không phải dễ như chở bàn tay thanh âm âm lánh kia lại nói t ố t vậy chúng ta ra ngoài cẩn thận khe núi lối ra đừng cho bọn hắn chạy Xoát. bốn nói tiếng âm một ngày ra hướng về đường phong bọn hắn bên kia mà đi ai chu tiểu thanh tương đối tỉnh táo quan sát đến bốn phía trước tiên nhìn thấy bốn thân ảnh là huyết hạt môn người đường phong cùng cổ trần nguyện sắc mặt cùng nhau biến đổi ninh viễn cũng biến sắc lùi qua một bên hhh á t cái kia đạo âm lạnh âm thanh lại vang lên đường phong ngươi ngược lại để chúng ta dễ tìm a nguyên lai、like、trốn ở chỗ này huyết hạt môn đường phong từng chữ nói không sai không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn biết rõ ta huyết hạt môn có thể chết ở ta huyết hạt môn thủ hạ cũng là vinh hạnh của ngươi âm lanh âm thanh lại nói mà một bên khác chu tiểu thanh cùng linh viễn lại lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác biểu lộ linh viễn nói ha ha đường phong xem ra ngươi bình thường gây thù hằn nhiều lắm hôm nay đều không cần ta xuất thủ ngươi liền chết chắc hiển nhiên bọn hắn cũng không nghe nói huyết hạt một tên dù sao đi qua hai trăm năm lâu nói xong ninh viễn lại hướng huyết hạt môn bốn người liền ôm quyển nói chư vị bằng hữu cái này đường phong cũng là ta cửu nhân các ngươi muốn giết liền giết đi thật sao cái kia đạo âm lạnh âm thanh phát ra đột nhiên một đạo huyết âm thanh nhất động một thanh mảnh lớn lên trường kiếm đâm ra tốc độ nhanh khủng bố phốc phốc mảnh t r ư ờ n g trường kiếm đâm vào ninh viễn ở ngực từ phía sau xuyên qua mà ra ninh viễn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi các ngươi vì cái gì ngươi quá nhiều lời đáng chết âm lanh âm thanh nói cuối cùng ninh viễn lộ ra nghi hoặc không c a m lòng ánh mắt gây mất khí tứ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lúc đầu muốn đến giết đường phong lại cái thứ nhất bị huyết hạt môn người giết chết các ngươi vì cái gì các ngươi không phải muốn giết đường phong à, hắn là chúng ta cùng chung địch nhân nhìn lấy ninh viễn ở trước mắt bị giết chu tiểu thanh bị hù hoa rung thất sắc khuôn mặt thảm bạch thân thể không khỏi rút lui thẳng đến vì cái gì pham la nhìn thấy ta huyết hạt môn người đều đáng chết ta huyết hạt môn còn chưa tới tái xuất thời điểm à. cái kia thống lĩnh lạnh lùng nhìn lấy chu tiểu thanh mà cái kia âm lành thanh âm chủ nhân chính từng bước một tới gần chu tiểu thanh a các ngươi không nên giết ta yên tâm ta cái gì cũng sẽ không nói một chữ cũng sẽ không nói chu tiểu thanh thét lên nói hh ắ c ắ chúng c ta chỉ tin tưởng người chết miệng mới là nhất nghiêm âm lanh âm thanh nói đi ngay lúc này đường phong đột nhiên hét lớn một tiếng cùng cổ trần n g u y ệ t hai người phóng lên tận trời hướng về khe núi bên ngoài phóng đi cái này một dưới huyết hạt môn bốn người trở tay không kịp muốn đi không cửa giết cái kia thống lĩnh gầm thét một đạo đạo tinh m i ệ n kiếm khí vọt lên đánh về phía đường phong cùng cổ trần nguyệt hai người đường phong cổ trần nguyệt cứu ta hậu phương chu tiểu thanh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn h u một thanh trường kiếm đâm rách không khí lập tức liền đâm vào chu tiểu thanh giữa yết hầu chu tiểu thanh hai người lúc đầu muốn hại người khác lại không nghĩ rằng hại mình cứu ngươi hôm nay ai cũng đừng hòng đi âm lanh âm thanh nói đến bá một tiếng rút ra trường kiếm mang ra huyết hồng huyết hoa thân hình nhất động liền hướng đường phong cổ trần nguyệt hai người tấn công mà đến khanh đường phong rút ra phía sau hắc vân kiếm một kiếm chém ra mà cổ trần nguyệt trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm trường kiếm nhoáng một cái chém ra từng k i a từng k i a kiếm khí khanh khanh hai người hợp lực đỡ được thống lĩnh kiếm khí hóa nguyên nhất trọng thiên một chiêu phía dưới hai người liền đã cảm giác ra cái này thống lĩnh hưu hưu hưu liên tục ba tiếng lợi khí tiếng xé gió phát ra ba thanh mảnh lớn lên trường kiếm phân biệt hướng hai người đ a n tới tu khí cựu trọng ba người khác rõ ràng đều là tụ khí cựu trọng tu vi tuy nhiên còn không có đạt tới đỉnh phong đến cùng là ai muốn giết ta thật đúng là bỏ được dùng nhiều tiền đường phong trong đầu hiện lên một cái suy nghĩ kinh lôi thiểm một kiếm da còn như t h i ể m điện so huyết hạt môn người xuất kiếm nhanh hơn phát sau mà đến trước đâm thẳng một người mặt môn người kia giật mình không khỏi lách mình trở ra đi đường phong cũng không ham chiến phi thân lên núi khe bên ngoài chạy đi vê anh cổ trần n g u y ệ t một kiếm chém ra thân kiếm ẩn ẩn mang lấy ánh lửa một kiếm bức lui một người theo sát đường p h o n g cùng một chỗ chạy về phía khe núi bên ngoài cái kia đạo hòa quang là cổ trần n g u y ệ t nguyên mạch lực lượng cái này nói rõ cổ trần n g u y ệ t thật là đến tụ khí cảnh nhất cực hạ nếu như không phải thể chất nguyên nhân đoán chừng đã sớm đạt tới hóa nguyên cảnh truy huyết hạt môn bốn người theo đuổi không bỏ b ạ c h mấy cái đám người liền ra khỏi núi khe Hieu. vừa ra khen ú i đường phong trực tiếp móc ra tín hiệu ống một chùm pháo hoa xông lên thiên không chỉ cần có lão sư đến đây liền có thể không sợ huyết hạt muôn người giết đánh nhanh thắng nhanh huyết hạt môn thống lĩnh uống nói nguyên mạch ma bức huyết hạt môn thống lĩnh hét lớn một tiếng k h í tức đột nhiên tăng vọt ở trên đỉnh đầu hắn lại có một cái cự đại màu đen biên bức ngưng tụ mà ra khi cự đại biên bức xuất hiện thời điểm h á n tốc độ đột nhiên tăng vọt lập tức liền đổi kịp đường phong cùng cổ trần nguyện đây chính là nguyên mạch lực lượng nguyên mạch ngàn ngàn vạn có vô cùng nhiều loại không có người biết rõ có bao nhiêu loại nhưng mỗi một loại đều có nó năng lực đặc thù có thể tăng phúc võ giả chiến lược đây cũng là vì cái gì hóa nguyên cảnh võ giả không phải tụ khí có khả năng địch nguyên nhân giết đã đi không được không bằng một trận chiến cơ hồ là đồng thời đường phong cùng cổ trần nguyệt đều trùng sắt mà quay về không xem qua đánh dấu không phải huyết hạt môn thống lĩnh mà là ba người khác kinh lôi phá đường phong đem nguyên khí vận chuyển tới cực hạn trên thân bắp thịt nâng lên thi chuyển ra kinh lôi tàm kiếm kiếm thứ hai đây cơ h ộ i là đường phong một kích mạnh nhất trừ phi là s ử suất kinh lôi kiếm thứ ba thử một đạo kiếm khí từ mui kiếm nổ bắn ra mà ra vô vật bất phá nhanh đến mức khó mà tin nổi đây chính là kinh lôi phá phốc phốc cái này một bên dưới quá đột ngột đối phương cơ hồ chưa kịp phản ứng liền bị đường phong kiếm khí xuyên thủng m i tâm chương ba mươi b ố bố cục một kiếm giết một người lấy đường phong bây giờ tu vi chính diện tương chiến hoàn toàn có thể áp chế tụ khí cựu trọng đỉnh phong phổ thông võ giả đổi một đem nguyên khí trường kiếm quả nhiên không phải phổ thông tinh cương kiếm có thể so lần trước hắn đúng vậy thi triển kinh lôi phá mà trường kiếm s ụ p đổ viêm long kiếm một bên khác cổ trần n g u y ệ t đồng dạng vô cùng cường đại s ử x u ấ t cổ g i a viêm long kiếm pháp đây là cổ g i a mạnh nhất tuyệt học tứ cấp võ kỹ cổ trần n g u y ệ t chỉ là tụ khí c ử u trọng mà thôi thế mà đã luyện thành tứ cấp võ kỹ thiên tư độ cao có thể nghĩ mặc dù chỉ là nhập môn mà thôi trường kiếm vận chuyển ở giữa ẩn ẩn có một đạo tiếng long ngâm vang lên một cái huyết hạt môn đệ tử tử kêu thảm một tiếng liền bị chém thành hai khúc hai người hợp lực chỉ trong một chiêu liền chém giết hai cái huyết hạt m ô n người chết cho ta huyết hạt môn thống lĩnh gầm thét một cỗ so vừa rồi mạnh hơn kiếm khí bao phủ hướng hai người khanh đường phong miễn cưỡng lấy hắc vân kiếm ngăn cản nhưng là thân thể chấn động mãnh liệt thân thể hướng về sau trượt ra hơn mười mét mới đứng vững bước chân thể nội huyết khí tuân ra h i u ngay sau đó huyết hạt môn thống lĩnh một kiếm hướng đường phong đâm tới phối hợp ma bước nguyên m ạ n h một kiếm này nhanh đến cực điểm sắt khí lạnh như băng đã hoàn toàn đem đường phong khóa chặt tránh cũng không thể tránh muốn giết ta không dễ dàng như vậy giờ k h ắ c này đường phong tinh thần cao độ tập trung con mắt hoàn toàn tập trung ở huyết hạt môn thống lĩnh trên trường kiếm xuyên vân bộ ngay tại mũi kiếm sắp đâm đến hắn thời điểm hắn thân thể giống như là hóa thành một đám mây biến ảo chập trờn hơi động một chút liền tung bay mở xuyên vân bộ tiểu viên mãn trong chấp nhoáng này đường phong bộ pháp đột phá xuyên vân bộ đạt tới tiểu viên mãn tăng lên rất nhiều lập tức liền tránh đi huyết hạt môn thống lĩnh công kích kinh lôi phá đường phong bước ra một bước liền xuất hiện tại huyết hạt môn ngoại trừ thống lĩnh bên ngoài vẹn vẹn còn lại phía dưới một người trước mặt đột phá sau này xuyên vân bộ phối hợp kinh lôi phá quả thực là quỷ thần khó lường hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh Thử. một đạo kiếm khí b ắ n ra từ cái này người trái tim xuyên thủng mạ qua cái cuối cùng huyết hạt môn người chết hiện tại liền thừa bên dưới cái cuối cùng thống lĩnh đường phong huyết hạt môn thống lĩnh gầm thét một kiếm chém về phía đường phong nhưng là bị đường phong tránh đi một loại võ kỹ tu luyện tới đại thành cũng không phải là đặc biệt khó nhưng là một khi tu luyện tới tiểu viên mãn vậy thì có chất tăng lên Bạch. h u y ế t hạt môn thống lĩnh một kiếm k h ô n g chúng thân thể nhất động thế mà hướng về một bên khác mà đi hắn đây là m u ố n trốn hắn biết rõ bằng tu vi của hắn đã giết không được đường phong đồng thời đường phong tín hiệu đã phát ra cổ phong học viện lao sư lúc nào cũng có thể sẽ tới một khi lão sư tới hắn liền đi không được hắn muốn đem đường phong chân thực chiến l ự c phản hồi ra ngoài muốn đi nào có dễ dàng như vậy cổ trần nguyệt người ta liên thủ cản bên dưới hà án đường phong uống nói được cổ trần nguyệt nhìn về phía đường phong ánh mắt xuất hiện một k i a biến hóa trong khoảng thời gian này hắn tuy nhiên cùng đường phong đã thân quen nhưng là nàng không nghĩ tới đường phong chiến lược c ư nhiên như thế mạnh đơn giản không thua nàng khanh trường kiếm chấn động đường phong chân đạp tùy phong bộ kiếm khí k h u ấ y động thời khắc mấu chốt cản lại huyết hạt môn thống lĩnh một bên khác cổ trần nguyệt cũng đã đổi tới ba người đại chiến tuy nhiên huyết hạt môn thống lĩnh trung quy là hóa nguyên cảnh võ giả từ từ chiếm cứ thượng phong nhưng là hắn trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi đổi lại phổ thông hai cái tụ khí cựu trọng đỉnh phong võ giả liên thủ cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn thậm chí mười chiêu đều không tiếp nổi nhưng là đường phong cùng cổ trần nguyện ngạnh sinh sinh gánh vác huyết hạt môn người muốn chết đúng lúc này một đạo mang theo kinh nghi nổi giận âm thanh n â m vang lên sau đó ở giữa một đạo thân ảnh nhược liệu nhanh như điện chấp chạy vội mà đến cái thân ảnh này lại là liêu mi g i ế t liêu mi đổi tới huyết hạt môn thống l ĩ n h kinh hãi hét lớn một tiếng toàn lực đánh ra một kiếm bước lui đường phong hai người nhưng là n g h ê n đón hắn là một cái tu khí nhưng l à i uy lực tuyệt luân quyền đầu p h a n h liêu mi một quyền này nhanh vượt qua huyết hạt môn thống lĩnh đón trước một quyền trực tiếp đánh trúng mặt môn giặc huyết hạt môn thống lĩnh trên mặt cố vỡ ra lộ ra một cái gầy gò nam tử trung niên lúc này hắn một bên mặt đều biến hình trong miệng máu tươi cồn u phún hàm răng phun ra mấy mét bên ngoài muốn bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm huyết hạt môn người thời gian qua đi hai trăm năm còn dám ra đây làm hại thật là muốn chết liêu mi rất cồn u g bạo nhanh chân hướng về phía trước lại phải đấm ra một quyền đường phong có chút xứng sở đây chính là liễu mi bình thường thấy rõ đến gợi cảm vũ mị không nghĩ tới khởi s ư ớ n g cùng đến khủng bố như vậy lao sư lưu một người sống mắt thấy huyết hạt môn thống lĩnh liền bị liễu mi một quyền đấm chết đường phong vội vàng hô nói đến cùng là ai liên hệ huyết hạt môn lại nhiều lần muốn lấy mạng của hắn đường phong nhất định phải biết rõ chỉ có tìm ra ngọn nguồn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn liễu mi ngừng lại nói làm sao ngươi muốn lưu bên dưới người sống tìm tới thuê bọn hắn người đường phong điểm đầu nói không tệ t ố t vậy thì phế đi vo công của hắn lưu hắn lại hỏi ra người giật dây liêu mi nói nhất trưởng hướng huyết hạt môn thống lĩnh đan điền vỗ tới ha ha m u ố n từ ta trong miệng biết rõ tin tức không có khả năng huyết hạt môn thống lĩnh cười ha ha sau đó đột nhiên phun ra một ngụm màu tươi không tốt trong miệng hắn có chứa kịch độc liễu mi gọi nói nhưng là đã không còn kịp rồi huyết hạt môn thống lĩnh ngã xuống đất không có khí tức huyết hạt môn quả nhiên như theo như lồn đại đối với địch nhân tàn nhẫn đối với mình càng thêm tàn nhẫn cổ trần nguyệt đi tới nói cổ trần nguyệt lần luyện tập này hẳn không có tên của ngươi a ngươi làm sao cũng đi vào nơi này rồi liễu mi lúc này mới phản ứng được nhìn một chút cổ trần nguyệt lại nhìn một chút đường phong trong mắt lõe lên h ổ nghi cùng vẻ tò mò bị liễu mi nhìn chằm chằm cổ trần nguyệt mặt hơi đỏ lên nói liễu lao sư ta là hiếu kỳ lần này thí luyện cho nên vụn trộm tiến tới xem một chút ồ、oh, là thế này phải không liễu mi nhìn một chút đường phong cùng cổ trần nguyệt trong mắt lóe lên nhưng biểu lộ miệng góc càng là treo không tên mỉm cười lao sư ta cần ngươi giúp một chuyện một bên đường phong vội vàng đổi chủ đề hỗ trợ cái gì liễu mi hỏi ta cần lao sư ngươi đối ngoại tuyên bố đã bắt sống đến một tên huyết hạt môn môn nhân là có thể đường phong nói đường phong không nhìn ra a nguyên đến giảo hoạt như thế là muốn dẫn xà xuất động đi l i ê u mi nhãn quan l ó e lên nhìn lấy đường phong trong mắt l ó e lên vẻ hân thưởng đường phong vừa rồi cùng huyết hạt môn thời điểm chiến đấu nàng đã nhìn ở trong mắt nói thật đường phong chiến lược hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng nay chỗ nào giống như là một cái trong miệng người khác phế phẩm rõ ràng là một cái võ đạo kỳ tài hiện tại đường phong lại biểu hiện ra tỉnh táo mưu lược năng lực cái này khiến nàng lau mắt mà nhìn liêu mi không có đoán sai đường phong xác thực muốn dẫn xà xuất động thuê huyết hạt môn người hẳn là ngay tại c ổ nguyện thành bên trong chỉ cần dẫn xuất người giật m â y khi đó đối phương nhất định phải chết ngân long hoàng thất cùng hai đại tông môn tuyệt đối sẽ không buông tha cấu kết huyết hạt môn người nhất định g i ế t chi gian đe huyết hạt môn lại hiện ra thiên hạ chuyện này không thể coi thường ta đem tin tức này chuyển cáo cha ta để cha ta bẩm báo triều đình cổ trần n g u y ệ t nói cổ tiểu thư c ổ thi thể này người giúp ta mang đi đi đường phong nói cổ trần n g u y ệ t điểm đầu rút ra một bộ tụ khí c ử u trọng huyết hạt môn môn nhân thi thể phi thân mà đi chỉ có ít một người mới có thể chứng rõ ràng bị bọn hắn bắt lấy một người mới có thể dẫn xuất người giật dây rất nhanh lại có thanh âm xé gió vang lên lại có lao sư tới khi còn lại lao sư nhìn thấy huyết hạt môn người thi thể đều là kinh hãi về sau nhìn thấy chu tiểu thanh cùng linh viễn thi thể càng là giận dữ đã có người đem tin tức truyền về học viện cao tầng không qua bao lâu học viện cao tầng truyền lời lần luyện tập này sớm kết thúc thí luyện thành tích liền theo khi bên dưới lao sư phát ra tín hiệu triệu hồi học sinh không lâu hơn một trăm học sinh nhào nhào chạy về chuyện gì xảy ra vì cái gì thí luyện sớm kết thúc có người bất mãn mà nói người có chỗ không biết nghe nói có huyết hạt môn người xuất hiện giết chúng ta thí luyện học sinh cái gì giết thí luyện học sinh còn có người nói huyết hạt môn là cái gì thế lực thế mà to gan như vậy rất hiển nhiên có rất nhiều người cũng không biết đạo huyết hạt môn tồn tại nhưng là có một bộ phận học sinh là nghe nói qua những cái kia nghe nói qua khi bên dưới giải thích cái gì khủng bố như vậy cùng tam đại thế lực tranh hùng khi nghe xong huyết hạt môn sự tích về sau những người kia đột nhiên biến sắc có ít người càng là hiện lên nghĩ mà sợ c h i sắc thật không nghĩ tới ninh v i ệ n thế mà chết rồi ta cổ phong học viện thiếu đi một cao thủ các ngươi biết không nghe nói lần này huyết hạt môn lại ám sát đường phong mà đến nói đến cái kia đường phong vận khí thật tốt ninh viễn cùng chu tiểu thanh nhưng đã chết nếu không phải liễu mi láo sư đổi tới hắn hơn phân nửa cũng khó giữ được tính mạng một số người đang nghị luận đương nhiên những tin tức này là đường phong cố ý thả ra bọn người tề t i ệ u về sau một đoàn người liền về tới cổ phong học viện sau đó đúng vậy kiểm kê thu hoạch khi đường phong xuất ra thay mặt biểu nguyên thú kim sắc chữ viết đồng bài về sau chấn kinh một bọn người nhưng khi bọn hắn sau khi biết chấn tướng kém chút không có hâm mộ thổ huyết đường phong nói nói hắn là đụng phải hai cái nguyên thú đại chiến hai cái nguyên thú lưỡng bại câu thường hắn vừa v ậ n nhặt được tiện nghi đám người không thể không cảm thán đường phong nịch thiên v ậ n khí đều cho rằng đường phong là vận khí tốt không có người sẽ nghĩ tới đường phong tu vi cao bao nhiêu cứ việc hâm mộ nhưng là đường phong thứ nhất là không hề nghi ngờ một ngàn bạch ngân đến đường phong trong tay đường phong cầm một ngàn ngân phiếu trên mặt cười nở hoa chương ba mươi lăm dẫn xuất người giật dây đường phong cầm xong khen thưởng về sau liền về tới nhà sau một ngày một cái tin truyền khắp cổ nguyệt thành hai trăm năm trước huyết hạt môn tái xuất giang hồ đồng thời tại lạc nguyệt rừng rậm muốn ám sát đường phong cổ phong học viện có hai cái học sinh bởi vậy mất mạng nếu như không phải cổ phong học viện lão sư liễu my vừa vặn đổi tới đường phong cũng hơn nửa mất mạng bất quá bốn cái huyết hạt môn sát thủ có ba cái tại chỗ bị liễu my đánh chết nhưng là cũng thành công bắt sống một người chính n ố t tại đường phủ bên trong bị nghiêm khắc thẩm vấn muốn hỏi ra hậu trường hát thủ đệ nhất ngày đi qua đường phủ một cái hạ nhân để lộ ra huyết hạt môn nhân khẩu phong rất căng tuy nhiên bị phủ thành chủ phái người để mà cực hình nhưng là không có cái gì chiêu đệ nhị ngày lại có tin tức chuyên r a huyết hạt môn người vẫn là thể sống chết không khai ngày thứ ba chuyên gia phủ thành c h ù bắt đầu vận dụng huyết hình huyết hình chính là là một loại cực kỳ tàn khốc hình phạt nghe nói một khi vận dụng không có mấy người có thể nhịn được đệ tứ sáng sớm bên trên có tin tức chuyên r a huyết hạt môn sát thủ tựa hồ khó mà chịu đựng huyết hình tra tấn khẩu phong đã tung động có thể muốn cung khai tối ngày thứ tư đường hiên thủ cổ bằng thiên chi mời tiến về phủ thành chủ thương nghị sự tình hắc vân á p thành màn đêm buông xuống hôm nay không trăng ban đêm tại đường phủ nóc phòng trong khắp n g õ n g á c h mấy người ảnh chính gục ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi mấy người kia chính là đường phong cổ trần nguyệt liêu mi đường phong ngươi thật cảm thấy cái k i a thuê huyết hạt môn người giật dây sẽ xuất hiện cổ trần nguyệt nháy mắt hỏi đường phong nói lưới đã vẩy ra liền chờ cá cắn câu tối nay cha ta không tại chính là đường phủ yếu nhất thời điểm nếu như đối phương không muốn bại lộ khẳng định sẽ xuất hiện cứu đi hoặc là giết huyết hạt m ộ t n g ư ờ i mấy người lẳng lặng chờ lấy tới đột nhiên liễu mi thấp giọng nói một hồi đường phong cùng cổ trần n g u y ệ t quả nhiên nghe được có âm thanh hai cái người mặc áo đen ảnh lặng lẽ vượt qua đường phủ tường đ â y hướng đường phủ hậu viện mà đi ra tay đi cổ trần nguyện nói chơ một dưới nhóm đầu tiên người không nhất định làm thật có lẽ chỉ là thăm dò đường phong nói quả nhiên sau khi đường phủ hậu viện vang lên kim thiết giao kích tấm thanh trong hậu viện có phủ thành chủ mấy người cao thủ đều tại tụ khí cựu trọng t à hữu cái kia hai cái hắc y rỉa nhân tu vi cũng tại tụ khí cựu trọng dáng vẻ trong lúc nhất thời c ù n g người của phụ thành chủ đánh khó phân trên dưới cái này là đối phương thăm dò nếu như ta không có đoán sai một lát nữa ta đường phụ không có cao thủ tiếp viện liền chứng rõ ràng không phải rơi vào khi đó hậu trường nhân tài chân chính sẽ xuất hiện đường phong giải thích nói đường phong ta đột nhiên cảm giác ngươi thật là âm hiểm cổ trần nguyện nói liền ngay cả một bên liễu mi cũng là một mặt dị dạng nhìn lấy đường phong đường phong trong lúc nhất thời bó tay rồi sau một lát quả nhiên lại có một bóng người leo tường mà vào đồng dạng thân mặc hí ỉ tới hóa nguyên cảnh cao thủ liêu mi nói người kia trợt lấy người tiến nhập đường phủ hậu viện xuất thủ ba người như ba con chim lớn phi thân mà dưới liêu mi một trường oanh gia đối phó cái kia về sau hóa nguyên cảnh cao thủ mà đường phong cùng cổ trần nguyệt thì là xuất thủ đối phó lúc trước hai người không tốt t r ú n g kế đối phương xem xét đường phong ba người kinh hãi muốn tuyệt lập tức liền muốn trốn ra phía ngoài đi nhưng là liễu mi tu vi đơn giản thâm bất khả chắc một t r ư ờ n g liền đem người kêu oanh bay ra mười mấy mét ngã trên mặt đất khó mà động đạn từ đối phương bạo phát nguyên lực đến xem hẳn là hóa nguyên nhất trọng hóa nguyên nhất trọng tại liễu mi trên tay đi tuy nhiên một c h i ề u ht tp frank frank hai người khác cũng tuần tự bị đường phong mấy người đánh cho trọng thương ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai muốn mạng của ta đường phong đi tới một đ e m kéo đằng sau người kia khăn che mặt khăn che mặt kéo lộ ra một bức thảm bạch mặt lý quý đường phong một tiếng kinh hô hắn thật không nghĩ tới cái này người giật dây lại là lý quý lúc trước hắn một mực suy đoán có thể là lưu gia lý quý lại là ngươi đường phong thật có chút không thể tin được hắn cùng lý quý có thể nói là không có co cựu toán cùng mội mội của hắn lý huệ trước đó vẫn là loại quan hệ đó hắn như thế nào cũng không nghĩ đến lý quý thế mà lại thuê huyết hạt môn người tới giết hắn ha ha ha đường phong không nghĩ tới ta thế mà chúng ngươi mà tính toán lý quý điên cuồng cười ha h a lý quý nói ngươi hậu trường là ai có phải hay không lưu ra đường phong lạnh giọng nói ha ha đường phong ngươi không cần bộ ta liền là ta lý quý muốn giết ngươi cũng không có người khác lý quý nói nhưng là đường phong căn bản không tin lúc này vang lên tiếng bước chân thanh chủ cổ bằng thiên cùng đường hiền mang theo người của phủ thanh chủ cùng lúc xuất hiện lý quý cổ bằng thiên nhìn thấy lý quý quắt lạnh một tiếng cổ thanh chủ việc này là một mình ta m à quyết là ta muốn giết đường phong không liên quan lý ra sự tình. Lý quý lớn tiếng nói. Hắn biết mình xong liền đem mọi chuyện cần thiết một người khiêng. tại ngân long quốc thuê huyết hạt m ô n là đại tội. trong lòng của hắn cuồng hống chờ xem các ngươi chờ xem tử dương thiếu gia sẽ báo thù cho ta chỉ cần ta lý ra c ộ t vào lưu ra trên thuyền nhất định sẽ q u ấ t khởi. mang đi. cổ bằng tiên quất lạnh có người ép l ý quý ra bên ngoài mà đi. đường phong lần này bắt lấy cấu kết huyết hạt muôn người ngươi lập công lớn ta sẽ bẩm báo triều đình cổ bằng thiên nhìn lấy đường phong trên mặt hiện lên vẻ hài lòng đường phong không chỉ có thể trị liệu cổ c h â n nguyện còn có như thế mưu kế cái này khiến hắn càng thêm coi trọng đường phong có lẽ hắn nhìn một chút cổ c h â n nguyện tâm lý này mầm ra một cái ý nghĩ đường phong tự nhiên không biết cổ bằng thiên suy nghĩ hắn nói cổ t h à n h chủ ngươi dự định xử trí như thế nào lý quý thuê huyết hạt môn liền là cấu kết nên giết tuy nhiên trước đó ta muốn tại trong miệng hắn biết rõ liên quan tới huyết hạt môn tin tức đồng thời chuyện này ta đã bẩm báo triều đình triều đình đối với cái này phi thường trọng thị sẽ phái người đến hoạt động cha cổ bằng thiên nói đường phong điểm một cái đầu chuyện này giao cho ngân long hoàng thất mới là lựa chọn tốt nhất giống huyết hạt môn dạng này thế lực không phải hắn hiện tại chỗ có thể đối phó chỉ có giống ngân long hoàng thất dạng này thế lực mới có thể đối phó. Hắn không lại bởi có phó. thể Hắn không về ì mình nhất nhiệt cùng đường ra lâm vào nguy cơ ở trong.、Có、người xuất thủ, hắn sao mà không thời huyết, cho thủ, xuất để cơ Có cơ vào sao lâm mà làm. ra v ở sau cổ bằng thiên, cổ chân bằng thiên, nguyệt, nhao nhao tử rời đi.、Về、sau cáo Về mấy ngày phủ thành chủ không ngừng thẩm vấn lý quý muốn hỏi ra hắn hậu trường vẫn chưa có người nào nhưng là hắn một mực chắc chắn chuyện này hoàn toàn l à mình chú ý không liên quan chuyện của người khác lại qua một ngày ngân long người của hoàng thất rốt c ụ c đổi tới nghiêm khắc thẩm vấn lý quý không quả về sau chỉ có một chữ chảm cuối cùng phán định lý quý là hành vi cá nhân cùng người khác không có quan hệ tại cổ nguyệt thành trung tâm chảm lập quyết lý gia b ì n h một cái giá trị bách ngân quý giá bình hoa bị lý huệ té vỡ nát đường phong đường phong đáng chết đáng chết ta ngươi vì cái gì không chết đi lý huệ thâm đ ầ u cơm thanh tại phòng ngủ của nàng bên trong quanh quẩn về sau ngân long người của hoàng thất phối hợp phủ thành chủ quân đội tại trong lạc nhật s â m lâm lớn diện tích lục soát đi qua một tuần lễ lục soát thật đúng là phát hiện huyết hạt môn dấu vết tại lạc nhật s â m lâm một cái cực kỳ địa phương bí ẩn phát hiện một cái huyết hạt môn x à o huyệt đáng tiếc người đã đi nhà trống hẳn là nhận được tin tức rút lui đi theo phỏng đoán hẳn là huyết hạt môn một cái phân đàn ngân long người của hoàng thất vội vàng chạy về đế đô phục mệnh đi một trận khói lửa cứ như vậy kết thúc cuối cùng nửa tháng cách tốt nghiệp khảo hạch hai viện thi đấu chỉ có nửa tháng nửa tháng này đến đường phong một mực tại luyện dược cùng tu luyện rất thuận lợi tu vi của hắn sớm tại mười ngày trước nhất cử đột phá đạt đến tụ khí c ử u trọng cảnh giới bây giờ tại trung phẩm tụ khí dịch trợ rút giới đã nhanh muốn đạt tới tụ khí c ử u trọng đ ỉ n h phong sau đó đường phong muốn vì đột phá hóa nguyên làm chuẩn bị mà xuyên vân bộ đi qua nửa tháng khổ luyện cũng thuận lợi tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh bây giờ đụng phải tụ khí c ử u trọng đ ỉ n h phong võ giả đường phong có lòng tin một kiếm chẳng chết nửa tháng liên tục luyện dược hắn lại bán ra năm mươi bình đồng thời trên tay mình tăng thêm trước đó còn lại phía dưới hết thẻ cũng có năm mươi bình bán năm mươi bình liền là hai năm trăm l ư ợ n g bạc tăng thêm trước đó thí luyện khen thưởng một ba năm trăm l ư ợ n g bạc toàn bộ đổi thành nguyên thạch liền là ba mươi lăm khối tăng thêm trước đó còn lại bên dưới m ộ ư ơ i lăm khối hắn hiện tại hết thể có năm mươi khối nguyên thạch đường phong tay vung lên năm mươi khối nguyên thạch cùng năm mươi bình tụ khí dịch toàn bộ biến mất đường phong sờ lên trên tay một cái giới chỉ lộ ra ý cười đây là không gian giới chỉ chính là huyết hạt môn thống lĩnh lưu lại cổ trân nguyện cùng liễu mi cũng không thiếu không gian giới chỉ cái không gian này giới chỉ tự nhiên mà vậy liền tiến vào đường phong trong tay cái không gian này giới chỉ không gian không là rất lớn trưởng rộng cao đều có chừng ba thước tuy nhiên đường phong đã rất hài lòng dạng này hắn tùy thân mang theo một số dự thảo hoặc là luyện đàn công cụ liền thuận tiện rất nhiều còn có thời gian nửa tháng có thể hay không nhất cử đột phá đến hóa nguyên cảnh đâu đường phong âm thầm suy tư nếu là đột phá đến hóa nguyên cảnh cái tiêu tiến vào tông môn liền là mười phần chất chín đồng thời một khi tiến vào tông môn đ ạ i nộ cùng phổ thông mới vừa gia nhập tông môn người là hoàn toàn không giống ngân long đế quốc hai đại tông môn v â n tiêu tông cùng đông huyền tông mặc kệ là cái nào tông môn đều là giống nhau hóa nguyên nhất trọng trở lên mới là ngoại môn đệ tử mà hóa nguyên cảnh trở xuống bất quá là tạm dịch đệ tử mà thôi muốn đau khổ dãy giụa kỳ vọng có thể đi vào trong ngoại môn đệ tử cho nên đường phong một khi đột phá hóa nguyên cái k i a t i ế n vào trong tông môn trực tiếp liền là ngoại môn đệ tử lúc trước lưu tử dương liền là lấy hóa nguyên thân phận tiến vào vân tiêu tông nhưng là thời gian quá gấp nửa tháng đường phong không có chút nào nắm chắc nguyên khí hóa thành nguyên lực còn có nguyên mạch rất tỉnh từng bước đều là phi thường khó khăn người bình thường tại t ụ khí cựu trọng đ ỉ n h phong ngừng lại liền là mấy năm mới có thể hóa nguyên thành công lung lay đầu đường phong đem những ý nghĩ này ném ra ngoài nào bên ngoài nỗ lực tu luyện là được rồi đến lúc đó tự nhiên nước chạy thành sông nên đến nhìn cựu kiếp chiến thần quyết đệ nhị tầng thời điểm đường phong tâm niệm nhất động liền xuất hiện tại trong thức hải hán tiêu hao mười khối nguyên thạch màn hình biến hóa xuất hiện cựu kiếp chiến thần quyết đệ nhị trọng đồ án không do dự đường phong chỉ tay một cái hình ảnh biến đổi một người ảnh tại tu luyện cảm giác quen thuộc truyền đến đường phong tựa như đưa thân vào cái kia trong thân thể cựu kiếp chiến thần quyết hết thể h ả o diệu đều bị hắn thấy rõ hảo lợi hại cựu kiếp chiến thần quyết đệ nhị tầng thế mà còn có kèm theo võ kỹ kiếp thần kính xem sau khi xem xong đường phong phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc chương ba mươi sáu thông môn sứ giả đến kiếp thần kính cũng không phải là bình thường võ kỹ mà là một loại phụ trợ vũ kỹ không có cụ thể phẩm cấp nó chủ yếu công năng liền là tăng lên bạo phát lực nhưng là trong đó nâng lên tiếp thần kính dị thường khó tu luyện nhưng là chỉ cần một tu luyện thành công chỉ cần một vụ nổ phát nó có thể tăng lên tự thân gấp đôi chiến lược gấp đôi chiến lược đây là kinh khủng bực nào thời khắc mấu chốt đơn giản có thể cứu mạng tỷ như hai cái tu vi tương đương người quyết đấu một người trong đó đột nhiên bạo phát gấp đôi chiến lược tuyệt đối có thể nghiền ép một người khác nhưng là đối với thân thể điều kiện yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt bởi vì một khi sử dụng hậu di chứng mạnh phi thường muốn hóa nguyên cảnh mới có thể tu luyện đồng thời ta thân thể điều kiện còn không đạt được a đường phong suy tư hắn hiện tại thân thể lực lượng tương đương tụ khí lục trọng bạo phát lực lượng võ giả tu luyện theo tu vi không ngừng nhắc đến cao thân thể nhận nguyên khí nguyên lực tẩy lễ cũng sẽ từ từ đề cao mạnh lên nhưng là cho dù là hóa nguyên nhất nhị trọng võ giả đơn thuần cường độ thân thể cũng còn không đạt được tụ khí lục trọng nói cách khác đơn thuần so thân thể đường phong so rất nhiều hóa nguyên nhất nhị trọng võ giả còn mạnh hơn nhưng là còn chưa đủ còn không đạt được tu luyện kiếp thần kính tu luyện tiêu chuẩn tu luyện kiếp thần kính cơ sở chính là muốn thân thể lực lượng đến tương đương với tụ khí cựu trọng bạo phát lực lượng mới được trước mặc kệ trước mắt là trước đột phá hóa nguyên đang suy nghĩ suy kiếp thời ầ cần thần tầng n kính vấn đề. Trước mắt, hắn chỉ cần tu luyện tới tụ khí trọng đỉnh phong, chiến nhị công liền nguyên cảnh. khí kiếp chỉ theo pháp, thể phá hóa h đề. đệ đột Trước mắt, tu tới tụ quyết t cửu cửu có dựa gian trôi qua từng ngày cầu nguyện thành bầu không khí cũng càng ngày càng sinh động đặc biệt là hai học viện lớn học sinh cố đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị hai viện thi đấu biểu hiện tốt một chút mục đích đúng là có thể bị tông môn cường giả nhìn chúng tiến vào tông môn tu luyện lại qua mười ngày cái này một ngày cũng là vì cổ trần nguyệt thông h u y ệ t bốn mươi chín ngày rốt cục đại công cáo thành cổ trần n g u y ệ t nguyên khí bành trướng khi bên dưới liền về phủ thành chủ bế q u a n đi mà cũng ngày hôm đó đường phong rốt cục đạt tới tụ khí cựu trọng đ ỉ n h phong kém một bước liền là hóa nguyên trí cảnh cũng ngày hôm đó cổ nguyệt thành oanh động bởi vì tông môn sứ giả đến lưu gia lưu gia trên dưới tề động chuẩn bị nên đón tông môn sứ giả bởi vì vân tiêu tông đã truyền lời mấy ngày nay vân tiêu tông sứ giả liền ở tại lưu gia lưu gia trên giới đều cảm giác vô cùng vinh hạnh bởi vì di vãng tông môn sứ giả đến chiêu thu đệ tử đều là ở tại phủ thành chủ đây đương nhiên là bởi vì lưu tử dương quan hệ lưu gia gia chủ lưu nhân đức thật sớm chỉ huy cái này lưu gia nhân vật trọng yếu tại c ổ nguyện thành cửa bắt trở i ắ c đột nhiên ngày bầu trời vang lên một trận tiếng chim hót vang vọng phương viên vải dặm chi đ ị a t h ế g i ờ hoẹn cua tui đột nhiên đại đ ị a tối đen mây đen áp đỉnh a các ngươi đó là cái gì một cái ư n g một cái lưu già trung niên nhân không khỏi nghẹn ngào hô to không chỉ có là h ắ n những người khác cũng là sợ ngây người nhìn lên bầu trời trong lúc nhất thời sửng sốt chỉ thấy bầu trời bên trong có một cái cự đại cự ưng tại bay lượn nó mở ra cánh tối thiểu có rộng năm mươi mét nó màu đen vũ m a u trên mặt đất ném bên dưới mảng lớn bóng tối ở đâu là cái gì âu vân rõ ràng là cái này cự ương đưa tới đồng thời tại cự ương bên trên đám người còn chứng kiến hơn mười bóng người cắt cự ương kêu to sau đó xoay quanh mà xuống ánh mắt sắc bén như điện một cỗ hung hãn khí tức phô thiên cái điệu mà đến a lưu ra có mấy người trẻ tuổi kêu to sắc mặt thảm bạch liền ngay cả lưu nhân đức mấy cái hóa nguyên cảnh cao thủ cũng là sắc mặt một trắng đan thú đây là đan thú có người kinh hô nguyên thu phía trên chính là đan thú đây chính là tương đương với ngưng đan cảnh cường đại tồn tại c h ấ n định là vân tiêu tông sứ giả lưu nhân đức uống nói người của lưu gia mới miễn cưỡng đứng vững hô cự hưng hạ xuống tới giống như là một tòa núi nhỏ tư cự ưng ơ trên lưng nhảy xuống hơn mười bóng người vương sứ giả lưu nhân đức liếc mắt liền thấy trong đám người có một người quen chính là bốn tháng trước cùng đường hiên đại chiến một trận họ vương sứ giả lưu gia chủ vương sứ giả cười ha ha một tiếng nói lưu gia chủ vì ngươi dẫn tiến một vị ta vân tiêu tiền bối vương sứ giả chỉ một vị ước là sáu mươi tả hữu lao giả nói vị này là ta vân tiêu tông ngoại môn trường lao phong trường lão cũng là lần này t r i ề u thu đệ tử chủ yếu người phụ trách cái gì trường lao lưu nhân đức kinh h ả i vân tiêu tông trường lao đó là cái gì tồn tại phàm là khắp nơi vân tiêu tông đảm nhiệm trường lao đều là ngưng đàn cảnh võ đạo cường giả đây chính là một người nhưng đồ nhất thành cường đại tồn tại căn bản không phải hóa nguyên cảnh có thể so sánh được lưu nhân đức không nghĩ tới lần này lại có trưởng lao cấp bậc cường giả tự mình đến đây dĩ vãng tại cổ nguyện thành dạng này thanh nhỏ có vương sứ giả loại cấp bậc này đến cũng không tệ rồi lưu nhân đức gặp qua phong trưởng lão lưu nhân đức liền vội vàng hành lễ ha ha lưu gia chủ không thể so với khách khí tử dương h i ể n chất thiên phú tuyệt luân lưu gia chủ sinh ra một đứa con trai tốt à. phong trưởng lão vuốt vuốt d â u ria nói đâu có đâu có còn cần phong trưởng lão nhiều hơn đề điểm a lưu nhân đức trên mặt trong bụng nở hoa t r ư ở n g lão chư vị sứ giả mời vào bên trong lưu nhân đức nói một đoàn người hướng lưu phủ mà đi đến lưu phủ về sau lưu nhân đức vì vân tiêu sứ giả bày tiệc mời khách ở trên không dư thời gian lưu nhân đức lôi kéo vương sứ giả hỏi vương sứ giả tử dương tại sao không có trở về hắn còn nóng trông lưu tử dương trở về thu thập đường phủ đâu tốt nhất chém giết đường phong cái kia tiểu x u ấ t sinh lưu gia chủ t ử dương lần này không trở lại vương sứ giả nói không tới khó nói đã xảy ra chuyện gì sao lưu nhân đức sắc mặt hơi đổi một chút ha ha vương sứ giả cười ha h a nói lưu gia chủ không cần phải lo lắng là thiên đại hảo sự à tử dương hồng phúc tề thiên hơi vận ngập trời lần này tử dương bên ngoài lịch luyện trong lúc vô tình thế mà phát hiện một cái di tích viễn cổ hiện tại hắn chính tại tranh đoạt di tích viễn cổ tạo hóa đâu một khi có thu hoạch cái kia đem khủng bố vô biên a đáng tiếc cái kia phản chỉ có người tuổi trẻ mới có thể tiến vào a vương sứ giả thở dài nói di tích viễn cổ lưu nhân đức â m thanh đều có chút phát run viễn cổ thời kỳ võ đạo xa so với hiện tại p h ồ n hoa nếu là lưu tử dương thật có đoạt được cái kia thật so cái gì đường phủ trọng yếu gấp trăm ngàn lần đáng tiếc duy nhất chính là lần này cần tiện nghi đường ra vương sứ giả ngươi cũng biết nói cái kia đường ra đường phong giết ta nhị nhi tử ta cùng hắn không c h u n g mang ngày nhưng là gần đây ta từ cổ phong học viện một cái học sinh miệng bên trong biết được đường phong tiểu x ú t sinh kia gần đây tiến bộ thần tốc cứ nhưng đã đạt tới tụ khí thất trọng ngay cả phổ thông tụ khí bắt trọng cũng không là đối thủ cái này đã đạt tới tông môn chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn vân tiêu tông cùng đông huyền tông chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn bình thường chỉ cần tại mười tám tuổi trở xuống tu h vi đạt tới tụ khí thất trọng trở lên liền có khả năng bị tuyển nhận tiến tông môn trở thành tạp dịch đệ tử lưu gia chủ xin yên tâm tử dương mặc dù không có trở về nhưng là hết thể đều đã sắp xếp xong xuôi vương sứ giả cười cười tiếp lấy nói vân tiêu tông đường phong khẳng định là vào không được mà đông huyền tông hôm nay tới đây là một cái hóa nguyên cảnh giới chấp sự tử dương đã phái người đả thông quan hệ đông huyền tông sẽ không thu đường phong chỉ là một cái tụ khí thất trọng mà thôi tại cổ nguyệt thành có lẽ còn có thể nhưng là đến vân tiêu tông hoặc là đông huyền tông vậy căn bản không tính là cái gì thu cùng không thu không có gì ghê gớm lắm lưu nhân đức nhãn t ỉ n h sáng lên đại hỷ nói vậy là tốt rồi chỉ cần đường phong tiểu x u ấ t sinh kia vào không được tông môn ta sớm muộn muốn để hắn chết rất khó coi hai người tiếp tục trò chuyện mà tại lúc này tại cổ nguyệt thành trong phương thị đang có một cái nhìn phi thường phổ thông láo giả tại đi dạo xung quanh lấy a nhà này dược phô làm sao nhiều người như vậy lão giả đi đến kỳ dược lâu cửa ra vào nhìn lấy bên trong người đến người đi không khỏi hiếu kỳ nhanh kỳ dược lâu lại có tụ khí dịch bán lại không nhanh chút liền bị tranh mua hết người tránh ra ta lần trước liền bỏ qua lần này nhất định phải mua hai bình ta tu vi liền có thể đột phá một đám người thật nhanh chạy vào kỳ dược lâu t ụ khí dịch thế mà lấy dịch tương xứng mà cũng không phải là đan lao giả nói nhỏ ánh mắt lộ ra vẻ tò mò cũng hướng kỳ dược lâu đi đến lúc này kỳ dược lâu trưởng quỹ đang gào to lần này tụ khí dịch chỉ có mười bình đều là nhất cấp trung phẩm phẩm cấp mỗi người hạn mua một bình cái gì mỗi người hạn mua một bình trưởng quỹ ta muốn hai bình a ta đều đợi một tháng có người kêu lên trưởng quỹ một bình liền một bình cho ta đến một bình uy ai tại trên ta ta tới trước không nên t r ê n lởn lao đầu một bên xếp hàng đi đám người đột nhiên làm ổn vừa rồi lao giả kia trên mặt mang nụ cười từng bước một đi vào trong không biết tính sao hắn môi đi một bước những người khác không khỏi liền tránh ra một bước một hồi lao giả liền đến đến phía trước nhất trưởng quỹ tu khí dịch cho ta đến một bình đi lao giả âm thanh phi thường ôn hòa uy lao đầu ngươi chen ngang c ò n m u ố n a a luyện đàn sư ba tam cấp luyện đàn sư một đại hán lúc đầu muốn đẩy ra láo giả nhưng đột nhiên thấy lao giả ống tay háo bên trên một cái dấu hiệu con mắt lập tức chừng tròn vo âm thanh l ấ p bắp gương mặt vẻ khó tin lao giả này ống tay háo bên trên tú có ba đoá đoá hoa màu vàng nóng tại bông hoa bên cạnh còn có tú có một cái kim sắc đan lô đây là luyện đan sư tiêu chí chính là luyện đan sư công hội ban bố toàn bộ thiên hoang đại địa luyện đan sư đều là như vậy tiêu chí ba đoá đoá hoa màu và nóng g đại biểu cho tam cấp luyện đan sư lúc này những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy cái này cái dấu hiệu lập tức mở to hai mắt nhìn chơi ạ thật luyện đan sư tam cấp luyện đan sư ta không có nằm mơ đi ta c ầ nguyện thành lại có tam cấp luyện đan đến bao nhiêu năm không có đại sư đại sư mời thu ta làm đồ đệ đi lan liền ngươi như thế còn muốn làm đại sư đồ đệ đại sư mời ban thưởng ta một hạt linh đan đi trên trận đi qua ngắn ngủi yên tĩnh đột nhiên buộc phát ra nổ thật to âm thanh tiếng ồn ào mà vừa rồi đại hắn kia càng là sắc mặt thảm bạch mồ hôi lạnh không ngừng lưu lại hắn vừa rồi thế mà giống một vị tam cấp luyện đan đại sư cái kia là muốn chết ta chương ba mươi bảy đột phá hóa nguyên t r ư ờ n g quỹ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh tâm lý trận trận kinh h ỉ tam cấp luyện đan sư thế mà đến hắn dược phô mua dược về sau hắn dược phô muốn không lửa đều không được a đương nhiên đây hết thể đều là cái kia thần bí luyện đan sư mang tới trưởng q u ý hơi suy nghĩ vội vàng nói đại sư cho đây là tụ khí dịch không cần b ạ n lão giả tiếp nhận tụ khí dịch sau đó thả xuống một t r ư ờ n g trăm lượng ngân phiếu một bên dưới mở ra tụ khí dịch nắp bình lập tức một trận mùi thuốc truyền ra lão giả đem bình thuốc đặt ở c h ó t m ú i vừa nghe nhãn tình sáng lên hắn nhắm mắt trầm tư một chút mở hai mắt ra lão giả trong mắt tràn đầy vẻ tàn thán nói rượu rượu à, chỉ là phi thường phổ thông chín loại dược liệu thế mà có thể như thế kết hợp điều phối ra thần kỳ như thế rực dịch người này thật sự là luyện đan giới tuyệt thế kỳ t à i a lão giả cảm thán liên tục sau đó hỏi trưởng quỹ luyện chế cái này tụ khí dịch luyện đan sư không biết ở nơi đó có thể hay không giúp ta dẫn tiến nói thực cho ngươi biết đại sư ta cũng không biết đạo vị thầy luyện đan này ở nơi đ ó à, hắn mỗi lần tới liền là thả xuống tụ khí dịch liền đi trưởng quỹ đáp nói ồ lão giả trong mắt lóe lên vẻ tiếp lối đ ỗ n g nhiên hắn gái mũi giật giật nhãn t ỉ n h sáng lên nói vị này đan h i ế u xin dừng bước hắn vừa sải bước ra một cỗ kinh khí phun trào đám người tự động tránh ra một đầu nói người đến trong nháy mắt xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài ở nơi đó đang có cả người mặc trường bào màu đen đầu đội màu đen mũ rộng vành người người này dĩ nhiên chính là đường phong đường phong có chút im lặng hắn vừa qua khỏi đến không lâu vốn là muốn về nhà về sau nghe được kỳ dược lâu lại có tam cấp luyện đàn sư xuất hiện thứ đại nhân vật này thế mà xuất hiện tại kỳ dược lâu hắn hiếu kỳ phía dưới cũng len lén trở về xem xét nhưng không nghĩ tới thế mà bị lao giả lập tức liền phát hiện đối phương là thế nào phát hiện đại sư ngài nhận lầm người đi ta không phải luyện đan sư đường phong cố ý thô cúng họng vội vàng phủ nhận lao giả lộ ra nụ cười nói vị này lan h i ế u lao phu sẽ không nhận lầm từ nguyên ú i bên trên phát ra mùi vị cùng cái này tụ khí dịch giống như đúc đồng dạng là chín loại dược thảo mùi vị nếu không có thường thường luyện chế loại này đang ăn dược tuyệt đối sẽ không có loại mùi này cái này đường phong bó tay rồi tam cấp luyện đan sư quả nhiên khủng bố thế mà ngay cả trên người h ắ n bởi vì thường thường luyện dược mà chỉ có một tia mùi vị đều có thể nghe đi ra hắn thường thường tắm rửa lại là người luyện võ kỳ thực loại mùi này đã vô cùng n h ạ t người bình thường căn bản nghe thấy không được cái gì hắn liền là luyện chế tụ khí dịch luyện đan sư lao giả lời nói lần nữa gây nên náo động khắp nơi âm thanh mấy tháng nay liên quan tới kỳ dược lâu phía sau thần bí luyện đan sư thế nhưng là gây nên đủ loại suy đoán tuyệt đối là vô số nhân quan trú tiêu điểm hiện tại rốt cục hiện thân đại sư ngài thật nhận lầm bây giờ còn chưa đến bại lộ thời điểm đường phong nói xong xoay người rời đi rất nhanh liền biến mất trong biển người nhìn qua đường phong rời đi phương hướng lao giả miệng bên trong phát ra nói t h ầ m thật là có ý tứ một cái tiểu g i a hỏa coi là b ị kín mặt ta liền không biết rõ tuổi của ngươi sao trẻ tuổi như vậy thế mà có thể luyện chế ra tụ khí dịch loại này kỳ dược thật là một cái luyện đan kỳ tài nghe nói qua mấy ngày cầu n g u y ệ t thành hai học viện lớn liền muốn tì thí có lẽ tiểu g i a hỏa này ngay tại hai học viện lớn bên trong đâu ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem lao giả cười cười sau đó thân hình nhất động như vậy biến mất không thấy đám người cũng không thấy lao giả là thế nào rời đi về sau liên quan tới cổ nguyện thành kinh hiện tam cấp luyện đan đại sư tin tức như gió lốc chuyển khắp cổ nguyện thành đường phong đông chuyển tây chuyển tránh đi ánh mắt mọi người tại một cái ẩn nấp địa phương thoát bên dưới mũ rộng vành áo b à o nhét vào trong không gian giới chỉ sau đó n g h ê n ngang về tới đường phủ sau khi trở lại phòng đường phong ngồi xếp bằng lẳng lặng nghỉ ngơi một hồi nên đến đột phá hóa nguyên cảnh thời điểm đường phong tay nhất động lập tức xuất hiện m ộ ư ơ i khối nguyên thạch để ở một bên hắn lần này ra ngoài bán đi một số tụ khí dịch chủ yếu liền là đổi lấy nguyên thạch bởi vì hắn muốn bắt đầu đột phá hóa nguyên cảnh đột phá hóa nguyên cảnh nguyên thạch là không thiếu được hiện tại trên người hắn hết thệ có sáu mươi khối nguyên thạch đường phong vận chuyển cựu k i ế p chiến thần quyết nguyên khí bắt đầu kịch liệt chạy bước lên ẩm ẩm đan đ i ể n khí ao nguyên khí phát ra như biển gầm như vậy âm thanh cùng một trăm linh tám đường kinh mạch bên trong nguyên khí lẫn nhau trao đổi tốc độ càng lúc càng nhanh cho ta ngưng đường phong q u ắ t nhẹ một trăm linh tám đường kinh mạch nguyên khí lập tức hội tụ đạo khí trong ao mãnh liệt á p xúc khí ao nguyên khí nguyên khí càng ngày càng ngưng luyện cùng tinh thuần đồng thời trong tay hắn nắm hai khối nguyên thạch nguyên trong đá nguyên khí không ngừng bị hấp thu luyện hóa v o a anh không biết qua bao lâu đột nhiên một tiếng nổ vàng một chút không bình thường năng lượng xuất hiện nó tản mát ra so nguyên khí khủng bố rất nhiều khí t ứ c nguyên lực đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên rốt cục tu luyện ra một tia nguyên lực nguyên lực vừa xuất hiện tiếp xuống liền dễ làm nhiều nguyên khí không ngừng chuyển hóa làm nguyên lực không đến bao lâu nguyên khí liền một tia không dư thừa chỉ còn tiếp theo sợi nguyên lực tại khí ao cùng trong kinh mạch tuần hoàn vừa đi vừa về nhưng là tiếp phía mới là gian nan nhất một bước cái kia chính là giác tỉnh nguyên mạch đường phong chỉ cảm thấy trong đầu phát ra một tiếng oanh minh một đầu kim sắc thành kinh mạch trạng đường vân tại mi tâm của hắn xuất hiện một lát sau một đạo hỏa quang từ mi tâm của hắn bắn ra trôi nổi tại hắn đỉnh đầu giác tỉnh thành công đường phong đại h ỉ không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm liền bị hắn đột phá nguyên mạch giác tỉnh thành công liền đại biểu cho hắn chân chính bước vào đến hóa nguyên cảnh thật cương đại đường phong cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng so tụ khí cảnh cường đại hơn nhiều thế nhưng là cái này nguyên mạch là chuyện gì xảy ra đường phong tinh tế cảm ứ n g mình nguyên mạch chất nhìn hán nguyên mạch giống như là một đạo hỏa quang nhìn kỹ nhưng thật ra là một thanh kiếm một thanh b ú p lên hỏa diễm kiếm thế nhưng là kiếm này cũng quá nhỏ đi trôi kiếm này chỉ có một cùng cỡ ngón tay trên thân kiếm b ú p lửa ánh sáng cùng bình thường trường kiếm cách biệt quá xa nghe nói người khác giác tỉnh kiếm chi nguyên mạch cái kia nguyên mạch cùng bình thường kiếm không có bao nhiêu khác nhau à làm sao kiếm của ta nhỏ như vậy còn có cái này mang lấy ánh lửa là chuyện gì xảy ra kiếm không phải kiếm l ử a không phải lửa chẳng lẽ là hỗn hợp nguyên mạch đường phong không ngừng suy tư tại đột phá trước đó h ắ n chuyên môn xem thần giới ba phong khí nguyên mạch khu đem những cái kia không cần nguyên thạch đều nhìn toàn bộ trong đó liền nâng lên Liền loại loại là là luyện lực là luyện kinh người, hôn hợp nguyên trong tính Nhưng hôn nguyên cũng nếu nếu có mạch, có thuộc mạch, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, nếu là có đó một mấy kết tốt, thể tu tốt, tu hợp hợp. hợp huy xấu, nguyên không ông hòa diễm trường kiếm vân mạch nhất động sau đó chui vào đường phong đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa hắn dự định đằng sau thử lại nguyên mạch công năng hiện tại chủ yếu là củng cố tu vi thời gian lại qua ba ngày cái này một ngày là cổ phong học viện tốt nghiệp khảo hạch bất quá cổ phong học viện tốt nghiệp khảo hạch là tương đương đơn giản dù sao phần lớn người là có thể tốt nghiệp chỉ có cực kỳ thưa thớt người mới qua không được khảo hạch đường phong tự nhiên rất thuận lợi thông qua được khảo hạch đại biểu cho hắn đã thuận lợi tốt nghiệp đương nhiên khảo hạch thời điểm hắn cũng lộ chút thực lực thành công tiến nhập cổ phong học viện tám mươi người đứng đầu bởi vì chỉ có tám mươi người đứng đầu mới có thể tham gia cùng kinh phong học viện hai viện thi đấu lại hai ngày sau hai viện thi đấu chính thức bắt đầu tại c ổ n g u y ệ t thành cửa đông bên ngoài có một tòa diễn võ trường to lớn di vãng là c ổ n g u y ệ t thành luyện binh dùng lần này liền là trở thành hai viện thi đấu chiến trường thi đấu ngày đó người đông nghìn n g h ị p tại luyện võ tràng trung gian có một tòa lôi đài mà tại lôi đài bốn phía có một ít quan chiến đài lúc này quan chiến đài trên đã ngồi đầy người có thể nhìn thấy lưu nhân đức chính bồi tiếp vân tiêu tông phong trưởng lão bọn người ngồi trên khán đài cách đó không xa cổ bằng thiên cũng bồi tiếp mấy cái thân mặc áo bào trắng trên thân tú có trường kiếm người mấy người kia chính là đông huyền tông sứ giả trong đó ngồi tại cổ bằng thiên bên cạnh thân là một ánh mắt sắc bén nam tử trung niên người này liền là đông huyền tông chấp sự lần này t r i ê u thu đệ tử người phụ trách đường phong chờ cổ phong học viện tám mươi danh học sinh sớm đã đến lúc này trên lôi đài xuất hiện một cái thân hình cao gầy láo giả người này liền là kinh phong học viện viện trưởng lưu nhân hậu cũng là lưu nhân đức đại ca hán chính trên đài tuyên bố quy củ lần này quy củ rất đơn giản mỗi cái học viện có tám mươi danh học sinh phân k h á c đều là vừa đến tám mươi số hiệu về sau tiến hành rút thăm hai cái học viện sổ tự liền tiến hành so đấu thắng giả tiến vào vòng tiếp theo bại giả đào thải hiện tại bắt đầu rút thăm đi tuyên bố xong về sau chính là bắt đầu rút thăm một hồi đến lượt đường phong đường phong xem xét hắn rút chúng chính là số 49. n ó i cách khác đối thủ của hắn liền là kinh phong học viện rút chúng số 49. h i ệ n tại tỷ thí bắt đầu cổ phong học viện nhất hào lư u khải g Bệnh. Bệnh. hai bóng người vọt lên lôi đài hai người cũng đã mười tám mười chín tuổi đã qua mười tám tuổi tiến vào tông môn vô vọng hai người không có hy vọng xa vời tiến vào tông môn chỉ muốn thay mặt biểu riêng phần mình học viện thủ thắng mà thôi phải biết thắng lợi học viện ngân long hoàng thất cùng hai đại tông môn đối học viện là có khen thưởng lưu khải ngươi vận khí thật kém thế mà đụng phải ta tiêu bảo ta khuyên ngươi vẫn là nhận thua đi đừng tự dứt lấy đủ. trên lôi đài kinh phong học viện tiêu bảo một mặt phách lối nhìn lấy lưu khải tiêu bảo ngươi không cần phách lối lưu khải sắc mặt có chút khó coi nhìn lấy tiêu bảo đài dưới cũng là một trận nghị luận không nghĩ tới trận đầu quyết đấu cư lại chính là lưu khải cùng tiêu bảo hai người này nhưng theo thứ tự là hai học viện lớn riêng phần mình thập đại cao thủ một trong a không sai ta nghe nói tiêu bảo nhanh hai mươi tuổi tu vi đạt đến tụ khí bắt trọng đ ỉ n h phong mà lưu khải chỉ là đột phá bắt trọng không lâu mà thôi lưu khải vận khí thật sự là kém trận đ ầ u liền đụng phải tiêu bảo đoán chừng phải thua bằng không nhất sau tiến nhập đến hai mươi vị trí đầu khẳng định là không có vấn đề cái này chính là như vậy có đôi khi cũng phải có vận khí làm sao lư u khải ngươi muốn đánh với ta một trận cái kia ta liền thành toàn ngươi lần này các ngươi cổ phong học viện nhất định bị chúng ta kinh phong học viện triệt để áp chế tiêu bảo cười lạnh nói chương ba mươi tám tu hành thành quả tiêu bảo đứng ở trên đài một mặt phách lối bất quá hắn nói cũng đúng lời nói thật từ khi lần trước hai viện thi đấu đến nay kinh phong học viện càng ngày càng đến mạnh đã triệt để áp chế cổ phong học viện bởi vì kinh phong học viện r a lưu tử dương lần này kinh phong học viện cũng rất mạnh ra mấy người rất được mới bắt đầu trọng tài tuyên bố lưu khải để ta xem một chút cổ phong học viện thập đại cao thủ đến cùng là cái gì mức độ tiêu bảo hét lớn một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ một đạo kiếm quan g vẽ hướng lưu khải lưu khải cũng không chút nào yếu thế cũng rút ra trường kiếm nên chiến trong nháy mắt hai người đại chiến cùng một chỗ nhưng là hiển nhiên tiêu bảo tu vi tại bắt trọng đ ỉ n h phong rõ ràng so lưu khải mạnh lên một đoạn thời gian dần trôi qua lưu khải hoàn toàn bị áp chế thật phong thập nhị kiếm tiêu bảo kiếm pháp biến đổi lập tức đổi một loại kiếm pháp bộ kiếm pháp kia nhanh chóng tuyệt luân một kiếm tiếp một kiếm làm cho lưu khải liên tiếp lui về phía sau hoàn toàn rơi vào hạ phong lưu gia chủ k i nhìn phong lớp lớp A. Cái này tiêu bảo, một bộ nhị cấp kiếm pháp, phải học thật nhân hiện nhị thành chi cảnh, thu không thời hóa hy Khải hoàn toàn không phải là đối thủ. h bảo, toàn viện năm này này luyện đến cũng gian, nguyên vọng n cái có vi tài tiêu kiếm tiểu đợi đối mấy một một xuất rất yếu, là là tu Lưu A, bộ đã trên đài lưu nhân đức cùng vân tiêu tông đám người ngồi cùng một chỗ nhưng là h ắ n bên cạnh còn có một số cầu nguyện thành tiểu gia tộc tộc trưởng tỷ như lý huệ cha lý gia gia chủ lý vạn cát an vị tại lưu nhân đức bên cạnh lý gia cũng coi là đại tộc nhưng là hiện tại hoàn toàn là đầu phục lưu gia m ở miệng nói chuyện liền là lý vạn cát tiêu bảo mặc dù không tệ thiên phú cũng tạm được đáng tiếc đã vượt qua mười tám tuổi tiến vào tông môn là không có hy vọng lưu nhân đức khiêm tốn nói đến sau đó nhìn thoáng qua vân tiêu tông bọn người phát hiện vân tiêu tông người đều là mặt ủ mày t r a o nhìn lấy giống là hoàn toàn không có chút hứng thú nào mà phong trưởng lão càng là nhắm mắt lại nhìn không có nhìn một chút hiển nhiên dạng này cấp bậc căn bản dẫn không d ậ y nổi vần tiêu tông bọn người quan sát hứng thú lưu gia chủ khiêm tốn tông môn là địa phương nào lại có bao nhiêu người có thể đi vào đâu tiêu bảo đã rất tốt lý vạn cắt tiếp tục vớt mông ngựa ha ha lưu nhân đức vớt vớt r ầ u rịa lộ ra nụ cười mà một bên khác cổ bằng thiên sắc mặt lại là không dễ nhìn hai viện thi đấu mỗi một phần lực lượng đều rất trọng yếu Mà lưu khải vận khí quá kém, sớm Lưu được quá Khải khí vận gặp trên lôi đài lưu khải rốt cục không địch lại bị tiêu bảo một kiếm đánh bay trường kiếm lưu khải sắc mặt sắc mặt khó coi muốn há miệng nhận thua ta cho ta nằm xuống đi tiêu bảo trong mắt lệ mang loại lên căn bản không cho lưu khải nhận thua cơ hội kiếm quang hướng lưu khải quét sạch mà đi ép lưu khải trường không được miệng hắn làm kinh phong học viện thứ một cái ra trận mục đích đúng là muốn lập uy đánh ra kinh phong học viện vì phong từ đó áp chế cổ phong học viện sĩ khí thử thử lưu khải một thân võ kỹ hơn phân nửa tại một thanh trường kiếm bên trên vừa mất đi trường kiếm lập tức chiến l ự c giảm đi chỗ nào còn có thể ngăn cản trong nháy mắt trên thân liền có thêm hai đầu danh máu lập tức máu tươi chảy dòng phanh sau cùng tiêu bảo nhất cước đá vào lưu khải giữa bụng đem hắn đá xuống lôi đài lưu khải nếu là ngươi ngay từ đầu liền nhận vua nơi nào có kết cục này tiêu bảo đứng trên lôi đài nhìn xuống lưu khải được kinh phong học viện phương hướng lập tức vang lên tiếng khen mà cổ phong học viện lại là một mảnh tiếng mắng đây cái này tiêu bảo tuyệt đối là cố ý lưu khải phân rõ ràng muốn nhận vua vẫn còn công kích thật sự là bỉ ổi vô s ỉ nói chuyện chính là một tên mập thế mà đệ cửu ban cấp ngồi tại đường phong bên người cái tên mập mạp kia cái tên mập mạp này bình thường nhìn bất học vô thuật không nghĩ tới tu vi cũng không yếu lại có thể tham gia hai viện thi đấu đúng vậy a kinh phong học viện quả thực là khinh người quá đáng ai nhưng là hiện thực liền là như thế a bây giờ kinh phong học viện tụ khí c ử u trọng trở lên danh sưng có năm người mà ta cổ phong học viện chỉ có hai người thậm chí nghe đồn đã có người đột phá hóa nguyên cảnh cái gì đột phá hóa nguyên cảnh thế thì còn đánh như thế nào liền xem như cổ trần nguyệt cổ tiểu thư cũng không phải là đối thủ a nghe đến đó rất nhiều cổ phong học viện học sinh gương mặt tăng khí nếu như kinh phong học viện thật sự có người đột phá hóa nguyên cảnh cái kia thật là không so được hoàn toàn là nghiền ép a rất nhiều người tại rủ xuống đầu tăng khí khán đài cổ bằng thiên sắc mặt tái xanh mà bên cạnh hắn đông huyền tông sứ giả thì là có chút hăng hái nhìn lấy kinh phong học viện tiêu bảo thắng trọng tài tuyên bố tiếp đó cổ phong học viện nhị hào ký lưu giao đấu kinh phong học viện nhị hào vương diệp trọng tài tiếp l ấ y tuyên bố trận thứ hai tiếp tục tranh tài tiến hành hai người này tu vi đều không cao lắm đều tại tụ khí tứ trọng dáng vẻ hai người đại chiến mấy chục chiêu sau cùng vẫn là cổ phong học viện ký lưu chiến bại rõ ràng ký lưu là nhận lấy ảnh hưởng tới sĩ khí không đủ lòng tin không đủ thời khắc mấu chốt một chiêu bị bại sau đó là trận thứ ba nhưng là vẫn là cổ phong học viện bại liên tiếp bại ba trận cái này khiến cổ phong học viện bên này một mảnh trầm mặc khí tức kiềm chế mà kinh phong học viện thì là một mảnh gieo hỏ khí thế cao thẳng đến trận thứ tư cổ phong học viện mới lật về một ván nhưng không có gì có thể ăn mừng bởi vì người này là cổ phong học viện thập đại cao thủ một trong thắng là hẳn là thứ năm thứ sáu hai trận lại là liên bại cứ như vậy liên tiếp tiến hành ba mươi trận cổ phong học viện thế mà chỉ thắng mười trận mà kinh phong học viện thắng hai mươi trận thứ ba mươi mốt trận cổ trần nguyệt ra sân trận này tự nhiên không chút huyền nhiệm cổ trần nguyệt một chiêu bại địch cái này khiến cổ phong học viện sĩ khí hơi khôi phục một chút tiếp tục tranh tài thứ bốn mươi chín trận cổ phong học viện đường phong giao đấu kinh phong học viện cao thạch trọng tài âm thanh xa xa truyền ra tới phiên ta đường phong mây trôi nước chảy từng bước một hướng đi đấu trường đường phong ủng hộ hậu phương mập mạp gọi nói đường phong mỉm cười điểm một cái đầu bạch kinh phong học viện phương hướng một thanh niên mùi chân liền c h ú t thân thể như yến tử nhẹ nhàng lên đấu trường t u t cao huynh yến tử tam sao thủy quả nhiên ghê gớm đây là sắp tiểu viên mãn tiết tấu a kinh phong học viện bên kia lập tức có người sợ hai thán p h ụ gọi tốt cao thạch gương mặt đắc ý y ế n tử tam sao thủy là nhất cấp võ kỹ nhưng là hắn đã nhanh muốn tu luyện đạo tiểu viên mãn đối với bộ pháp l i n h nộ g rất là bất phàm nhưng là từ lên lôi đài đến xem so với hắn đường phong xinh đẹp vô số lần đường phong lại là đường phong không nghĩ tới đường phong cũng thay mặt biểu cổ phong học viện xuất chiến nghe nói cái này đường phong một thân man lực ngược lại là có chút lợi hại nhưng là lần này h ắ n gặp phải cao thạch là nhất định phải thua không sai cao thạch thân pháp rất lợi hại đường phong chỉ có man lực chỉ sợ ngay cả cao thạch cáo cả cụ r ù góc đều không đụng tới huống hồ, hồ cao thạch đã đạt tới tụ khí thất trọng chỉ bằng vào tu vi cũng đủ để áp chế đường phong kinh phong học viện học sinh đang sôi nổi nghị luận đường phong lý huệ đứng ở kinh phong học viện trong đám người giống như hạc giữa bầy gà đường phong lý vạn cắt cũng lạnh lùng phun ra hai chữ đường hiên ngồi tại cổ bằng thiên bên cạnh trong miệng nói nhỏ phong nhi ta biết rõ ngươi trong khoảng thời gian này tại cần tu khổ luyện để ta xem một chút ngươi thành quả đi đường phong không nghĩ tới là ngươi xem ra cổ phong học viện thật sự là không người nào một cái bị kinh phong học viện nghỉ học người thế mà thay mặt biểu cổ phong học viện xuất chiến thật sự là trò cười cao thạch nhìn về phía đường phong khắp khuôn mặt là trêu tức tuy nhiên đường phong đoạn thời gian trước náo ra một số động tĩnh đồng thời còn tại sinh tử chiến đài đánh bại lưu tử hào nhưng là lưu tử hào tuy nhiên tụ khí lục trọng mà thôi mà hắn sớm đã là tụ khí thất trọng đồng thời một thân võ kỹ rất là tinh xảo căn bản không có đem đường phong để vào mắt về phần một tháng trước đường phong tại thí luyện thời điểm chiến bại ninh viễn sự tình rõ ràng còn không có chuyển tới chỉ có số ít người biết rõ đây cũng là liễu mi ra lệnh đỗ tuyệt đem lần kia thí luyện sự tình ở bên ngoài nói lung tung nghĩ hắn cao thạch tại kinh phong học viện có người hiểu chuyện đem hắn xưng là kinh phong học viện thứ mười lăm cao thủ cao thạch mấy tháng không gặp ngươi vẫn là một điểm không thay đổi à, ngay cả tu vi đều không có một chút biến hóa ha ha thật không biết ngươi là tu luyện thế nào đường phong cười lạnh đường phong ngươi còn có mặt mũi n ó i ta ngươi bất quá là một cái bị nghỉ học phế phẩm đường tưởng rằng ngươi đánh bại lưu t ử hào liền có thể ở trước mặt ta cậy mạnh chờ một dưới ta liền muốn để ngươi biết rõ ngươi cùng cao thủ chân chính chi ở giữa tranh lệch cao thạch lạnh lùng nói hắn nhưng không có chú ý nói nhìn trên đài lưu nhân đức sắc mặt rất khó coi lưu nhân đức nhưng là thông qua bí mật con đường biết rõ đường phong đã từng đánh bại linh viễn bắt đầu đi trọng tài tuyên bố b ả h trọng tài một tuyên bố cao thạch thân hình nhất động tựa như một con chim én m u i chân điểm một cái tựa như đường phong lao đi nhưng là đường phong không n ú c ních khó nói có âm mưu gì cao thạch trong lòng hơi động thân thể k ố n éo lại lui trở về cái này một t i ế n một lui ngược lại là nước chảy mây trôi đường phong ngươi vì cái gì không ra tay đang dở trò quỷ gì cao thạch uống nói dở trò quỷ đường phong vẻ mặt nghi hoặc nói ngươi kém như vậy bộ pháp ta còn cần dở trò quỷ sao cái gì ngươi nói ta bộ pháp kém cao thạch kém chút không có thổ huyết hắn đang tự hào nhất liền là bộ pháp thế mà bị đường phong nói thành kém hừ đường phong ngươi không cần thiết kích ta ngươi cho rằng dạng này liền hữu dụng không ngươi nói ta bộ pháp kém vậy liền để ta xem một chút ngươi cao thạch cười lạnh một tiếng thân thể lần nữa nhất động hướng đường phong bỏ bớt đi đường phong vẫn là động cũng không động muốn chết ta nhìn ngươi giả bộ cao thạch ánh mắt lạnh lẽo hắn cũng chỉ như chảo nhất chảo hướng đường phong trộm tới soạt nhất chảo lại bắt h u n g nơi nào còn có đường phong cái bóng uy ngươi làm gì đâu ta ở phía sau đâu đường phong thanh âm nhàn nhạt từ cao thạch gãy truyền đến đồng thời còn có một cỗ nhiệt khí thổi tới cao thạch trên cổ a cao thạch phát ra rít lên một tiếng toàn thân lông tơ nổ đứng lên giống như lửa thiêu ngông nhảy câng lên duyên dáng trên không trung xoay tròn ba trăm sáu mươi độ bay ra xa mười mấy mét vững vàng đứng trên mặt đất chương ba mươi chín so bộ pháp đang sợ hãi phía dưới bộ pháp của hắn thế mà vượt xa bình thường phát huy bình thường hắn không thể nào làm được cao như vậy khó khăn động tác xinh đẹp đ ấ y lòng của hắn gọi nói cao thạch ngươi làm cái gì vậy thế nào thấy giống như là tiếp đầu nghệ nhân đang biểu diễn thanh âm nhàn nhạt lại từ cao thạch g ã y truyền đến a cao thạch lại phát ra rít lên một tiếng bay về phía trước v ọ n cái này nhảy lên liền làm mười mấy mét đã đến bên bờ lôi đài tại cái này nhảy lên về sau cao thạch cấp tốc q u a n người lưng tựa ngoài lôi đài nhìn về phía toàn bộ đấu trưởng không ai không có người ảnh trên lôi đài không có bất kỳ ai đường phong không thấy người đang tìm ta sao đường phong âm thanh lại từ cao thạch đằng sau truyền đến a quỷ a cao thạch triệt để bôn u hội nhào tới trước một cái ngã nhào xuống đất bên trên sau đó như một làn khói lăn hơn mười mét mới đứng dậy sau đó liền thấy đường phong chính trận m ắ t hốc mồm nhìn qua hắn Đấu t r ư ờ người d ớ i n g ư quan sát bắt đầu cũng là trận mắt h ố t mồm sau đó liền buộc phát ra một trận cười vang đương nhiên cười vang đều là cổ phong học viện cùng một số người xem náo nhiệt bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy rất rõ ràng ngay từ đầu cao thạch bổ nhào về phía trước nhất trào chụp vào đường phong thời điểm đường phong bước chân nhất động trong nháy mắt liền xuất hiện ở cao thạch sau lưng sau đó cao thạch hướng nơi xa chạy đi đường phong tựa như là dính tại cao thạch trên thân cao thạch làm sao động hắn đều theo sát phía sau thật cao minh bộ pháp cái này một dưới chỉ cần là hơi hiểu chút v õ đạo người đều nhìn ra đường phong bộ pháp vượt xa cao thạch cao thạch tại đường phong trước mặt quả thực là múa dịu qua mắt thợ nhất khôi hài chính là cao thạch thế mà bị buộc lăn lộn trên mặt đất đây chính là chưa từng nghe thơi à, về sau cổ n g ư ờ i thành liền có thể thêm ra một loại trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện hừ nhìn trên đài lưu nhân đức hử lệnh một tiếng sắc mặt khó coi mà một bên kinh phong học viện viện trưởng lưu nhân hậu cũng là gương mặt khó coi lúc trước là hắn đuổi đường phong ra kinh phong học viện hiện tại đường phong lại là tại đùa bỡn kinh phong học viện học sinh tinh anh đây chính là trần trụi đánh mặt của hắn lưu gia chủ an tâm chớ vội b ấ t quá là nhất cấp bộ pháp tiểu viên mãn mà thôi đ i ề u trùng tiểu kỹ không đáng giá nhắc tới một bên họ vương sứ giả nói vừa rồi đường phong s á c thực chỉ hiện ra tùy phong bộ tiểu viên mãn trình độ vương sứ giả mở miệng lưu nhân đức sắc mặt mới tốt nhìn một số lưu nhân hậu càng là nói sứ giả đại nhân nói không sai bất quá là nhất cấp võ ki tiểu viên mãn mà thôi lại có thể có cái gì mà kinh phong học viện rất nhiều học sinh sắc mặt đều có chút đỏ lên thế mà lăn lộn trên mặt đất đây cũng quá mất mặt cổ bằng thiên b u ố t râu rốt cục lộ ra nụ cười đối đường hiên nói đường phong đứa nhỏ này thực là không tội a ha ha cổ huynh nói quá lời phong nhi liền là yêu hồ nháo đường hiên cười nói mà cổ trần nguyệt khoẹ môi nếp lên vẻ tươi cười nhẹ giọng nói nhỏ ra hỏa này quả nhiên không phải người tốt a đường phong ngươi ngươi vô sỉ rõ ràng thân pháp lợi hại như vậy thế mà hồ ta có bản lĩnh cùng ta chính diện một trận chiến cao thạch nhìn lấy mọi người dưới đài cười to rốt cục kịp phản ứng khuôn mặt trợn đ ỏ bừng hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào vừa rồi hắn thật bị đường phong xuất quỷ nhập thần thân pháp lập tức kinh trụ dẫn đến trong nháy mắt tâm thần buôn hội chỉ muốn tách rời khỏi đường phong mới lăn khỏi chỗ nhưng là đây chính là vô cùng nhục nhã hắn là đem đường phong hận đấu lần này hắn liền xem như thắng cũng là một cái chỗ bẩn k h ó m à rửa sạch chỗ bẩn chính diện một trận chiến tốt bất quá ngươi cũng đừng ở l a n lộn nói thật ngươi cái này một lần kêu cái gì v õ kỹ nhưng so sánh ngươi cái kia bộ pháp lợi hại hơn nhiều đường phong giang tay ra gương mặt nhẹ nhõm nói lời vừa nói ra lại đưa tới một mảnh cười vang đường phong ngươi có chỗ không biết chiêu này gọi là thị t quấn g á n nhưng lợi hại đâu là kinh phong học viện c h ấ n viện tuyệt học ngươi cũng nên cẩn thận mập mạp ở phía dưới vừa lớn tiếng kêu lên mập mạp há miệng thế nhưng là ngon độc cái này một ở dưới liền đem kinh phong học viện người đều kéo vào đường phong chính diện một trận chiến cao thạch giống to một quyền đánh tới sợ đường phong lại tại nói vậy cao thạch bộ quyền pháp này cũng là nhất cấp võ kỹ tu luyện đến đại thành c h i cảnh băng vào hắn tụ khí nhất trọng tu vi có lòng tin nhất cử áp chế đường phong tìm về vừa rồi mặt mũi rất trực tiếp đường phong cũng là đấm ra một quyền thôn quyền đường phong bây giờ có thể nói là tu luyện tới xuất thần nhập hóa hai quyền chạm nhau cao thạch sắc mặt lập tức liền thay đổi hắn cảm giác một cố lực lượng khổng lồ v ọ t tới người hắn chỉ nói một chữ liền bị phía sau không ngừng vọt tới lực lượng đánh tan một cố lại một cố hết thẻ chín cố đường phong thôn quyền đại viên mãn đã sớm bị người biết nhưng là hắn tụ khí thất trọng tu vi thế mà không ngăn cản được hắn cảm giác đường phong cũng đạt tới tụ khí thất trọng thứ một cố lực lượng vọt tới thời điểm cao thạch lui ba bước cố thứ hai lực lượng vọt tới thời điểm cao thạch cảm giác hai chân như nhuộm ra cố thứ ba vọt tới thời điểm cao thạch ngã xuống khi đệ tứ cố vọt tới thời điểm cao thạch hoàn toàn thân bất do kỷ bị một cố lực lượng đẩy hướng về phía trước t h ẳ n g lan lại tại lan thứ năm cố thứ sáu cố khi đệ cửu cố lực lượng lúc dùng hết cao thạch đã lăn xuống lôi đài đây chính là đường phong đối với thốn quyền vận dụng mỗi một phần lực lượng hắn đều khống chế không sai chút nào cao thạch lăn xuống lôi đài thời điểm đầu góc choáng váng qua tiểu hội mới thanh tỉnh lại cao thạch ngươi muốn nhận thua cũng đừng như vậy đi một mực cút ra khỏi đấu trường đường phong đứng tại bên bờ lôi đài cười hỏi đường phong ngươi người cao thạch ngươi nửa vang cũng không có biển xuất một câu khuôn mặt đỏ giống đi khỉ người quan sát một trận cười to đường phong ta không phải nói nha đây là kinh phong học viện tuyệt học mập mạp tiếp tục không che đậy miệng mà nói mà cổ phong học viện học sinh cười rất vui vẻ trước đó kiềm chế bầu không khí không khỏi nhạt rất nhiều mà lưu nhân đức cùng lưu nhân hậu hai huynh đệ sắc mặt càng thêm khó coi thôn quyền đại viên mãn có chút ý tứ họ vương sứ giả nói nhỏ nói mà phong trưởng l a o nguyên bản đang nhắm mắt hơi thật mở một kia sau đó lại nhắm lại một trận chiến này đường phong thắng trọng tài tuyên bố tốt đường phong tốt cổ phong học viện học sinh têu to sau đó chiến đấu cổ phong học viện sĩ khí phong đại tương đối mà nói tình huống muốn tốt điểm nhưng là tổng thể t ô i nói thực lực vẫn là bị kinh phong học viện áp chế đặc biệt là giống lý huệ còn có mấy cái khác thanh niên cơ hồ đều là một chiêu bại địch tu vi thâm bất khả c h á c lý huệ tu vi tựa hồ tiến triển rất nhiều a tại đường phong bên cạnh cổ trần n g u y ệ t thấp giọng nói đường phong điểm một cái đầu không nói gì nghe nói lý huệ muốn cùng lưu tử dương đính hôn muốn đến đạt được vần tiêu tông chô tốt từ đó tu vi phong đại cổ trần n g u y ệ t lại nói đường phong y ghi h nguyên điểm đầu đường phong nghe nói trước kia ngươi cùng lý huệ quan hệ thế nhưng là không tầm thường đây này cổ trần nguyệt lại hỏi không có đường phong đáp nói sau đó nhìn về phía cổ trần nguyệt nói người khác một mực nói ngươi rất lạnh lùng tiêu ngạo không nhìn thấy ngươi nói câu nào hôm nay làm sao lời nói nhiều như vậy làm sao hỏi một chút không được a cổ trần nguyệt hừ lạnh khi phát hiện người khác nhìn về phía nàng lúc nàng lập tức có khôi phục một bức lãnh ngạo biểu lộ đường phong cười cười ở chung lâu như vậy hắn đã biết rõ cổ trần n g u y ệ t chỉ là bề ngoài lãnh đạo nội tâm vẫn là cùng cái khác nữ tử không có gì khác biệt màn đêm buông xuống n g u ộ n lâm thời điểm vòng thứ nhất tỷ thí đã toàn bộ kết thúc hết thể tám mươi trận cổ phong học viện chỉ thắng ba mươi hai trận nói cách khác tám mươi người chỉ có ba mươi hai người thắng lợi mà kinh phong học viện thì thắng bốn mươi tám trận nhân số bên trên trọn vẹn so cổ phong học viện nhiều m ộ ư ơ i sáu người 16 người đây đối với phía sau tỷ thí ảnh hưởng quá lớn bởi vì phía sau tỷ thí cũng là rút tham nhưng là cổ phong học viện chỉ có 32 người mang ý nghĩa chỉ có nhất hảo đến 32 h ả o mà kinh phong học viện lại có nhất hảo đến 48 hảo đây cũng chính là nói kinh phong học viện chỉ có rút thăm rút đến nhất hảo đến 32 h ả o tiếp tục cùng cổ phong học viện đối chiến mà rút đến 33 hảo đạo 48 hảo liền có thể nghỉ ngơi nói một cách khác cổ phong học viện học sinh cần liên tục không ngừng chiến đấu mà kinh phong học viện có học sinh liền có thời gian nghỉ ngơi khi ba mươi hai trận tỉ t h í xong căn cứ ít người một phương lại là lấy loại phương thức này tiếp tục đối chiến cứ như vậy khi ba lượt về sau cổ phong học viện nhân số nhất định càng ít như thế cổ phong học viện thế tất yếu đứng trước hướng xa luân chiến đồng dạng tình huống đồng thời không có thời gian nghỉ ngơi dạng này đối cổ phong học viện đem càng ngày càng bất lợi nhưng đây chính là quy tắc nghỉ ngơi một đêm sáng sớm hôm sau lại t ề tụ đấu trường bắt đầu cuộc tranh tài vòng thứ hai bắt đầu vẫn là rút tham lần này đường phong rút đến số mười hai trận đấu bắt đầu lần này cổ phong học viện bình quân mức độ không kém gì kinh phong học viện bao nhiêu dù sao đều là tiến vào vòng thứ hai có thăng có phụ rất nhanh liền đến lượt đường phong cổ phong học viện đường phong giao đấu kinh phong học viện tiêu bảo tiêu bảo trùng hợp như vậy đường phong trên mặt lộ ra mỉm cười cái này tiêu bảo h ô m qua rất phách lối một mực nhục nhã cổ phong học viện học sinh đối với h ắ n đường phong rất khó chịu hai người đứng ở trên lôi đài đường phong ngươi nhất định phải thua ta cũng không phải cao thạch sẽ chỉ mấy chiêu tam cước miêu bộ pháp tiêu bảo trên mặt mang cười lạnh thật sao đối với tiêu bảo đường phong l ờ i nhác nói nhảm trực tiếp đấm ra một q u y ề n bạo phát là tụ khí thất trọng tu vi p hai n h h a người đối oanh một q u y ề n tiêu bảo r u lên thân thể hơi lui lại Bạch. đường phong thân thể nhất động trong nháy mắt xuất hiện tại tiêu bảo bên người một cái tay nô ra trực tiếp bắt lấy một cái tay của hắn cổ tay đông nhiên một cái ném qua vai đường phong lực lượng gì chờ to lớn tiêu bảo ngay cả phản ứng còn không có kịp phản ứng Frank. tiêu bảo trực tiếp bị soát trên lôi đài phát ra nổ thật to âm thanh Frank. đường phong lại tại nhấc lên lại là một cái ném qua vai tiêu bảo giống một cái lợn chết ngã ẩm ẩm trên mặt đất chỉ gặp trong mắt của hắn trong miệng trong thai đều dịn ra màu tươi a ta tiêu bảo kêu to muốn nhận thua Frank. đường phong trực tiếp nhấc cước dẫm tại tiêu bảo trên mặt để hắn xinh xinh nén trở về đấu trường n đ tục đấu trường đấu trường đấu trường đấu tranh t động、đạn. Tốt,、đường、phong tốt. cổ phong học viện học sinh lớn tiếng gieo hò trận này tự nhiên là đường phong lấy được thắng lợi tiếp tục tranh tài chương bốn mươi khiếp sợ lại khiếp sợ nửa ngày ba mươi hai trận đấu đã toàn bộ kết thúc cổ phong học viện thắng 15 trận kinh phong học viện thắng 17 trận tình huống càng thêm nghiêm trọng bởi vì kinh phong học viện tăng thêm trước đó 16 người hết thể có 33 người mà cổ phong học viện chỉ có 15 người không có nghỉ ngơi lại tiếp tục tiến hành vòng tiếp theo đây là vòng thứ ba cũng là rút thăm tranh tài một vòng cuối cùng cái này vòng qua đi liền muốn đi vào đến thay phiên khiêu chiến thi đấu chính là do hai phe học viện còn lại phía dưới học sinh lẫn nhau thay phiên khiêu chiến không hạn chế khiêu chiến ai dạng này nhân số ưu thế càng là có thể phát huy ra tới rất nhanh vòng thứ ba bắt đầu rút t h ă m đường phong thế mà rút được nhất hảo cổ phong học viện nhất hảo đường phong đối chiến kinh phong học viện triệu quân trọng tài tuyên bố triệu quân lại là triệu quân tại kinh phong học viện bài danh thứ năm cao thủ một thân tu vi đã đạt tới tụ khí cựu trọng cảnh giới đường phong sắp xong rồi đường phong có thể đi đến một bước này đã không tệ đụng phải triệu quân cũng là bình thường sự tình từ đường phong cùng cao thạch lấy cấp tiêu bảo đối chiến đến xem đường phong hẳn là có tụ khí thất trọng tu vi nhưng là tụ khí thất trọng cùng tụ khí cựu trọng tranh lệch quá lớn ngươi nói đường phong có thể ngăn cản triệu quân mấy chiêu ta nhìn chưa hẳn đi tiêu bảo không phải là bị đường phong mấy bên dưới liền giải quyết tiêu bảo cái kia ngu xuẩn là bởi vì bị đường phong tới gần thân bắt lấy cổ tay ai không biết đường phong có một thân quái lực bị bắt lại cổ tay vậy còn không thua ngươi cho rằng triệu quân sẽ như vậy xuẩn bị hắn bắt lấy cổ tay sao một số người nao h nhao nghị luận lên không có bao nhiêu người có thể cảm thấy đường phong có thể thắng đều cảm thấy đường phong con đường dừng ở đây rồi tuy nhiên đường phong trong khoảng thời gian này nhiều lần sáng tạo kỳ tích vượt quá người dự kiến nhưng là đường phong trước kia dù sao lấy phế phẩm tên mà nổi tiếng cứ như vậy thời gian ngắn ngủi để cho người ta rất khó tin tưởng đường phong có thể cùng triệu quân một trận chiến đường phong không để ý đến người khác nghị luận hắn y hải nguyên từng bước một có tiết tấu đạp lên lôi đài đối diện triệu quân cũng đi vào trong võ đài đường phong có ý tứ lại là hai người chúng ta triệu quân giá người hùng tráng lập trên lôi đài giống như là một đầu man hùng tiếp lấy lại nói tuy nhiên ngươi đụng tới ta là cái bất hạnh của ngươi bởi vì ta xuất thủ từ trước tới giờ không sẽ lưu tình đợi chút nữa để ngươi gãy tay gãy chân đừng trách ta ta cũng không phải tiêu bảo cái kia ngu xuẩn có thể so rất rõ ràng hắn cũng là cho rằng tiêu bảo là bị đường phong cận thân bắt lấy cổ tay mới như vậy khổ cực Ồ! ngươi liền tự tin như vậy có thể làm cho ta gãy tay gãy chân đường phong phản hỏi ngươi tựa hồ không tin triệu quân hỏi đường phong không nói gì chỉ là nhét miệng triệu quân ngươi đừng dọa hù người khác đừng chờ một bên dưới hắn còn không có đánh hai bên dưới liền nhận thua nhìn trên đài kinh phong học viện viện trưởng lưu nhân hậu âm thanh truyền đến lao gia h ỏ a này rõ ràng là sợ đường phong nhận thua cho nên dùng lời kích hắn lưu nhân hậu đường hiên ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí nhìn thoáng qua lưu nhân hậu cái này khiến lưu nhân hậu lạnh cả tim nhưng là hắn vừa nhìn thấy vân tiêu tông sứ giả tại dũng khí lại là một tráng đối đường hiên cười lạnh một dưới phong nhi triệu quân lớn hơn ngươi hai tuổi ngươi nếu là không địch cũng là bình thường đến lúc đó nhận thua chính là không thể cậy mạnh đường hiên đối đường phong nói trong khoảng thời gian này hắn vội vàng đường ra sự tình tuy nhiên biết rõ đường phong đang khổ luyện nhưng là đến cùng đến cảnh giới gì hắn là không rõ lắm cha yên tâm đi đường phong hướng đường hiên ném đi một cái khẳng định ánh mắt nói ha ha đường phong ngươi thấy không cha ngươi đều để ngươi nhanh lên nhận thua ta nhìn ngươi vẫn là đường đánh nữa tranh thủ thời gian nhận thua đi triệu quân phách lối mà cười cười đường phong cười nói câu nói này chính là ta muốn đưa cho ngươi cái gì đưa cho ta ngươi cho rằng ta sẽ nhận thua cho cười mục tiêu của ta là cổ trần n g u y ệ n đối phó ngươi ta sẽ nhận thua triệu quân gọi nói không nhận thua liền tốt đường phong cười lạnh bắt đầu trọng tài tuyên bố đường phong nhìn ngươi làm sao phách lối triệu quân ánh mắt lạnh lẽo khe quát một tiếng bác hổ quyền đấm ra một quyền nguyên khí nổ vang bí mật mang theo trận trận lão hổ tiếng rên rỉ một quyền này vừa ra lập tức dẫn tới một mảnh tiếng khen một quyền ra mang theo lão hổ rên d ỉ thanh â m triệu quân đã đem nhị cấp võ kỹ bác hổ quyền tu luyện tới đại thành c h i cảnh đường phong phải thua lấy đại viên mãn thôn quyền cũng tuyệt kết nối không xuống một quyền này hán tu vi kém triệu quân nhiều lắm bác hổ quyền tên như ý nghĩa tu luyện tới chỗ sâu năng lực đỏ sức mánh hổ lực lượng phi thường c ư ờ n g đại liền làm một cái mánh hổ cũng phải bị một quyền hoành sát thôn quyền nhưng là đường phong y y hải nguyên chỉ là một chiêu thốn quyền oanh gia nhưng là một quyền này vượt qua d i vãng thiên không giống như là vang lên chín tiếng tiếng sớm t ụ khí bắt trọng đường phong thế mà đạt tới tụ khí bắt trọng đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc bởi vì bọn hắn cảm giác được đường phong buộc phát ra tụ khí bắt trọng tu vi bắt trọng tên tiểu x u ấ t sinh này làm sao tiến bộ nhanh như vậy nhìn trên đài lưu nhân đức trùng điệp vỗ bàn một cái gương mặt tâm trầm đồng dạng âm trầm còn có lưu nhân hậu trong lòng của hắn cực độ khó chịu đường phong tại kinh phong học viện thời điểm ba năm không có tiến thêm nhưng là từ bị hắn khai trừ về sau tu vi liền tiến bộ dũng mãnh cái này chẳng phải là nói kinh phong học viện là người con cháu hoặc là hắn lưu nhân hậu vô năng tên tiểu x u ấ t sinh này vì cái gì tiến bộ nhanh như vậy ngươi coi cả một đời phế phẩm không được sao theo bản năng lưu nhân hậu liền đem đây hết thảy quái tại đường phong trên đầu tu khí bắt trọng kinh phong học viện bên kia lý huệ tự lẩm bẩm trong mắt một mảnh ầm chầm đường phong ngươi thế mà tu luyện đến một bước này nhưng là ngươi đừng n g h ĩ quất khởi ngươi cả đời này nhiều nhất ở lại cổ nguyệt thành cái này địa phương nhỏ mà thôi tông môn là sẽ không thu ngươi mà lại tu khí bắt trọng lại như thế nào so với tử dương kém x á lá c lý huệ tâm lý không ngừng nghĩ đến nhưng là đường phong có tu vi cao như vậy ý h ề là nguyên làm cho hắn rất khó chịu bọn hắn khó chịu đường hiên lại trong bụng nở hoa phong nhi thế mà đạt tới tụ khí bắt trọng ta vốn cho là hắn hẳn là tụ khí thất trọng mà thôi thật sự là vượt qua dự liệu của ta à ha ha ha p h a n k mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm hai người quên đầu không chút do dự kích ở cùng nhau q u y ề n kinh bắn ra bốn phía bên trong triệu quân sắc mặt đại biến thân thể run lên không khỏi hướng về sau liền lùi lại năm ước miệng góc tràn ra màu tươi một quên phía dưới h ắ n ngay tại đường phong quyền bên dưới bị thương đường phong tu luyện c ử u k i ế p chiến thần quyết tu luyện một trăm linh tám đường kinh mạch nguyên khí bất kể lúc nào tổng lượng vẫn là chất lượng đều hơn xa người bình thường h ắ n coi như chỉ là s ử x u ấ t tụ khí bắt trọng tu vi nguyên khí mạnh cũng phải vượt qua triệu quân h u ố hồ con mẹ nhà hán lực lượng cũng tại triệu quân phía trên cho nên hoàn toàn áp chế triệu quân cái này người vây xem gương mặt ngốc trệ trước đó bọn hắn đều cho rằng đường phong nhất định phải thua không nghĩ tới mới bao lâu sự thật hoàn toàn quăng bọn hắn một cái bàn tay triệu quân nguyên lai、like、ngươi liền chút năng lực ấy ta còn tưởng rằng có bao nhiêu bản l ĩ n h đây đường phong khỏe môi n ế t lên nụ cười lại đấm một quyền đ á n h ra a bác hổ quyền chi liệt hổ triệu quân hét lớn một tiếng tất cả đều là xương cốt cách cách rung động bắp thịt từng khối nâng lên dùng ra sức lực bú sữa mẹ một quyền này so vừa rồi càng mạnh nhưng là kết quả là nhất định hai quyền bề ngoài nộm triệu quân rất trực tiếp bị đánh tan thân thể ném đi giết đường phong nhảy lên một cái truy kích mà đi giờ k h ắ c này đường phong giống như là một đầu viễn cổ man thú hung h ã n chi khí tuôn ra triệu quân còn không nhận thua truy kích quá trình bên trong đường phong lời nói cũng vang lên theo triệu quân sắc mặt cực kỳ khó coi nói thật hắn là muốn nhận thua nhưng là trước kia hắn đã đem lời thả ra tuyệt đối không có thể nhận thua hiện tại nhận thua hắn chỗ nào dứt lên người này đường phong cười lạnh hắn muốn chính là cái này hiệu quả vê anh một quyền này so vừa rồi càng mạnh giặc triệu quân kiệt lực ngăn cản nhưng là sao quả chính là tay của hắn cánh tay phát giạc giặc cầm thanh xương cốt đã chặt đ ứ t phanh thuận thế đường phong nhất cước đá ra đá vào triệu quân trên bụng triệu quân ngã cái ngã gục dán đấu trường trượt xa mấy mét d i ư ờ n g tay nhìn trên đải lưu nhân hậu giống to d i ư ờ n g tay trận đấu còn không có kết thúc đâu lưu nhân hậu yên tâm ta sẽ không nhận thua đường phong t r ả o phúng nhìn thoáng qua lưu nhân hậu lời vừa nói ra lưu nhân hậu mặt mo đỏ lên hắn vừa rồi dùng lời kích đường phong nói hắn rất nhanh sẽ nhận thua nhưng là hiện tại nếu triệu quân nhận thua cái kia chính là trần trùi đánh lưu nhân hậu mặt trên lôi đài chỉ cần một phương nhận thua hoặc té ra đấu trường coi như thua nếu không tiếp tục tranh tài đường phong âm thanh trong trẻo truyền khắp toàn trường sau đó từng bước một hướng triệu quân đi đến ha ha phong nhi ngươi nói không sai lưu nhân hậu khó nói ngươi muốn ngăn trở đường hiên cười ha ha nói a trên lôi đài triệu quân cảm giác cánh tay cùng bụng truyền đến toàn tâm đau đớn đã không có tâm tư tái chiến hắn nhìn thấy đường phong đi tới bị hủ kêu to lên tiếp tục đánh xuống hắn sợ sẽ muốn phế vê anh đường phong không có lưu tình chút nào đấm ra một q u y ề n a triệu quân trong miệng chảy máu nước thừa hạ một cái tay cánh tay ngay cả bỏ mang chạy đứng dậy hướng về sau bổ nhào về phía trước sau đó quả quyết lăn xuống lôi đài ha ha đường phong ta không có nhận thua ta là quản g xuống lôi đài thua ta không có nhận thua đấu t r ư ờ n g dưới triệu quân điên cuồng cười ha h a dạng này cũng có thể đường phong một bên dưới thật đúng là ngây ngẩn cả người ha ha ha người vây xem cũng cười lên ha h a cái này triệu quân cũng đủ làm cho người ta không nói được lời nào ngươi dạng này lăn xuống lôi đài không phải liền là gián tiếp nhận thua nhìn trên đài vân tiêu sứ giả đông huyền sứ giả đều có chút buồn cười lộ ra nụ cười ngu xuẩn lưu nhân hậu mang nói trên mặt nóng bỏng giống như là bị đánh một bàn tay thang ngu này biểu hiện như vậy rơi vào hai đại tông môn sứ giả trong mắt nơi nào còn có nhưng c ó thể đi vào tông môn đường phong thắng trọng tài tuyên bố đường phong cười cười xuống lôi đài tiếp tục tranh tài cổ phong học viện bên này mười lăm người tương đối mà nói tu vi đều rất không tệ mà kinh phong học viện bên kia tuy nhiên có ba mươi ba người bởi vì có mười sáu người là trước kia luôn không cho nên tu vi có cao có ngọn nguồn lần này mười lăm cuộc tỉ thí cổ phong học viện chiếm cứ thượng p h ò n g thắng mười t r ợ bại năm t r ợ n g chương bốn mươi mốt các ngươi cùng lên đi cuối cùng ba lượt kết thúc cổ phong học viện còn có mười người mà kinh phong học viện còn có hai mươi ba người sau đó chính là tự do thay phiên khiêu chiến so tài quy tắc rất đơn giản cổ phong học viện có thể phái ra bất kỳ người nào khiêu chiến kinh phong học viện bất kỳ người nào Cái bại đào thải sau đó kinh phong học viện phái người khiêu chiến trở về đồng dạng kẻ bại đào thải đây là hai học viện lớn tỉ thí không quyết ra một người bài danh cuối cùng còn có người còn dư lại một phương dĩ nhiên chính là phe chiến thắng không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi chống trên chiến mã lại bắt đầu hiện tại khiêu chiến thi đấu bắt đầu rút thăm quyết định phương nào trước phái người khiêu chiến trọng tài tuyên bố khiêu chiến thi đấu là có chiến thuật trước khiêu chiến tự nhiên có một chút ưu thế đáng tiếc cổ phong học viện vận khí không tốt rút thăm thất bại kinh phong học viện trước phái người khiêu chiến chúng ta kinh phong học viện phái lý hằng xuất thủ khiêu chiến diêu kiệt kinh phong học viện phương diện cấp gia đầu tiên khiêu chiến người cái gì lý hằng khiêu chiến diêu kiệt không chỉ có là cổ phong học viện người lấy làm kinh hãi chính là người q u a n chiến cũng giật n à cả mình không phải lý hằng yếu khiêu chiến diêu kiệt quá mạnh để đám người giật mình hoàn toàn tương phản mà là lý hằng quá mạnh tại kinh phong học viện lý hằng bài danh so triệu quân n g cao hơn nữa tuyệt đối là trước mấy tên ứng cử viên một thân tu vi sớm thì đến được tụ khí cựu trọng mà diêu kiệt tu vi chỉ là tụ khí lục trọng mà thôi thực sự là hèn hạ cổ phong học viện lập tức liền nhìn ra kinh phong học viện d i p tâm bọn hắn rõ ràng là dùng lấy mạnh đối với yếu lấy yếu đối với mạnh chiến thuật trước tiên đem cổ phong học viện một chút yếu đều giải quyết hết sau đó liền có thể xa luân chiến chiến cổ phong học viện cao thủ cứ như vậy cổ phong học viện liền hoàn toàn ở vào bị động con đường duy nhất chính là áp dụng kinh phong học viện một dạng chiến thuật trước kích đối phương yếu đem hy vọng ký thác vào mấy cường giả trên người bởi vì ngay từ đầu liền khiêu chiến đối phương cường giả sẽ chỉ lưỡng bại câu thương khiến người khác n h ậ n được tiện nghi bởi vì kinh phong học viện nhiều người nơi này nhiều người chỗ tốt liền thể hiện ra kết quả không hề nghi ngờ lý hằng nhẹ nhõm lấy được thắng lợi cổ phong học viện c h i ề u trí vĩ đối với kinh phong học viện vương tiểu hồng bất đắc dĩ cổ phong học viện cũng phái ra một cái tụ khí cựu trọng cao thủ khiêu chiến đối phương kẻ yếu một vòng một vòng tiến hành trong quá trình này không có người khiêu chiến đường phong lúc trước hắn chiến thắng triệu quân một thân chiến lực rõ ràng là tụ khí cựu trọng cấp bậc mặt khác chính là cổ trần nguyện cũng không có khiêu chiến cuối cùng đường phong cùng cổ trần nguyện cùng c h i ề u trí vĩ đồng dạng cũng khiêu chiến một cái tu vi yếu nhẹ nhõm thủ thắng cuối cùng khiêu chiến xong sau cổ phong học viện bị chiến bại năm người chỉ còn lại có năm người chiêu trí vĩ cổ trần nguyệt đường phong còn có hai cái tụ khí bắt trọng tu vi mà kinh phong học viện còn có mười tám người đường phong nhúng mày tiếp tục như vậy cổ phong học viện càng ngày càng bất lợi hiện tại bắt đầu khiêu chiến lần này từ cổ phong học viện bắt đầu khiêu chiến trọng tài tuyên bố nên do ai xuất chiến đây cổ phong học viện từ lao sư dẫn đầu tại thương lượng với nhau vẫn là ta tới đi đường phong nói nói xong đường phong đi lên lôi đài đường phong người muốn khiêu chiến ai trọng tài hỏi đường phong hướng kinh phong học viện bên kia nhìn một chút chậm rãi mở miệng nói ta muốn khiêu chiến lưu hoàng lý dương liên tiếp đường phong báo ra mười bốn danh tự cái gì đường phong người báo ra nhiều như vậy danh tự làm gì kinh phong học viện có người hỏi đương nhiên là khiêu chiến ngươi nghe không hiểu ta phải đồng thời khiêu chiến mười bốn người các ngươi mười bốn người đi ra đánh một trận đi đường phong lớn tiếng nói thanh âm truyền khắp toàn trường lập tức gây nên náo động khắp nơi cái gì đường phong phải đồng thời khiêu chiến mười bốn người điên rồi nhất định là điên rồi hắn chỉ để lại bốn cái tụ khí c ử u trọng cao thủ cái khác một mình hắn toàn bộ khiêu chiến cái khác mặc dù không có tụ khí cựu trọng cao thủ nhưng l à như n g là tụ khí bắt trọng thì có bốn cái cái khác đều là tụ khí thất trọng liên hợp lại cùng nhau cựu trọng đỉnh phong cũng không là đối thủ đường phong hắn cho là hắn là ai hóa nguyên cảnh cao thủ sao lại để cho đồng thời khiêu chiến nhiều người như vậy mọi người vây xem rất lo xa tình đều kích động vô cùng không ngừng nghị luận phát biểu người cái nhìn của mình đường phong không thể cổ phong học viện học sinh cùng lão sư cũng liền bận b i ể u ngăn cản ngay cả nhìn trên đài cổ bằng ngày cùng đường hiên hai người cũng là vô cùng ngạc nhiên hiển nhiên không nghĩ tới có thể như vậy mà kinh phong học viện bên kia đều là gương mặt khó chịu cái này rõ ràng là bị xem thường a mà vân tiêu tông cùng đông huyền tông sứ giả ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì đường phong ngươi quá mức cuồn g vọng ta xem ngươi là thuần tâm quấy dối không muốn tiếp tục so tài đi lưu nhân hậu quát trong mắt lóe ra lênh mang làm sao tranh tài không có quy định không thể đồng thời khiêu chiến nhiều người đi đường phong không nhìn thẳng lưu nhân hậu hỏi trọng tài trọng tài nhữ nhữ mày nói tranh tài xác thực không có quy định không thể khiêu chiến nhiều người chỉ cần đối phương ứng chiến liền có thể bắt đầu vậy là tốt rồi đường phong vừa nói nhìn về phía kinh phong học viện phương hướng nói ta hiện tại khiêu chiến các ngươi các ngươi sẽ không không dám ứng chiến đi đáng giận đường phong ngươi không cần phách lối các huynh đệ tỉ muội đã như vậy chúng ta đi lên đem hắn đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra một cái kinh phong học viện học sinh giống to bay người lên trên lôi đài bá bá trước sau hết thể mười bốn người vọt lên lôi đài đem đường phong bao bọc vây quanh từng cái nguyên khí bạo động liên hợp lại cùng nhau hình thành một cỗ cực mạnh u y áp dưới trận tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn chiến đấu kế tiếp còn có một bộ phận người là muốn nhìn đường phong như thế nào bị đánh thành đầu heo bắt đầu trọng tài tuyên bố các huynh đệ động thủ giết kinh phong học viện học sinh một thân cuồng hống lập tức trưởng phong quyền k ì n h kiếm khí đao khí trường thương hết t h ể hơn mười đạo phô thiên cái địa hướng đường phong dũng mánh lao tới phong tỏa hắn tất cả đường lui nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích liền xem như tụ khí cựu trọng cũng phải lập tức bị đánh g i ế t càng có thể h ư ớ n g tại một cái như vậy phương vị không lớn trên lôi đài căn bản là muốn tránh cũng không được người khác trốn không thoát cũng không có nghĩa là đường phong trốn không thoát chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bước ra một bước một bước liền một bước này sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất lại xuất hiện lúc đã tại lôi đài một bên dễ dàng liền tránh ra tất cả công kích cái gì cái này sao có thể đường phong là thế nào tránh khỏi có phải hay không là ta hoa mắt có người kinh hô thậm chí có người dùng sức rụi mắt cho là mình hoa mắt thật là lợi hại bộ pháp thu vi thấp nhìn không ra nhưng là những cái kia đạt tới hóa nguyên cảnh cao thủ lại là nhìn thấy thanh thanh sở sở đường phong vừa rồi vừa xài bước ra trong thời gian cực ngắn liên tiếp biến ảo mười cái phương vị chính xác tránh đi tất cả công kích cấp hai bộ pháp đại viên mãn c h i cảnh không biết là ai phun ra mấy chữ này lập tức gây nên một mảnh kinh thiên động địa tiếng ồn ào cái tuổi này là có thể đem cấp hai tu luyện vũ kỹ đến đại viên mãn c h i cảnh cái thiên phú này quả thực là khủng bố a võ ký càng cao cấp càng là khó mà tu luyện muốn đem cấp hai tu luyện vũ kỹ đến đại viên mãn liền xem như một chút hóa nguyên ngữ cựu trọng nhân vật tu luyện mấy chục năm cũng không nhất định có thể làm được mà lưu nhân đức cùng lưu nhân hậu hai huynh đệ tự nhiên sắc mặt hết sức cầm trầm phía dưới lý huệ đồng dạng sắc mặt khó coi muốn chết ngay cả hai đại tông môn sứ giả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cái tuổi này là có thể đem cấp hai tu luyện vũ kỹ đến đại viên mãn liền xem như tại tông môn bên trong cũng coi là không tệ vân tiêu tông phong trưởng lão kia trước đó một mực nhắm hai mắt lúc này cũng không khỏi mở ra hai mắt nhưng là bọn hắn đều nhìn lầm rồi đường phong cố ý giản hóa rất nhiều kỳ thật xuyên vân bộ chính là cấp ba bộ pháp đối phó những người này còn chưa tới thi triển toàn lực thời điểm mà trong đó muốn thuộc đường hiên hương phấn nhất trong mắt của hắn lóe ra q u o n mang giống như mang theo một loại nào đó chờ mong trên lôi đài mười bốn kinh phong học viện học sinh cũng là c h ấ n kinh lại đến một người giống to những người khác lần nữa nhào nhào xuất thủ lần này công k í c h càng thêm sắc bén kiếm khí đao khí chờ càng nhiều dày đặc hơn phong tỏa cả khu vực chỉ sợ sẽ là một con ruồi cũng không bay ra được nhưng là đường phong không phải con ruồi cho nên hắn đi ra hắn lại là bước ra một bước xuất hiện ở một cái khác xó xỉnh bộ pháp xuất thần nhập hóa đường phong là n g ư ờ i khiêu chiến chúng ta có bản lĩnh không được chạy cùng chúng ta một t r ậ người chiến. n Một trong đó giống to hô lên một câu nói kia kinh phong học viện tất cả mọi người đều có chút đỏ mặt dù sao nhiều người như vậy liền người khác một sợi tóc đều không đụng phải còn làm người khác đánh nhau chính diện thật sự là mất mặt à. một trận chiến liền một trận chiến khe anh trường kiếm ngâm khẽ hắc vân kiếm xuất hiện kinh lôi thiểm trường kiếm vút k h ô n g không chung giống như là hiện lên một tiết điện a một người trong đó kêu thảm trong miệng máu tươi cuồn phún thân thể bay ra mười mấy mét ngã tại dưới lôi đài thời khắc mấu chốt đường phong hạ thủ lưu tình chỉ là lấy kiếm thân đánh vào trên mặt người kia đem hắn đánh bay h u lại là kiếm quang l ó e lên huyết hoa bay lả tả lại có một người bị đánh bay quẳng xuống lôi đài trong nháy mắt mà thôi hai người đã thua chú ý chúng ta liên thủ còn lại có người quát lớn h u hugh hugh căn bản là vô dụng ánh kiếm lóe lên liên tục thực sự quá nhanh nhanh đến siêu hơn người ánh mắt phản ứng đám người chỉ cảm thấy kiếm quang lóe lên thì có một thân ảnh quẳng xuống lôi đài p h a n h p h a n h va chạm mặt đất thanh âm tiếp ngay cả phát ra số cái hô hấp thì có mười một người ảnh bị đánh rớt xuống lôi đài từng cái đều là giống nhau trên mặt xuất hiện một đầu vết kiếm trong miệng máu tươi chảy đầm địa từng cái kêu r ê n không ngừng còn lại ba người đứng trên lôi đài chỉ dựa chung một chỗ ngưng thần đề phòng mặt x u ấ t mồ hôi lạnh chảy r ò n g cố ý đường phong rõ ràng là cố ý bởi vì lưu lại ba người tu vi tại mười trong bốn người tu vi yếu nhất những cái k i a tụ khí bắt trọng thất trọng đ ỉ n h phong tất cả đều bị nhất kiếm kích xuống lôi đài thật là cao minh kiếm pháp nhìn trên đài thỉnh thoảng truyền đến ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm đây là cấp hai kiếm pháp chí ít cũng tu luyện tới tiểu viên mãn chi cảnh đi không sai ít nhất là tiểu viên mãn cũng không biết đường phong có hay không toàn lực phát huy nếu là còn có giữ lại cái kia liền càng kinh khủng hơn hôm nay đường phong cho người trấn kinh nhiều lắm hắn giống như một làm cho người ta đoán không ra mỗi một lần đám người cảm thấy hắn không có hy vọng thắng lợi thời điểm hắn cũng có vượt quá người dự kiến mỗi một lần giống như đều có át chủ bài chưa hề dùng tới tới hiện tại mọi người đã không dám tùy tiện kết luận vạn nhất đường phong còn có át chủ bài đâu các ngươi là bản thân xuống dưới vẫn là ta đưa các ngươi xuống dưới đường phong nhìn lấy ba người còn lại thản nhiên nói chương 42, hai nữ chi chiến ba người còn lại liếp nhau cắn răng một cái cùng một chỗ hướng đường phong xông lại ba ba ba ba tiếng tiếng vang l a n h lảnh vang lên ba đạo nhân ảnh kêu thảm bay ra lôi đài một người khiêu chiến mười bốn người tháng tháng được gọn gàng mà linh hoạt đ ư ờ n g phong thắng tiếp đó thử kinh phong học viện phái người khiêu chiến trọng tài tuyên bố hử lưu nhân hậu hừ l ệ n h đi xuống khán đài hướng về phía còn dư lại bốn một học sinh phân phó một phen ta lý hằng khiêu chiến hai người các ngươi lý hằng đứng dậy khẽ vươn tay chỉ hướng cổ phong học viện hai cái tụ khí bắt trọng học sinh rất rõ ràng kinh phong học viện là học theo bị khiêu chiến chỉ có thể nên chiến đáng tiếc hai cái tụ khí bắt trọng học sinh liên thủ cũng không phải lý hàng đối thủ chiến đến mười mấy chiêu từng cái bị lý hàng đánh bại cổ phong học viện lập tức chỉ còn lại ba người mà kinh phong học viện bốn người sau đó c h i ề u trí vi khiêu chiến hắn s á c mặt nghiêm túc bởi vì kinh phong học viện chỉ có ba người có thể khiêu chiến đồng thời từng cái người khiêu chiến ta là người nhất không lựa chọn sáng suốt khiêu chiến người khác người còn có thể nhiều dãy rủa một hồi lý huệ nhìn lấy triều trí vĩ khoe miệng lộ ra một k i a khinh thường ừ lý huệ ngươi đừng ở đây khiêu khích ta nói cho ngươi ta sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân mà hạ thủ lưu t ì n h triều trí vĩ đáp lại nói có đúng không lý huệ khoe miệng khinh thường càng đậm nói khẽ đã nhưng đã đến tối hậu con đầu vậy ta liền để cho các ngươi biết các ngươi cùng ta sự tranh l ệ rốt cuộc có bao nhiêu ẩm lôi đài chấn động mạnh một cái một cô cường đại c h i cực khí tức từ lý huệ trên người dâng lên đồng thời từng mảnh từng mảnh đ ô n g tuyết tại lý huệ đỉnh đầu hiện hiện cái gì đó là nguyên mạch lại là nguyên mạch lý huệ đột phá hóa nguyên cảnh thế mà đã thức tỉnh nguyên mạch cái tuổi này thực sự là chỉ sợ a thực sự là khủng bố lúc trước lưu tử dương mười ba tuổi hóa nguyên cảnh cái này lý huệ hẳn là mười lăm tuổi đi lý huệ trên người dâng lên hóa nguyên cảnh khí tức lập tức chấn kinh rồi trên sân tất cả mọi người nhìn trên đài họ vương sứ giả đối với lưu nhân đức nói nghe nói lý huệ chính là tử dương vị hôn thê có thể hay không có việc này đúng vậy liền chờ tử dương trở về liền đính hôn lưu nhân đức nói ừ không sai cái này lý huệ nên được đến tử dương trợ giúp nhưng là có thể tại ở độ tuổi này liền hóa nguyên thành công tính là rất không tệ họ vương sứ giả nói mà phong trường lão cũng trợn tròn mắt nhìn lấy hài lòng nhẹ gật đầu lần này huệ nhi nha đầu này lấy đệ nhất là không thành vấn đề một mình nàng cũng đủ để áp chế cổ phong học viện lưu nhân đức n u ố t n u ố t hồ tử cười ha ha nói mà lưu nhân hậu cũng là gương mặt hưng phấn kinh phong học viện thế mà ra dạng này thiên tài lần này chỉ cần áp chế cổ phong học viện vậy hắn thân là viện t r ư ở n g ban thưởng tuyệt đối là không thiếu được ba năm trước đây ra một cái lưu tử dương cái kia vân tiêu tông cấp ra ban thưởng có thể nói không í tá nghe nói có không ít cấp hai thượng phẩm đang ăn dược bất quá đều rơi vào lưu nhân đức trong tay này mới khiến lưu nhân đức mấy năm này đột phá tu vi cấp tốc cái này khiến hắn hâm mộ a nhưng là lần này không giống nhau ban thưởng khẳng định đại bộ phận về hắn cho nên hắn không thể không hương phân a trên lôi đài triều trí vĩ sắc mặt trắng bệnh từ lý huệ lộ ra hóa nguyên cảnh tu vi hắn liền biết hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng hắn chẳng thể nghĩ tới lúc đầu muốn chọn một yếu nhất kết quả lại là mạnh nhất triều trí vĩ ngươi muốn ta động thủ sao cũng là ngươi bản thân nhảy xuống lôi đài lý huệ nhàn nhạt nhìn lướt qua triều trí vĩ chiến không có cách nhận thua hiển nhiên không thể được phía trên nhưng có tông môn sứ giả nhìn lấy đâu nhận thua khẳng định tại tông môn sứ giả trong lòng Ấn tượng không ngươi ngăn tốt. thể ta chiêu, Ba ba chiêu, có lý i coi ề n như thua. ta l huệ mở miệng. Ba tối h chiều, thực sự chiều vĩ nhãn tỉnh ự sự c sáng Huệ trí t vĩ lên. Lý huệ tối đa cũng là vừa đột phá hóa nguyên cảnh không lâu nếu như chỉ là ba chiêu lời nói cái kia vẫn rất có khả năng lý huệ lộ ra nụ cười khinh miệt nói đương nhiên làm thật được ta đáp ứng triều trí vĩ vội vàng nói sợ hãi lý huệ đổi ý dưới lôi đài đường phong lắc đầu lý huệ tâm tính nàng rất rõ ràng nàng nếu nói ba chiêu bại triều trí vĩ cái kia triều trí vĩ khẳng định cản không được ba chiêu lý huệ chỉ là muốn vũ nhục cổ phong học viện mà thôi bắt đầu trọng tay tuyên bố nhìn kỹ chiêu thứ nhất lý huệ thanh âm nhàn nhạt t r u y ề n r a trường kiếm trong tay vạch phá bầu trời tách da trắng như tuyết quang mang cho ta ngăn trở chiều trí vĩ hét lớn chiến đao trong tay lực phách mà lên muốn ngăn trở lý huệ đạo kiếm quang này khanh binh khí tương giao triều trí vĩ c u ồ n g rung động thân thể hướng về sau trượt mãi cho đến bên bờ lôi đài mới ngừng lại được chỉ ngươi chút thực lực ấy còn muốn làm ta ba c h i ề u thực sự là không biết tự lượng sức mình lý huệ thanh â m lại vang lên đỉnh đầu đông tuyết bay tung bay phối hợp nàng một thân trắng như tuyết quần áo giống như là tiên nữ hạ phàng trần đột nhiên đỉnh đầu nàng đông tuyết cuốn một cái trên lôi đài giống như là lập tức đi vào mùa đông nhiệt độ trợn hạ xuống lạc tuyết phiêu phi lý huệ q u ắ t nhẹ một đạo kiếm quang bí mật mang theo đông tuyết đánh về phía triều trí vĩ bạch triều trí vĩ bước chân khẽ động vận dụng bộ pháp muốn tránh né nhưng là căn bản vô dụng kiếm quang y y hay nguyên cách hắn càng ngày càng gần phanh hắn miễn cưỡng nâng lên chiến đao n g ă n cản một tiếng oanh minh triều trí vĩ thân thể cuồng bay mười mấy mét nặng nề g h t h ế lăn trên đất máu tơi ư cuồn phún sau đó hai mắt lật một cái liền ngất đi một chiêu phía dưới triều trí vĩ bản thân bị trọng thương lý huệ người ra tay cũng quá nặng đi đây chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi một cái lao sư kiểm tra một chút triều trí vĩ thương thế sắc mặt rất khó coi vừa rồi một kích triều trí vĩ nội tạng đã trải qua thụ thường không có hai tháng tính dưỡng đừng nghĩ khỏi hẳn hư trên lôi đài đao kiếm không có mắt nếu như không có thực lực lớn có thể trực tiếp nhận thua lý huệ âm thanh lạnh lùng nói người lão sư kia bị tức không nhẹ nhưng là bất đắc dĩ lý huệ nói là sự thật hư lý huệ hư lạnh một tiếng ánh mắt khiêu khích tại cổ trần nguyện trên mặt nhất chuyển về sau rơi vào đường phong trên người hiện lên một tia âm trầm sau đó mới xuống lôi đài sau đó chính là kinh phong học viện bắt đầu khiêu chiến một cái cao lớn thanh niên đi ra khiêu chiến cổ trần n g u y ệ t bàng phi vũ xuất thủ khiêu chiến cổ trần n g u y ệ t lần này có đáng xem rồi dưới lôi đài người vây xem con mắt đều là sáng lên bàng phi vũ tại lý huệ không có b ộ c phát ra hóa nguyên cảnh thực lực trước đó được xưng là kinh phong học viện đệ nhất cao thủ mà cổ trần n g u y ệ t thiên tư kiểu nữ không chỉ có vóc người t u y ệ t mỹ chính là thực lực cũng là cực mạnh một mực là cổ phong học viện đệ nhất cao thủ hai học viện lớn người mạnh nhất muốn triển khai va chạm cổ trần nguyệt rất lạnh lùng t i ê u ngạo phiêu nhiên lên lôi đài cổ trần nguyệt người ta cuối cùng vẫn là đánh một trận bàng phi vũ nói ra tay đi trả lời hắn chỉ có ba chữ rất lạnh được bàng phi vũ rất thẳng thắn đem tụ khí cựu trọng đỉnh phong nguyên khí vận chuyển nói cực h ạ một tiếng hổ khiếu t r u y ề n ra một đạo k i ế m quang ngưng tụ thành m á n h hổ bộ dáng thường lý huệ tấn công mà đến thiên hổ kiếm quyết cấp ba kiếm pháp không nghĩ tới bảng phi vũ tuổi còn trẻ thế mà đã luyện thành cấp ba kiếm pháp đồng thời đã trải qua tu luyện tới chút thành cựu một số người rất giật mình võ kỹ càng cao cấp hơn càng là khó tu luyện chỉ có cảnh giới võ đạo càng cao đối với võ đạo lĩnh nộ càng cao mới có thể chậm rãi lĩnh nộ cao cấp võ kỹ nhưng là đối với một chút tuyệt thế thiên tài mà nói đây cũng không phải là vấn đề một chút thiên tài nộ tính cực cao c tại thấp cảnh giới thời điểm liền có thể lĩnh ngộ cao cấp võ kỹ từ đó buộc phát ra siêu cường chiến lược h i ệ n nhiên bàng phi vũ tại tụ khí cửu trọng có thể luyện thành cấp ba võ kỹ tính được là thiên tài ngâm một tiếng long ngâm tiếng vang lên cổ trần nguyện rút kiếm xuất kiếm một đạo lửa l o n g phi vũ mà ra cấp bốn kiếm pháp viêm long kiếm pháp đây là viêm long kiếm pháp phủ thành chủ c h ấ n tộc võ kỹ cổ trần nguyện thế mà tu luyện thành công muốn là trước kêu bàng phi vũ cấp ba võ kỹ làm người ta giật mình lời nói vậy bây giờ cổ trần nguyện cấp bốn võ kỹ cũng làm người ta c h ấ n kinh rồi được không sai n g ồ i ở cổ bằng thiên bên cạnh đông huyền tông sứ giả nhịn không được mở miệng tán dương đa tạ sứ giả cổ bằng thiên bởi vì lý huệ triển lộ ra kinh người tu vi một mực sắc mặt âm trầm cũng nở một nụ cười khanh khanh hai người đại chiến cùng một chỗ đảo mắt hai người giao thủ hơn hai mươi chiêu cuối cùng vẫn là cổ trần nguyện kiếm pháp càng thêm tinh diệu lấy được thắng lợi hai học viện lớn đệ nhất chi tranh rốt cuộc hạ màn kết thúc cổ trần nguyện càng mạnh cái này để người ta cảm thán đặc biệt là cổ phong học viện người lần này cần không phải kinh phong học viện ra một lý huệ cổ phong học viện hẳn là có thể thắng đáng tiếc lý huệ siêu ra tất cả nhân ý liệu thế mà đột phá hóa nguyên cảnh một vòng này khiêu chiến cũng theo đó kết thúc vòng tiếp theo khiêu chiến thờ kinh phong học viện bắt đầu bạch lý huệ phiêu nhiên lên lôi đài ánh mắt tại đường phong cùng cổ trần n g u y ệ t trên người lưu chuyển một chút sau đó rơi vào cổ trần n g u y ệ t trên người cổ trần n g u y ệ t đi lên một trận chiến đi cổ trần n g u y ệ t không nói gì bay người lên trên lôi đài hai cái tuyệt sắc mỹ nữ trên lôi đài đứng đối mặt nhau lý huệ khiêu chiến cổ trần n g u y ệ t cái này làm cho tất cả mọi người đến rồi hào hứng đặc biệt là một chút thanh niên càng là hai mắt t ỏ a ánh sáng nhìn chằm chằm trên lôi đài hai cái cô gái t u y ệ t mỹ cổ trần n g u y ệ t cùng lý huệ có thể nói là c ổ n g u y ệ t thành đẹp nhất hai nữ tử hai cô gái đẹp đánh nhau đến cùng là dạng gì một cảnh tượng đám người đều rất tò mò nhưng là làm trọng tài tuyên bố lúc mới bắt đầu hai người nhưng không có lập tức động thủ cổ trần nguyệt bây giờ ngươi đã trải qua không phải là đối thủ của ta lý huệ lạnh lùng nhìn lấy cổ trần nguyệt đặc biệt là nhìn thấy cổ trần nguyệt tấm kia mặt tuyệt mỹ bàng về sau trong nội tâm nàng liền một trận ghen ghét cho tới nay cổ trần nguyệt đều được xưng là c ổ n g u y ệ t thành đệ nhất mỹ nữ mà nàng lý huệ một mực là đệ nhị bất kể là mỹ mạo vẫn là tu vi võ đạo hoặc là xuất thân cổ trần nguyệt vẫn luôn áp chế nàng cái này khiến lý huệ rất khó chịu nàng vẫn muốn xoay người muốn đem cổ trần nguyệt làm hạ thấp đi dẫm ở dưới chân cho nên đem nàng cha lý vạn cắt hướng nàng để lộ ra lưu tử dương đối với nàng có ý tứ thời điểm nàng lập tức liền làm ra lựa chọn cùng đường phong nhất đao lưỡng đoạn lựa chọn lưu tử dương lưu tử dương chính là thiên c h i kiêu tử chỉ có dạng này mới được nàng n g h ĩ có được tất cả chương bốn mươi ba ác độc cổ trần nguyệt không có lên tiếng chỉ là l ệ n h lùng nhìn lấy nàng nhìn lấy cổ trần nguyệt cái biểu tình này trong nội tâm nàng lại là một trận khó chịu nàng hạ giọng nói nghe nói ngươi gần nhất cùng đường phong đi rất gần khanh khách ta không ngại nói cho ngươi đường phong bất quá là ta chơi còn dư lại không cần mà thôi làm sao ngươi cảm thấy ta chơi đồ còn dư lại rất tốt sao lúc này cổ trần nguyệt trong mắt xuất hiện một tia chấn động nhưng là lập tức khôi phục lãnh n ạ o nói lý huệ ngươi quá phí lời nói xong chưa nói xong vậy liền một trận chiến đi được đã ngươi vội vã muốn tự dứt lấy nhục nhả vậy ta liền thành toàn ngươi lý huệ ánh mắt lập tức gâm châm xuống trường kiếm chỉ phía xa cổ trần nguyệt h u h h u h a i người gần như đồng thời xuất kiếm đ ò lên t á i đi hai bóng người đại chiến cùng một chỗ lạc tuyết kiếm p h á t lý huệ khét đê hóa nguyên cảnh nguyên lực bộc phát đồng thời nguyên mạch ngưng hiện cùng kiếm pháp đem kết hợp uy lực tăng gấp bội cấp bốn kiếm pháp lý huệ tu luyện cũng là cấp bốn kiếm pháp có người kinh hô không cần nghĩ lý ra nhất định là không có bốn có cấp kiếm pháp nhất định là lưu tử dương t ạ o lý huynh nghĩ không ra huệ nhi thiên phú cao như thế lúc này mới bao lâu thế mà liền tu luyện thành cấp bốn kiếm pháp lạc tuyết kiếm pháp lưu nhân đức hướng về phía lý vạn cắt nói ra đâu có đâu có huệ nhi nha đầu này là có một chút thiên phú nhưng nếu như không có tử dương hỗ trợ nơi nào có cái thành tích này à lý vạn cắt vội vàng khiêm tốn nói nhưng là một trưởng mặt mo thật là cười nở hoa rồi khanh khanh hai người liên tục giao thủ nhưng là rất nhanh cổ trần nguyệt liền rơi tại hạ phong thanh loan cổ trần nguyệt một tiếng khét ê chỉ thấy đỉnh đầu nàng mơ hồ xuất hiện một cái thần điểu tại hết lần này tới lần khác bay múa ẩm giờ k h ắ c này cổ trần n g u y ệ t khí tức cũng tăng lên một đoạn thanh loan hỏa diễm tăng cường viêm long uy vi lực kiếm pháp nguyên mạch lại là nguyên mạch cổ trần n g u y ệ t cũng đột phá hóa nguyên cảnh đám người kinh hô không đúng không có đột phá ngươi xem nàng nguyên mạch không có hoàn toàn hiện hiện đồng thời nàng nguyên khí cũng không có chuyển hóa làm nguyên lực a không sai là còn không có đột phá đường phong cũng ngưng thần quan sát đáng tiếc cổ trần nguyệt hoàn toàn chính xác còn không có đột phá hóa nguyên cảnh nhưng là một chân đã trải qua nhảy tới thông h u y ệ t sau khi kết thúc thời gian vẫn là quá ngắn mới năm ngày cổ trần nguyệt nguyên mạch quá đặc thù so với thường nhân càng khó thức tỉnh bất quá đoán chừng lại có mấy ngày hẳn là có thể đột phá đường phong suy tư hiện tại cổ trần nguyệt chỉ có thể miễn cưỡng mượn dùng nguyên mạch lực lượng cổ trần nguyệt chiến lược đại trướng cùng lý huệ đại chiến kịch liệt bắt đầu đi chết đi mắt thấy đã trải qua mấy chục c h i ê u lại còn bắt không được cổ trần n g u y ệ t lý huệ ánh mắt của càng phát âm lạnh lên b ệ n h b ệ n h lý huệ kiếm q u a n g thang vọt đem tu vi vận hành đến cực hạ dù sao cũng là hóa nguyên cảnh hoàn toàn chính xác không phải tụ khí cảnh có thể so từ từ cổ trần n g u y ệ t hoàn toàn bị áp chế phanh cổ trần n g u y ệ t thân thể run lên thân hình lùi gấp ngay tại lúc này đúng lúc này lý huệ ánh mắt hung ác vung tay lên một khối lớn trừng bàn tay da thú bay ra da thú vừa bay ra lập tức chuyển ra chấn động kịch liệt sau đó một đầu băng xà ngưng tụ mà ra hướng cổ trần n g u y ệ t đánh tới đồng thời hướng về phía cổ trần n g u y ệ t mặt hung hăng tắt tới đồng thời lý huệ trường kiếm cũng hướng cổ trần n g u y ệ t đánh tới nguyên phủ là nguyên phủ hơn nữa là nguyên thú cấp bậc tồn tại văn bì chế luyện nguyên phủ đám người trấn kinh ẩm thời khắc mấu chốt cổ trần nguyệt một trường kiếm chặn lại băng xả công kích nhưng là người cũng bị đánh quăng ra ngoài lần này cổ trần nguyệt đã ra khỏi lôi đài hướng trong đám người bay đi cho ta cắn lý huệ trong mắt lóe ra lệnh như băng quan g mang vừa khởi động nguyên phủ một đầu băng xả tiếp tục hướng cổ trần nguyệt trên mặt tắt tới cổ trần nguyệt thân trên không trung tránh cũng không thể tránh một khi bị băng rắn căn trúng tuyệt đối là hủy dung hạ tràng thật là ác độc tâm địa g i ư n g tay nhìn trên đài cổ bằng thiên hét lớn nhưng nhìn đài dù sao cách lôi đài có một khoảng cách hắn muốn cứu viện cũng không kịp mắt thấy băng xả cách cổ trần nguyệt mặt càng ngày càng gần ha ha cổ trần nguyệt về sau nhìn ngươi còn thế nào so với ta nhìn ngươi còn thế nào bày ra tỏ vẻ kiêu ngạo lý huệ trong lòng đắc ý cười to s i ê u đúng lúc này một bóng người tựa như tia chớp thoát ra tốc đồng ộ cực nhanh. đ thời từ đạo nhân ảnh kia trong tay chém ra một đạo kiếm quang phanh kiếm quang cùng băng xà chạm vào nhau đạo nhân ảnh kia ôm chặt lấy cổ trần nguyệt nhẹ bỗng lui lại bóng người này dĩ nhiên chính là đường phong đường phong ngươi làm gì ngươi là phá hư tranh tài lý huệ chỉ đường phong không để ý hình tượng kêu to lên mắt thấy là phải đắc thủ thời khắc mấu chốt bị phá hư hơn nữa người này lại là đường phong lập tức lý huệ đã cảm thấy một cô vô danh lửa cháy lên đường phong không để ý đến lý huệ mà là hỏi cổ trần nguyệt thế nào ngươi không sao chứ ngươi ngươi thả ta ra cổ trần nguyệt sắc mặt đỏ lên nói đường phong cái này mới phản ứng được hắn còn ôm cổ trần nguyệt đây lúc trước hắn là cổ trần nguyệt thông huyệt không thể thiếu va chạm ra thịt nhưng l à như thế này tiếp thân ôm lại là lần đầu tiên lập tức cảm giác một trận ôn hương nguyễn ngọc đường phong hơi có điểm không nỡ bung ra cổ trần nguyệt ta không sao cổ trần nguyệt sắc mặt đỏ lên đáp sau đó lại khôi phục gương mặt lãnh n ạ o không có việc gì liền tốt đường phong nói xong quay đầu nhìn về phía trên lôi đài lý huệ ánh mắt băng lạnh xuống trên lôi đài lý huệ nhìn thấy đường phong cùng cổ trần n g u y ệ t thân mật bộ dáng trong lồng ngực một c ô ỉn xẹn đ i ổ t i ê u đốt đường phong bất quá là bị nàng vứt bỏ đồ vật nếu như tiếp tục làm cái phế vật thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác đường phong còn như sao trổi vậy quật khởi đồng thời bên người còn không thiếu mỹ nữ đặc biệt là người mỹ nữ này vẫn là áp chế nàng liền để cho nàng đối với đường phong hận ý mạnh hơn c ố này hận ý thậm chí còn vượt ra khỏi nàng đại ca lý quý bởi vì đường phong mà chết hận ý đập đập đường phong đi từng bước một hướng lôi đài lý huệ không nghĩ tới ngươi như thế tâm địa ác độc đường phong lạnh lùng nhìn lấy lý huệ nói cái gì tâm địa ác độc trên lôi đài đao kiếm không có mắt ngược lại là ngươi nhúng tay ta cùng với cổ trần n g u y ệ t tranh tài đã trải qua trái với quy tắc nên hủy bỏ thành tích của ngươi lý huệ đáp lại cổ trần n g u y ệ t đã ra khỏi lôi đài xem như thua ta tính thế nào là nhúng tay đường phong nói nhưng là ngươi cổ trần n g u y ệ t rõ ràng đã ra khỏi lôi đài ngươi lại còn tiếp tục xuất thủ theo ta thấy n g ư ơ i rõ ràng là ghen ghét cổ trần nguyện muốn nhân cơ hội hủy nàng thực sự là lòng dạ rắn riết liền thanh lâu nữ tử cũng không bằng ta đường phong trước kia là mắt bị mù bây giờ đường phong xem như thấy rõ lý huệ lý huệ tâm tư hắn tự nhiên đoán được đường phong ngươi nói cái gì ngươi nói ta ngay cả thanh lâu nữ tử cũng không bằng đáng chết ngươi cái phế vật này bị đường phong trước mặt mọi người nói như vậy lý huệ khuôn mặt một mảnh tái nhợt trong mắt sát cơ giống như thực chất hận không thể đem đường phong chém thành ngôn mảnh đến cùng ai là phế vật một trận chiến liền biết hiện tại ta đường phong khiêu chiến ba người các ngươi cùng lên đi đường phong một chỉ lý huệ lý hằng còn có một cái khác thanh niên mới mở miệng liền muốn khiêu chiến ba người cùng cùng đến không biên giới người quan chiến đều lắc đầu c ư ờ i khổ cái này đường phong là mạnh nhưng quá mức xương cuồng phải biết lý huệ thế nhưng là hóa nguyên cảnh võ giả mà hai người khác đều là tụ khí cựu trọng đường phong một người muốn khiêu chiến ba người bọn họ đạp đạp đường phong từng bước một leo lên lôi đài huệ nhi nếu hắn muốn tìm chết ngươi liền thành toàn hắn đi phía trên khán đài lý vạn cắt quát lý quý vì đường phong mà chết lý vạn cắt đương nhiên hận không thể tự tay chém đường phong nhưng là có đường hiện tại hắn cũng không dám nhưng là bây giờ không giống nhau chính là lôi đài đã như vậy các ngươi lên đi lưu nhân hậu cũng hướng lý hằng hai người gật đầu một bên khác đường hiên ánh mắt sáng ngời hai tay gân xanh nô lên hắn tin tưởng đường phong sẽ không m ạ n g muội nhất định có chỗ nắm chắc nhưng là hắn cũng chuẩn bị kỹ càng một có bất thường liền lên đi cứu người trên lôi đài đường phong cùng lý huệ đứng đối mặt nhau đường phong ngươi nói như vậy là muốn hướng ta chứng minh cái gì không lý huệ cười lạnh nhìn lấy đường phong bệnh b hai h bóng người nhảy lên lôi đài đồng thời trọng tài cũng tuyên bố bắt đầu lý tiểu thư không cần nói nhảm với hắn tiểu tử này ngông cuồng như vậy hôm nay liền để hắn trả giá đát lý hằng rút trường kiếm ra ánh mắt ngoan lệ lên một người thanh niên khác càng trực tiếp các ngươi hai cái cho ta đi xuống trước đi ẩm đường phong nguyên khí bộc phát trực tiếp b ộ c phát ra tụ khí cựu trọng đỉnh phong khí tức bước chân hắn trùng điệp đập mạnh thân thể giống như đạn tháo hướng lý hằng hai người kích bắn đi đồng thời nhất kiếm chém ra lý hằng hai người thất kinh trong chốc nhóm này bọn hắn liền giống bị một tòa núi lớn đẻ ở trên người hô hấp đều có chút khó khăn ẩm hai người hợp lực chém ra hai kiếm nhưng là kiếm của bọn hắn cùng đường phong kiếm tương giao thời điểm toàn thân cự chiến thân thể không bị khống chế hướng về sau nhanh chóng tối lui ẩm đường phong ngay sau đó vanh ra một quyển thôn quyển một quyền này trực tiếp đánh vào người thanh niên kia phần bụng sau một khắc người thanh niên này trực tiếp giống như đạn tháo bay lôi đại nặng nề té h lăn trên đất ba một bên khác kiếm quang loại lên một đạo tiếng vang lanh lảnh đường phong lấy hắc vân kiếm thân kiếm đập vào lý hàng trên mặt như là trước đó đường phong khiêu chiến người một dạng lý hằng trên mặt nhiều hơn một đầu vết kiếm trong miệng huyết thủy chạy đồng địa liền răng đều rơi mất mấy k h ỏ a bay ra lôi đài đây hết thảy phát sinh ở trong điện quan g h ò a thạch chờ lý huệ kịp phản ứng lý hằng hai người đã xuống lôi đài cái này người quan chiến ngây ngẩn cả người đùa dẫn đi cái này đường phong cũng quá mạnh đồng dạng là tụ khí cựu trọng nhưng là hắn đánh tụ khí cựu trọng hãy cùng tựa như chơi cái này để cho người khác sống thế nào chương bốn mươi bốn đến phiên ngươi hiện tại đến phiên ngươi đường phong nhìn về phía lý huệ lý huệ trong mắt cũng hiện lên c h ấ n kinh c h i sắc nói đường phong ta thừa nhận ngươi có mấy phần bản sự nhưng là bằng này liền muốn đấu với ta ta nói cho còn kém xa lắm ngươi ủy vào bất quá là hóa nguyên cảnh tu vi mà thôi rất đáng gờm sao đường phong cười nói ha ha lý huệ cười lạnh hóa nguyên cảnh không phải rất đáng gờm nhưng cũng không phải là người bình thường có thể đạt tới nhưng là nàng l ờ i mới vừa dứt liền ngây ngẩn cả người một cỗ khí tức kinh khủng trên lôi đài dâng lên cỗ khí tức này trực tiếp vượt qua tụ khí cựu trọng đạt tới hóa nguyên cỗ khí tức này đến từ đường phong hóa nguyên cảnh người quan chiến đ ỗ n g nhiên yên tĩnh sau đó chính là một mảnh n h i n nghị quá mức chấn kinh rồi đường phong tu vi giống như không nắm chắc đồng dạng lần lượt vượt ra khỏi người đoán trước ha ha đường hiên cười to trong miệng tự lẩm bẩm ngộng d à o có lẽ phong nhi có hy vọng đây mà vân tiêu tông cùng đông huyền người cũng rốt cục lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tu khí cảnh liền xem như tụ khí cựu trọng cùng hóa nguyên cảnh cái k i a cũng không cùng một đẳng cấp tu khí cảnh là võ đạo cơ sở mà thôi mà hóa nguyên cảnh mới xem như chân chính bước vào võ đạo đại môn nhưng một bước này không phải tốt như vậy đi vây ở tụ khí cựu trọng nhiều năm khó mà đột phá cũng có rất nhiều ngươi ngươi thế mà đột phá hóa nguyên cảnh lý huệ bất khả tư nghị nhìn lấy đường phong thiên hoang đại địa quần quận minh ông thiên tài vô số cao thủ như hàng hà chi x a khó mà tính toán chỉ là hóa nguyên nhất trọng bất quá là võ đạo cất bước mà thôi có gì đặc biệt hơn người đường phong trong sáng mà thanh âm kiên định truyền khắp toàn trường câu nói này rất ngông cuồng nhưng là không có cảm thấy hắn cuồng chỉ có một cái cảm giác hắn có tư cách nói ra câu nói này h ừ ít đến càn rỡ cho dù ngươi đột phá hóa nguyên cảnh lại như thế nào chỉ bằng ngươi nhất cấp thốn quyền vẫn là nhị cấp bộ pháp liền muốn chiến thắng ta cho tới bây giờ lý huệ y y hải nguyên rất tự tin bởi vì hắn tu luyện chính là t ứ cấp võ kỹ lạc tuyết kiếm pháp mặc dù chỉ là mới vừa mới nhập môn nhưng là phối hợp hắn tuyết bay nguyên mạch ý ghi h n g u y ê n uy lực vô tận ông đường phong trường kiếm trong tay kêu khẽ kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào võ kỹ muốn nhìn cái gì người tu luyện cũng không phải là càng cao cấp hơn uy lực càng mạnh đường phong nói có đúng không ta sẽ nhường ngươi hiểu lý huệ ánh mắt lạnh lẽo tuyết bay nguyên mạch bay cuộn cùng trường kiếm kết hợp một thanh trường kiếm bí mật mang theo băng lánh khí tước đánh về phía đường phong kinh lôi thiểm đường phong xử x u ấ t kinh lôi tàm kiếm thức thứ nhất kiếm quăng như điện khoái tốc tuyệt luân lập tức liền kích phá lý huệ phòng ngự lưu lại nàng một sợi tóc dài kiếm thứ hai đường phong khe nói kinh lôi phá thi triển mà ra lý huệ kinh hãi bước ra b ê n ngược trường kiếm chém ra một đạo dài đến ba mét kiếm khí kiếm khí vừa ra không khí giống như là bị băng lãnh khí tức đông lại kết quả trực tiếp bị đường phong một kiếm xuyên thủng kích thành phân vụn vừa động thủ lý huệ liền hoàn toàn bị áp chế chiêu thứ ba trong sáng nhưng lại lạnh lùng thanh âm t r u y ề n r a đường phong trong tay hắc vân kiếm hóa thành một đạo kinh khủng hắc sắc quan g mang quét ngang mà qua chiến kiếm đảo qua không gian cũng giống như khơi dậy trận trận v ọ n sóng giống như là muốn bị trôn vùi kinh lôi tam kiếm chiêu thứ ba kinh lôi diệt kiếm q u a n g r a vạn vật diệt đương nhiên chỉ là có ý cảnh này cũng không phải là thực có thể làm được vạn vật trôn v ù i nhưng uy lực cũng cực kỳ khủng bố Giặc. lý huệ lấy trường kiếm ngăn cản nhưng trong tay nàng trung phẩm nguyên khí trường kiếm phát giác giặc thanh âm đã nứt ra một cái khe hở trung phẩm nguyên khí thế mà đã nứt ra có thể thấy được một kiếm này khủng bố f h a n h lý huệ càng lạ như như đạn tháo cấp tốc bay ra lôi đài trên không trung tung xuống điểm điểm màu tươi đối với lý huệ đường phong không tiếp tục thủ hạ lưu tỉnh t ĩ n h hiện trường hoàn toàn yên tĩnh quá nhanh thực sự quá nhanh vẹn vẹn chỉ là ba chiêu mà thôi lý huệ liền bại bị đánh xuống lôi đài cùng là hóa nguyên nhất trọng lý huệ cách biệt quá xa đường phong cổ phong học viện mập mạ q u á t to một tiếng đường phong đường phong ngay sau đó cái này có những học sinh khác đi theo kêu lên đằng sau càng ngày càng nhiều cổ phong học viện học sinh ra nhập vào đường phong đường phong đường phong từng tiếng la lên vang vọng tòa này diễn võ trường cũng rất xa truyền ra ngoài ha ha ha đường hiên cùng cổ bằng thiên nhìn nhau cười to thật lâu tiếng gọi ầm ĩ mới bình ổn lại đường phong ngươi lại dám đối với ta như vậy ta muốn ngươi chết không yên lành lý huệ dãy rủa đứng dậy da đầu phát ra giống như lệ quỷ nhìn c h ầ m c h ầ m đường phong nàng thực sự khó mà tiếp nhận bị một cái bị nàng vứt bỏ xem như đồ vứt đi người đánh bại hơn nữa còn chỉ dùng ba chiêu lý huệ để ta cho ngươi biết ta lần này không phải muốn ngươi chứng minh cái gì đường phong đứng ở lôi đài ánh mắt sáng n g ờ i nói mà là phải nói cho ngươi một câu ngươi nói đúng hai người chúng ta hoàn toàn không phải người của một thế giới tương lai cũng sẽ không có qua lại gì đường phong từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng nhưng là mỗi một chữ cũng giống như lợi kiếm đồng dạng xuyên thấu lý huệ tâm lý câu nói này là lý huệ trước đó nói cho đường phong nhưng là bây giờ đường phong đưa trả lại cho nàng nhưng là ý nghĩa lại hoàn toàn cùng nhau trái lại đường phong tử dương sẽ không bỏ qua ngươi ngươi ở đây tử dương trước mặt chẳng phải là cái gì sớm muộn có một ngày ta muốn nhường ngươi quỷ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ lý huệ điên cuồng kêu lên lưu tử dương bốn tháng trước ta nói qua hai năm sau ta sẽ đánh với hắn một trận đến lúc đó coi như hắn không tìm ta ta cũng sẽ đi tìm hắn đường phong nói xong câu đó không tiếp tục nhiều lời quay người xuống lôi đài đường phong không phong ca ngươi thực sự là thật lợi hại ta thực sự là quá đeo phục người rồi ta quyết định về sau liền theo ngươi lan lộn đường phong một xuống lôi đài mập mạp liền xông lại một mặt sùng bái nhìn lấy đường phong đường phong một trận ác hàn giận dữ mắng mỏ một câu cút hiện tại ta tuyên bố lần này hai học viện lớn thi đấu cổ phong học viện chiến thắng trọng tài trên lôi đài tuyên bố p h a n h nhìn trên đài lưu nhân đức vô ghế dựa trôi gương mặt tâm trầm tên tiểu x u ấ t sinh này lý vạn cắt càng là phát ra âm lãnh t h à n h âm ha ha vẫn t i ê u tông họ vương sứ giả cười lạnh nói lưu gia chủ an tâm chớ vội cho dù hắn được đệ nhất thì có thể làm gì vào không được tông môn thành tựu cuối cùng có hạn lưu nhân đức lanh quang loại lên nói không sai t ố t thi đấu kết thúc ngược lại là có mấy cái không sai người kế t ụ ta muốn đi cùng đông huyền tông họ vệ thương lượng một chút làm sao chọn lựa đệ tử họ vương sứ giả đứng dậy sau đó hướng phong trưởng lão xin chỉ thị một chút liền đi hướng đông huyền tông sứ giả phương hướng trên sân đám người không có một cái nào rời đi bởi vì bọn hắn biết màn kịch quan trọng muốn bắt đầu hai đạo tông môn muốn bắt đầu chọn lựa đệ tử trước kia cầu n g u y ệ t thành bình thường đều là chỉ có một cái tông môn tới trước lần này hai cái tông môn cùng đi chính là muốn chọn lựa đệ tử không qua bao lâu hai đại tông môn giống như thương nghị xong lý huệ thiên tư của ngươi rất không tệ đợi một thời gian tiền đồ bất khả hà lượng hiện tại vân tiêu tông cùng đông huyền tông đều có ý thu ngươi làm đệ tử ngươi tuyển cái nào một tông vân tiêu tông vương sứ giả nói lời vừa nói ra trận người trên đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía lý huệ trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ hai đại tông môn đều nhìn chúng nàng cái này là bực nào vinh hạnh người bình thường chỉ cần có thể tiến vào tông môn đó đã là cám ơn trời đất nơi nào thấy qua hai cái tông môn đoạt một người lý huệ một lần nữa chỉnh sửa một chút trang dung lộ ra vẻ tươi cười nói ta tuyển vân tiêu tông đông huyền tông họ vệ sứ giả ánh mắt lộ ra một tia thất vọng mặc dù hắn đã trải qua đoán được lý huệ nhất định là đi vân tiêu tông cổ trần nguyệt đông huyền tông cùng vân tiêu tông ngươi tuyển cái nào một tông sau đó họ vệ sứ giả chuyển hướng cổ trần n g u y ệ t hiển nhiên cổ trần n g u y ệ t thiên tư cũng bị hai đại tông môn nhìn chúng ta tuyển đông huyền tông cổ trần n g u y ệ t không do dự nói thẳng được họ vệ sứ giả trên mặt nở một nụ cười sau đó hai tông sứ giả không tiếp tục mở miệng hỏi ai muốn tuyển cái nào một tông mà là trực tiếp tuyên bố người nào bị tông môn chọn chúng gia nhập cái nào một tông không cần hỏi cá nhân ý kiến trực tiếp tuyên bố nếu như không đồng ý có thể không gia nhập đây chính là tông môn lực lượng lý hằng phá quân các ngươi chín người thêm nhập vân tiêu tông triều t r i vĩ c á t hoan các ngươi chín người gia nhập đông huyền tông hai đại tông môn trực tiếp tuyên bố lần này chiêu thu nhận đệ tử ta tiến vào đông huyền tông ha ha ta thành công bị điểm đến người hưng phấn hét lớn nhưng là đám người đ ỗ n g nhiên ý thức được giống như thiếu mất một người cái kia chính là đường phong đường phong làm là lần thi đấu này đệ nhất thiên tư độ cao chiến lược mạnh rõ như ban ngày tại sao không có tên của hán vệ sứ giả dám hỏi một chút con ta đường phong vì cái gì không c ó bị xếp vào c h i ề u thu đệ tử trong danh sách chẳng lẽ thiên tư của hắn còn chưa đủ đường hiên đứng dậy hướng đông huyền tông sứ giả liền ôn quyền hỏi vân tiêu tông không thu cái này là bình thường sớm tại hắn trong dự liệu nhưng là đông huyền tông không thu vậy liền không bình thường trong mắt rất nhiều người cũng lộ ra vẻ nghi hoặc đông huyền tông sứ giả tên là vệ minh hắn nhìn đường hiên một chút thản nhiên nói đường phong thiên tư mặc dù không tệ nhưng là nhân phẩm thấp không phù hợp đông huyền tông thu đệ tử tiêu chuẩn nhân phẩm thấp vệ sứ giả lời này giải thích thế nào đường hiên sắc mặt có chút khó coi vệ minh trên mặt hiện lên vẻ không vui nói ta nghe nói đường phong nguyên bản chính là kinh phong học viện đệ tử thụ giáo tại kinh phong học viện thời gian hơn ba năm sau như thế mà phản bội kinh phong học viện gia nhập cổ phong học viện đồng thời đại biểu cổ phong học viện cùng kinh phong học viện tương chiến như thế nhân phẩm ta đông huyền tông làm sao biết thu vệ sứ giả làm thiền ngươi điều tra một chút con ta đường phong là bị kinh phong học viện thôi học sao là phản bội nói chuyện hơn nữa bị nghỉ học gia nhập mặt k h á c một sở học viện cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao là nhân phẩm thấp nói chuyện đường hiên dựa vào lý lẽ biện luận lớn mật đường hiên ngươi là đang hoài nghi bản sứ giả sao vẫn là hoài nghi đông huyền tông t ố t chuyện này cứ như vậy vệ minh giận dữ mắng mỏ một tiếng ha ha lúc này đường phong đột nhiên cười ha h a nói cha ngươi đừng nói nữa ta đã hiểu sau đó nhìn về phía vệ minh nói nghe đồn đông huyền tông luôn luôn cùng vần tiêu tông không hợp ta xem căn bản không có chuyện như vậy a quan hệ tốt vô cùng nhà vệ minh ngươi đến cùng thu lưu tử dương chỗ tốt gì đường phong thanh âm nói năng có khí phách rõ ràng truyền ra ngoài cái này khiến rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ đ ư ờ n g phong nói cũng không không có đạo lý a vệ minh rất có thể cùng vân hà tông đã đạt thành thỏa thuận gì nếu không làm sao biết để đó đường phong đệ tử như vậy không thu mà những thiên phú khác so đường phong kém xa lắm lại thu đâu đ ư ờ n g phong ngươi lớn mật lại dám nói xấu ta có tin ta hay không hiện tại liền chém ngươi vệ minh ánh mắt lạnh lẽo vô cùng chương bốn mươi lăm đan lão Ẩm. đường hiên đứng dậy hóa nguyên c ử u trọng khí tức cầm vang bộc phát nhìn chăm chú vệ minh rất có một lời không hợp liền động thủ xu thế đường hiên ngươi thật to gan muốn cùng ta động thủ phải không ta xem ngươi đ ứ n g ra là không có, có cần ó c thiết tồn tại vệ minh nhìn lấy đường hiên trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng hiển nhiên tại chỉ là một cái cổ n g u y ệ t t h a n h bên trong thế mà có hóa nguyên c ử u trọng tồn tại thực sự đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng là lập tức ngưng trọng liền bị cười lạnh thay thế hóa nguyên cựu trọng tại cổ n g u y ệ t thành có thể xưng tôn nhưng ở đông huyền tông cái này quái vật khổng lồ trước mặt bất quá là chỉ sâu kiến thôi vệ minh ngươi thực sự là uy phong thật to a đúng lúc này một thanh âm thư trong đám người truyền ra ai đi ra cho ta vệ minh hai mắt như điện nhìn về phía đám người người vây xem cũng là xứng sở cái này lên tiếng người là ai dám gọi thẳng đông huyền tông sứ giả danh tự hơn nữa ngự khí rất không khách khí không sợ chiêu gây ra đại hòa sao làm sao ta đi ra ngươi nghĩ động thủ với ta sao theo thanh âm chuyên gia một lao già chậm rãi từ trong đám người đi ra hừ nếu đi ra vậy liền không không a a đan lão tại sao là ngươi vệ minh lúc đầu khí thế bức người định cho lên tiếng một bài học nhưng là nhìn người tới về sau hắn khuôn mặt trong chốc lát trở nên ảm đạm thanh âm giống như là kẹt tại trong cổ họng nửa ngày mới biệt xuất một câu la hắn la hắn cái kia cấp ba luyện đan đại sư trước mấy ngày ta tại phường thị gặp qua hắn có người hét lên kinh ngạc hiển nhiên là nhận ra láo giả này đường phong răng ánh mắt ngưng tụ cũng nhận ra láo giả này chính là tại vài ngày trước nhận ra hắn chính là luyện chế tụ khí dịch lao giả kia không sai ta cũng đã gặp hắn các ngươi nhìn hắn trên ống tay háo có ba đoá kim hoa quả nhiên là cấp ba luyện đan đại sư trời ạ ta cả đời này thế mà có vinh hạnh nhìn thấy cấp ba luyện đan đại sư nhận ra láo giả này mọi người nhao nhao kinh hô cấp ba luyện đan đại sư cổ bằng thiên đường hiên lưu nhân đức lưu nhân hậu lý văn cát những cái này c ổ nguyện thành đại lão cũng nhao nhao đứng dậy lộ ra c h ấ n kinh c h i s ắ c đông huyền tông đan lão vân tiêu tông phong trường lão từ đầu đến cuối đều không nói lời nào lộ ra vô cùng bình tĩnh nhưng là giờ phút này hắn cũng đứng dậy hét lên kinh ngạc bởi vậy có thể thấy được luyện đan sư thân phận tôn quý lão giả nhìn cũng chưa từng nhìn vần tiêu tông cả đám người mà là tiếp tục nhìn lấy vệ minh nói làm sao ta đi ra ngươi nghĩ làm gì ta vệ minh sắc mặt càng trắng hơn chỉ cảm thấy hai chân đang phát run trên mặt mồ hôi lạnh không khỏi chạy xuống cơ hồ lấy chạy như bay tốc độ đi xuống khán đài đến đến lao giả trước người chính là một xá đệ tử vệ minh gặp qua đan lão đệ tử không biết đan lão ở đây nếu không chính là cho ta một trăm cái lá gan ta cũng không dám mạo phạm đan lão ngài à vệ minh trên mặt cơ hồ là lộ ra nịnh nọt thần sắc thận trọng nhìn lấy đan lão đan lão vốn là nở nụ cười lúc này lại lộ ra màu sắc trang nhã nói có đúng không ngươi không phải mới vừa rất vi phong cái này khiến ta không thể không nghĩ ngươi bình thường có phải hay không là cũng là như thế đỉnh lấy đông huyền tông m ũ khắp nơi làm sảng làm b ậ y không đệ tử tuyệt đối không có a đệ tử có thể thề với trời đối mặt đan lão vệ minh giống như là một con chuột gặp m è o đồng dạng a đan lão nhìn lướt qua vệ minh nói lúc này không nói trước cái kia đường phong thiên tư bất phảm ngươi vì sao không nhận hắn tiến tông môn đan lão ngươi có chỗ không biết là như vậy cái này đường phong thiên tư là cũng không tệ lắm nhưng là nhân phẩm xác thực cực kém không chỉ có phản bội kinh phong học viện còn giúp giúp cổ phong học viện đối phó kinh phong học viện như thế nhân phẩm ta sợ là chiêu tiến đông huyền tông về sau về sau cũng sẽ phản bội đông huyền tông đầu nhập đến những tông môn khác ca vệ minh lộ ra tận tình khuyên bảo hướng đan lão giải thích ngươi nói có thể là thật đan lão lạnh lùng nhìn lấy vệ minh nhìn lấy đan lão ánh mắt như vậy vệ minh phía s a u đã bị mồ hôi lạnh thấm ư ớ c nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể cắn răng chết đỉnh hắn lại ôm quyền nói đan lão lúc này thiên chân vạn s á c lớn mật vệ minh ngươi cho rằng ta là ngày đầu tiên đến cầu nguyện thành sao còn muốn g ặ p ta đột nhiên đan lão phát ra hét lớn một tiếng cái này hét lớn một tiếng như kinh lôi nổ vàng chấn người l ô thai o n g oong rung động vệ minh trong nháy mắt mặt không còn chút máu bịch lập tức k h é quỵ dưới đất nói đệ tử biết sai rồi đệ tử cũng là vừa tới cổ n g u y ệ t thành không lâu tin lầm lời đồn mời đan lão khoan ă dung h ừ đan lão hừ lạnh không để ý đến vệ minh mà là nhìn về phía đường phong trong mắt l ó e lên vẻ tán thưởng đường phong ba năm trước đây cùng lưu tử dương nổi danh t ị n h xưng ơ cổ n g u y ệ t song tiêu nổi tiếng cùng cổ n g u y ệ t thành về sau phụ mẫu mất tích yên lặng ba năm bốn tháng trước bị kinh phong học viện nghỉ học về sau lại một đường q u ậ t khởi bốn tháng trước chỉ là tụ khí nhất trọng nhưng là vẹn vẹn chỉ là bốn tháng về sau thì đến được hóa nguyên nhất trọng dạng người này đông huyền tông làm sao sẽ không thu đan lão thanh âm chậm rãi chuyên gia không lớn lại làm cho tất cả mọi người nghe được đúng à, đường phong bốn tháng trước thế nhưng là tụ khí nhất trọng chỉ dùng bốn tháng thì đến được hóa nguyên nhất trọng loại thiên phú này đơn giản khủng bố a trước đó mọi người chỉ là c h ấ n kinh tại đường phong tu vi lúc này bị đan láo nhấc lên mọi người mới nhớ tới đường phong bốn tháng trước chỉ là tụ khí nhất trọng a bốn tháng liền liền vượt qua dòng d ã một cái đại cảnh giới cái này là bực nào thiên tư còn nữa mọi người cũng muốn lên ba năm trước kia đường phong là cùng lưu tử dương tịnh sưng ơ huyệt trống sẽ không tới gió nếu có thể tịnh sưng ơ thiên phú sẽ kém sao lúc này trong mắt mọi người trấn kinh c h i sắc càng đậm bốn tháng thế mà chỉ dùng bốn tháng v â n tiêu tông ra hỏa thậm chí ngay cả tin tức trọng yếu như vậy đều không nói cho ta thực sự là đáng giận vệ minh quỳ trên mặt đất trong lúc nhất thời không dám đứng lên hơn nữa tuổi còn trẻ liền nghiên cứu ra tụ khí dịch phương pháp l u y ệ n chế ý nghị c h i kỳ diệu thiên phú luyện đan độ cao lão phu cũng là cam bái hạ phòng dạng này thiên tài đông huyền tông làm sao sẽ không thu đan lão tiếp tục nói nhưng là lời vừa nói ra lập tức đưa tới sóng to gió lớn cái gì tụ khí dịch chính là đường phong luyện chế làm sao có thể đúng à, luyện chế một cấp đan dược ít nhất phải nhất cấp luyện đan sư mới được chẳng lẽ đường phong là nhất cấp luyện đan sư phải không không có khả năng tụ khí dịch ba tháng trước liền xuất hiện khi đó đường phong tuyệt đối không có đột phá hóa nguyên cảnh không vào hóa nguyên cảnh không có thể trở thành chân chính luyện đan sư đây là chân lý các ngươi chớ quên tu khí dịch cũng không phải là chân chính đ ă n g dược nhưng là rực dịch ngươi nói là tu khí dịch không cần trở thành luyện đan sư cũng có thể luyện chế không sai t r ờ i ạ cái này sao lại có thể như thế đây vô số người tại n h ậ ệ t nghị có chân kinh kinh ngạc hầu nghi không phải trường hợp cá biệt ta luyện đan trăm năm trở lên Khắp lãm rất nhiều đan i ệ n tịch, c h từ ư t ừ g thấy hệ có quan lão o ạ i ghi này đường tụ khí dịch ghi chép, p ánh mắt sáng quắc nhìn lấy đường phong hắn sở dĩ nói ra lời nói này mục đích quan trọng nhất cũng là bởi vì tụ khí dịch không phải luyện đan sư lại có thể luyện được tương đương với nhất cấp đan dược dực dịch đây quả thực phá vỡ luyện đan t h ư ờ n g thức cái này khiến hắn không thể không coi trọng nếu như là bản thân nghiên cứu ra được đây tuyệt đối là luyện đan giới quỷ tài võ đạo thiên phú đường phong mặc dù không tệ nhưng là đông huyền tông cũng không phải là không có hơn nữa còn không ít nhưng là thiên phú luyện đan chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu những người khác vô số đạo ánh mắt cũng cùng nhau đặt ở đường phong trên người chờ đợi câu trả lời của h ắ n đường phong cười khổ không nghĩ tới vẫn là bị nhận ra nếu nhận ra thì không cần che giấu đường phong sờ lỗ mũi một cái nói xem như thế đi ta cũng là hồ loạn mặc tác trong lúc vô tình chế biến lính a đơn thuần vật khí đường phong đương nhiên không có khả năng nói cho người khác biết đây là thái cổ thần giới luyện dược thiên tài nghiên cứu chế ra ha ha ha ta quả nhiên không có nhận lầm đan lão cười to mà những người khác ánh mắt cũng từ kinh nghi hóa thành c h ấ n kinh đường phong ta hiện đang đại biểu đông huyền tông mời ngươi gia nhập đông huyền tông cái dạng gì về sau phương diện luyện đan có vấn đề gì đều là có thể tới tìm ta đan lão mở miệng mời lập tức vô số người hướng đường phong q u a n tới vô số đạo ánh mắt hâm mộ cấp ba luyện đan đại sư chính miệng mời cái này là bực nào vinh hạnh hơn nữa không có nghe luyện đan sư đại nhân nói sao luyện đan có vấn đề cũng có thể đi tìm hắn đây là muốn chỉ đạo hắn thuật luyện đan a làm sao không để cho người đỏ mắt hâm mộ đối với đường phong phía trước những người kia đều cực kỳ yếu ớt đường phong suy nghĩ một chút nhìn một chút vệ mình nói ta là sợ có ít người không đồng ý à ha ha cái này dễ xử lý đan lão cười nói vệ minh ngươi hướng đường phong nói lời xin lỗi đi cái gì ta hướng hắn nói xin lỗi vệ minh sắc mặt lập tức biến rất khó coi làm sao rõ ràng là ngươi đã làm sai trước nghe không hiểu ta sao đan lão sắc mặt để xuống không dám vệ minh mở miệng một cái tay vẫn không khỏi nắm chặt đứng lên trong mắt lóe lên một k i a âm t r ầ m tiếp đó vệ minh mở miệng nói đường phong trước đó là lỗi của ta là ta tin lầm lời đồn kém chút bỏ lỡ một vị thiên tài hiện tại chân thành mời ngươi gia nhập đông huyền tông trở thành đông huyền tông một viên đường phong cười cười hắn quay đầu nhìn một chút đường hiên trong lòng nghĩ đến cha ta rốt cuộc phải trở thành tông môn một thành viên lần này n g ư ơ i tổng muốn nói cho ta biết đường tình h ư ớ n g đi ta đáp ứng gia nhập đông huyền tông sau đó đường phong mở miệng được ha ha đường hiên vui vẻ cười to p h u cận cổ trần nguyệt nhìn lấy đường phong khỏe miệng không rõ toát ra mỉm cười phanh lưu nhân đức lưu nhân h ổ lý vạn cắt ba sắc mặt người lại là cực kỳ khó coi mà kinh phong học viện bên kia lý huệ khuôn mặt tâm trầm cắn răng nói nhỏ đường phong ngươi cho rằng tiến vào đông huyền tông liền có thể quật khởi sao nghĩ cùng đừng nghĩ luôn có một ngày tử dương sẽ tiến về đông huyền tông chẳng ngươi đầu lâu tốt hôm nay t r i ê u thu đệ tử đã trải qua hoàn thành nên có ban thưởng đều sẽ đưa đến bất quá lào phu nơi này cũng có một chút đồ vật trước hết ý tứ một cái đi đan lão lại mở miệng nói hiển nhiên có thể tuyển nhận đến đường phong hắn cũng thật cao hứng đan lão tay khẽ động một cái hạ cái bình xuất hiện ở trong tay chương bốn mươi sáu ước ao ghen tị a đan láo tay run một cái bình nhỏ bay thẳng hướng cổ bằng thiên đây là một bình tụ nguyên đan nhị cấp thượng phẩm hết thể tán khỏa coi như là cho cổ phong học viện đạt được đệ nhất đồng thời bồi dưỡng được hướng đường phong cổ trần n g u y ệ t đệ tử như vậy ban t h ư ở n g đan láo cầm phi thường tùy tiện nhưng lại chấn kinh rồi tất cả mọi người là nhị cấp thượng phẩm đan dược t ụ nguyên đan nghe nói hóa nguyên cảnh võ đạo cao thủ phục dụng có thể cô động nguyên lực đột phá cảnh giới có người kinh hô đặc biệt là những cái kia hóa nguyên cảnh cao thủ càng là nhìn lấy cổ bằng thiên tỏ rõ vẻ ước c ao cổ bằng thiên cầm cái bình cũng là lòng tràn đầy kích động thụ nguyên đan nhị cấp đan dược nhưng cũng không phải là đều là nhị cấp thượng phẩm mà là căn cứ đan dược phẩm chất độ tinh thuần phân là hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm kỳ thật đại bộ phận đan dược đều là như thế phân nhị cấp hạ phẩm tụ nguyên đan thậm chí là trung phẩm tụ nguyên đan trên thị trường đồng ý sai bạc nguyên thạch đều có thể mua được nhưng là nhị cấp thượng phẩm vậy liền cực kỳ thưa thớt phổ thông nhị cấp luyện đan sư cũng rất khó luyện chế được cho nên là có tiền mà không mua được muốn mua cũng mua không được đương nhiên hiệu quả cũng cực kỳ bất phàm lại là nhị cấp thượng phẩm tụ nguyên đan a đáng hận nhiều người như vậy tự nhiên thuộc về kinh phong học viện viện trưởng lưu nhân hậu khó chịu nhất bởi vì phần thường này vốn phải là thuộc về hắn a bởi vì đường phong nguyên bản là thuộc về kinh phong học viện trong lòng của hắn không khỏi có chút hối hận nếu hắn không có đuổi đường phong rời đi kinh phong học viện thì tốt biết bao vậy cái này bình tụ nguyên đan khẳng định liền là của hắn rồi như thế khốn nhiều hắn nhiều năm cảnh giới liền có thể đột phá trong lòng của hắn biết rõ lưu nhân đức vì cái gì mấy năm này có thể liên tục đột phá cũng là bởi vì ba năm trước đây lưu tử dương triển lộ ra thiên phú kinh người bị vân tiêu tông nhìn chúng cho nên vân tiêu tông cấp ra ban thưởng phần thưởng kia chính là nhị cấp thượng phẩm tụ nguyên đan ba năm này hắn mong mỏi đang mong đợi kinh phong học viện có thể ở bồi dưỡng một thiên tài tông môn có thể ở ban thưởng ban thưởng đó chính là hắn quả thật có như vậy một thiên tài lại bị tự tay đuổi đi mà nhị cấp thượng phẩm tụ nguyên đan cũng từ trong tay hắn chạy đi hiện tại chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt hắn bây giờ đối với đường phong vừa hối hận vừa hận tụ nguyên đan đường phong suy nghĩ hắn nhớ kỹ khi hắn trở thành nhất cấp khách quý thời điểm thần giới ba phóng khí tầng phần thưởng một loại đan dược có thể miễn phí quan sát chính là tụ nguyên đan ngay cả tụ khí dịch cũng là tại tụ nguyên đan phía dưới bình luận thấy cổ bằng thiên đa tạ đan láo ban thưởng cổ bằng thiên cố nén kích động trong lòng đối với đan láo một xá đan láo nhẹ gật đầu sau đó trong tay vừa xuất hiện một cái bình nhỏ cái này cái bình nhỏ xuất hiện l i ề n hấp dẫn ánh mắt mọi người bởi vì cái này bình nhỏ là ngọc chất xem xét l i ề n biết so cho cổ bằng thiên chính là cái kia ngôn tốt chuyện của tôi chấm vn so nhị cấp thượng phẩm tụ nguyên đan còn tốt hơn đó là cái gì đan dược đ ư ờ n g hiên ta xem ngươi tu vi đã trải qua đạt tới hóa nguyên cựu trọng cảnh giới không lâu liền muốn thử nghiệm đột phá ngưng đan cảnh đây là một khỏa phá nguyên đan liền cho ngươi đi đối với đột phá ngưng đan cảnh có lợi thật lớn đan láo tay khẽ động bình ngọc liền bay về phía đường hiên đường hiên đưa tay vừa tiếp xúc với trong mắt buộc phát ra cực kỳ mừng rỡ q u a n mang Ẩm trên sân cũng báo ra kinh thiên tiếng gọi ở mỹ c h ơ i ạ là phá nguyên đan lại là phá nguyên đan trong truyền thuyết có thể gia tăng đột phá ngưng đan cảnh phá nguyên đan đây chính là cấp ba đan dược a hơn nữa liền xem như tại cấp ba đan dược bên trong cũng là đứng đầu tồn tại a cứ như vậy tống đi vô số người nghị luận hâm mộ sợ hãi thán phục các loại đường phong trong mắt cũng lóe ra ngạc nhiên quan mang phá nguyên đan cấp ba đan dược nhưng là nó có một đặc thù công năng đó là có thể gia tăng đột phá ngưng đan cảnh sát xuất chỉ một điểm này liền giao phó nó ngẩng cao giá trị hết lần này tới lần khác phá nguyên đan lại cực kỳ khó luyện rất nhiều cấp ba luyện đan sư đều không luyện chế được cho nên rất nhiều người muốn mua cũng là không mua được thậm chí có truyền thuyết đã từng có phá nguyên đan bị xào đến rồi vạn kim vạn kim cũng không phải vạn lượng bạch ngân mà là hoàng kim vạn lượng hoàng kim chính là mười vạn lượng bạch ngân mười vạn lượng bạch ngân tại cổ nguyệt thành thậm chí có thể mua hạ một cái gia tộc lưu nhân đức lưu nhân hậu lý vạn cắt đám người con mắt nhìn chòng chọc vào đường hiên chính xác nói là nhìn chòng chọc vào cái kia bình ngọc giống như là có thể phun ra lửa đa tạ đan láo trọng thưởng đường hiên một xá nói cám ơn ha ha không cần cám ơn khách khí chỉ là mấy viên thuốc mà thôi lũ tiểu g i a hỏa ba ngày sau đó tại cửa thành phía tây tập hợp ta với các ngươi cùng một chỗ hồi tông môn đi đan lão hào s ả n nói đan lão mời r ờ i bước bị phủ để cho vãn bối tiếp đ á i ngài cổ b ă n g thiên mời đan lão nói được cái kia liền đi đi cổ thành ở nhà ngươi cái này tiểu nữ hoa cũng rất tốt ta đan lão gật đầu nhìn lấy cổ trần nguyệt trong mắt lóe lên vẻ khác lạ h á n tự nhiên cũng nhìn ra cổ trần nguyệt thể chất đặc thù đan lão khách khí về sau tiểu nữ tiến vào đông huyền tông còn muốn mời đan lão nhiều hơn huấn dạy đây cổ bằng tiên nói về sau cổ phong học viện bên này tự nhiên là cao hứng bừng bừng trở về cha đường phong không có theo đám người hồi cổ phong học viện mà là cùng đường hiên về tới đường phủ trở lại đường phủ về sau hai cha con liền trong đại sảnh ngồi xuống phong nhi ngươi là muốn hỏi con mẹ ngươi sự tình a biết con không khác ngoài cha đường phong suy nghĩ gì đường hiên rất nhẹ nhàng liền đoán được cha bây giờ ta đã trở thành đông huyền tông đệ tử hiện tại có thể nói cho nương tin tức đi đường phong hỏi vấn đề này hắn đã trải qua nhẫn nhịn bốn tháng rồi đây cũng là hắn cố gắng tu luyện muốn trở thành tông môn đệ tử một trong những nguyên nhân ai đường hiên thở dài một tiếng c a o mày suy nghĩ thật lâu phong nhi người biết ngân long đế quốc bên ngoài thế giới sao đường hiên hỏi đường phong lộ ra vẻ hầu nghi tra hỏi cái này để làm gì chẳng lẽ cùng nương có quan hệ cứ việc không hiểu nhưng vẫn đáp ngân long đế quốc tung hoành mười vạn ở trong đó quần quận uyên b ắ c nhân khẩu ước vạn tính nhưng là tại toàn bộ thiên hoang đại địa bên trong bất quá là một hạt đất cắt m à thôi ngân long đế quốc phía trên chính là mênh mông vân châu vân châu chi lớn vô biên vô hạn nghe nói giống ngân long đế quốc dạng này quốc gia liền có mấy trăm trở lên mà ở vân châu phía trên chính là thiên cổ vực nghe nói toàn bộ thiên cổ vực có bốn mươi chín cái đại châu cái kia rốt cuộc có bao nhiêu diện tích càng thêm khó mà nói rõ đường phong nói đến đây ngừng lại bởi vì nhiều hơn nữa hắn cũng không nói được không sai thiên địa cuồn cuộn vô biên vô hạn cường giả như mây anh kiệt xuất hiện lớp lớp đường hiên thở dài lại nói tiếp phong nhi ngươi nhất định hiếu kỳ ta và ngươi nương vì cái gì đột nhiên mất tích ba năm sau cũng chỉ có ta một mình trở về a đường phong gật đầu bởi vì ba năm trước đây ta với ngươi nương rời đi thiên cổ vực đến rồi cái k h á c thần bí khu vực đường phong nói cái gì đường phong giật n à cả mình hắn chẳng thể nghĩ tới hắn cha mẹ thế mà ra thiên cổ vực đến rồi khu vực khác nhưng là mênh mông như vậy khoảng cách bọn họ là làm sao đi chuyện này liền muốn từ con mẹ ngươi thân thế nói đến kỳ thật mẹ ngươi không phải thiên cổ vực người đường hiên lời nói lần nữa để đường phong trận mắt hốc mồm sau đó đường hiên liền tinh tế nói về hắn và đường phong nương tần mộng giao sự t ì n h nguyên lai đường phong nương tần mộng giao vốn không phải thiên cổ vực người mà là cái khác một cái khu vực thần bí một cái vô thượng đại tộc truyền nhân bởi vì một mình ra ngoài du lịch trong lúc vô tình du lịch đến r ồ i thiên cổ vực ngân long đế quốc cầu nguyện thành phụ cận ngẫu nhiên cùng đường hiên kết bạn về sau hai người yêu nhau cũng sinh hạ đường phong nhưng là tại hơn ba năm trước tần mộng giao bị tộc nhân của nàng tìm được muốn mạnh mẽ mang tần mộng giao trở về đồng thời tần mộng giao tộc nhân vốn là dự định giết đường hiên cùng đường phong diệp hinh ba người đi qua tần mộng giao khổ sở cầu khẩn mới đáp ứng buông tha đường phong đ ắ n g người nhưng điều kiện chính là tần mộng giao muốn cùng bọn hắn trở về vĩnh còn lâu mới có thể gặp đường phong đ ắ n g người bất quá tần tộc người hiển nhiên không nghĩ tùy tiện buông tha đường hiên đêm đó phái người trong bóng tối cũng đem đường hiên mang về tần tộc muốn để hắn tiếp bị trừng phạt cũng may đến rồi tần tộc về sau bị tần mộng giao phát hiện liền trong bóng tối nghĩ cách cứu ra đường hiên nhưng tần mộng giao lại bị giam lỏng cái kêu mấy năm đường hiên đã trải qua thiên tân vạn khổ có thể nói cựu tử nhất sinh vận khí tốt mới may mắn về tới cổ nguyệt thành lương tần tộc đường phong nghe xong con mắt liền đỏ lên một đôi tay nắm thật t r t đường hiên nói đến sự tình cảm giác rất đơn giản có một số việc chỉ cần mấy câu mang qua nhưng trong đó khúc chiết gian khổ tuyệt đối không thể coi thường tần tộc thật là lòng dạ độc ác ngày đó ta cho là bọn họ sẽ bỏ qua cho bọn ngươi không nghĩ tới vẫn là trong bóng tối động tay chân đường hiên cắn răng nói đường phong rõ ràng đường hiên nói động tay chân là chỉ cái gì chính là cái kia một cỗ t i ề m phục tại hắn kinh mạch ba năm sẽ ăn mòn nguyên khí năng lượng nếu như không phải đường phong ngẫu nhiên mở ra thần giới bá phong khí khả năng cả một đời cũng vô pháp tăng lên cảnh giới lúc đầu chuyện này ta thì không muốn nói cho các ngươi biết nhưng là bây giờ hình nhi đi đoạn tình ai mà ngươi cũng đã trở thành đông huyền tông đệ tử tính là có một cái tốt cất bước ta mới đem chuyện này nói cho ngươi miễn cho ngươi một mực đem chuyện này đặt ở trong lòng nói xong những cái này đường hiên giống như lập tức giả hơn rất nhiều đường phong nhìn qua đường hiên cái kia hai tóc mai đã trải qua mối tiêu tóc mũi có chút mọi nhử trong lòng phát ra trận trận đông nói cha những năm gần đây đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu có lẽ chỉ có ngươi biết ta đường phong trong lòng nói cha ngươi yên tâm phong nhi nhất định hảo hảo tu luyện ta thể tại tương lai không lâu ta nhất định đem nương tiếp trở về còn có hình nhi để cho chúng ta một nhà đoàn tụ đường phong mở miệng nói trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định còn có chưa từng có từ trước đến nay chấp n i ệ m phong nhi tất cả muốn lượng sức mà đi không có thể miễn cưỡng biết không nhìn lấy đường phong ánh mắt kiên định đường hiên trong lòng thở dài kết quả này hắn đã trải qua liệu đến cha yên tâm ta biết nhưng là ngươi tin tưởng phong nhi ta một định t ổ đến bất kể là lại khoảng cách xa bất kể là địch người cường đại cỡ nào phong nhi nhất định từng cái vượt qua để cho chúng ta một nhà đoàn tụ một thiếu niên thanh lương mà thanh âm kiên định vang lên lần nữa được cha tin tưởng ngươi chương bốn mươi bảy lão đại đường phong hướng đường hiên cáo biệt về tới gian phòng hơn nữa tại thần giới ba phong khí bên trong hắn đã là nhị cấp khách quý đan dược hắn có thể nhìn nhị cấp luyện khí nguyên khí hạ trung thượng cực tứ phẩm hắn cũng có thể quan sát trận văn phương diện cũng có thể quan sát nhị cấp trần văn nhưng là có một bản chất nhất vấn đề cái kia chính là thiếu tiền a nhìn những cái này từng cái cũng là muốn tiền nghĩ đến vấn đề này đường phong liền có chút nhức đầu còn nữa đi qua một lần này hai viện thi đấu đường phong cảm thấy võ kỹ của hán cấp quá thấp bất kể là cổ trần n g u y ệ t vẫn là lý huệ đều nắm giữ tứ cấp võ kỹ mà đường phong chỉ có một môn bộ pháp là cấp ba cái khác đều là nhị cấp một cấp là nên tuyển một ít môn cao cấp chút tu luyện vũ kỹ nhưng là những cái này đều cần nguyên thạch cấp ba võ kỹ mười khối nguyên thạch tứ cấp liền muốn năm mươi khối đường phong muốn chọn ít nhất đều muốn tuyển tứ cấp đông huyền tông thiên tài như mây tứ cấp võ kỹ tuyệt đối không tính là gì thiếu tiền a đường phong cảm thán hiện tại trên người hắn hết thể chỉ có năm mươi bốn khối nguyên thạch trong đó sáu khối là hắn lần trước đột phá hóa nguyên cảnh dùng hết xem trước một chút về mặt đan dược đi đường phong nghĩ đến chỉ muốn nắm giữ kỹ thuật luyện đan gì lo không có bạc nguyên thạch điểm này từ tụ khí dịch cũng có thể thấy được tiến vào thức hải xuất hiện ở thần rơi ba phong khí phía trước đan dược khu vực đường phong một chút tiến vào đan dược khu vực bên trong sau đó tiến vào nhất cấp đan dược khu vực tại nhất cấp đan dược khu vực tìm kiếm hiện tại chỉ có tìm kiếm thích hợp đan dược quan sát thật nhiều a đường phong một mực quan sát trên trăm loại thật có khí phách hoa cả mắt cảm giác nhưng là hắn trong lúc nhất thời không có chọn chúng quan sát loại nào cảm giác mỗi một loại đều có đặc sắc như chữa thương tị độc tăng cao tu vi các loại thối thể đan nhất cấp đan dược tăng lên cường độ thân thể cùng lực lượng nhìn thấy cái này đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên cựu kiếp chiến thần quyết bên trong cướp thần kình cần cường độ thân thể tương đương với tụ khí cựu trọng mà đường phong đi qua đột phá hóa nguyên cảnh quá trình bên trong đi qua nguyên lực rèn luyện cường hóa bây giờ thân thể của hắn cường độ cũng thì tương đương với tụ khí thất trọng mà thôi cường độ thân thể muốn từ tương đương với tụ khí thất trọng tăng lên tới tụ khí cựu trọng cấp độ chỉ dựa vào tu luyện nguyên lực chậm rãi tăng lên không muốn biết bao lâu nhưng là có thối thể đan cái này trình tự đem tăng lên rất nhiều một khi tu luyện thành cướp thần kình thời khắc mấu chốt có thể buộc phát gấp hai chiến lược cái này liền có thể coi như lá bài tẩy tại cao thủ nhiều như mây đông huyền tông cũng nhiều hơn một phần bảo hộ quan sát không do dự đường phong một chút tiêu hao một khối nguyên thạch trong nháy mắt liên quan tới thối thể đan một chút tin tức liền tràn vào trong đầu bên trong không bằng cần thảo dược nhất cấp quá trình luyện chế chú ý hạng mục công việc đồng thời cũng xuất hiện một bức tranh trong tấm hình là một cái mật thất trong mật thất ở giữa có một lò luyện đan mà có một diện mạo mơ hồ bóng người đang ở luyện đan luyện chế chính là thối thể đan bóng người này từng bước một từ đầu tới đôi u đem thối thể đan luyện chế được điều dược sách dược phong lô luyện dược dừng lại hỏa khai lò mỗi một bước đều rất tỉ mỉ đường phong tinh tế cảm lộ trong đó biến hóa ảo diệu một lần đường phong giống như tràn đầy cảm lộ kỳ diệu thực sự là kỳ diệu cùng tu luyện võ kỹ đồng dạng lĩnh ngộ thật nhanh so với trước đó luyện chế tụ khí dịch bản thân từng bước một tìm tòi muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu đi mua chút dược thảo thử xem đường phong tràn đầy phấn khởi thối lui ra khỏi thần giới ba phong khí đi ra ngoài hướng phường thị đi đến thối thể đan Cần dược dùng đến 16 loại dược thảo. Đi vào phường hắn Đi hết loại thảo. vào thị thể về sau, mặt khác lại mua một nhóm hắc viêm thạch lò luyện đan châm lửa dùng đồ vật mua sắm xong sau đường phong liền về tới trong nhà lúc này bóng đêm đã trải qua giáng lâm nghỉ ngơi một đêm sáng sớm hôm sau đường phong chuẩn bị bắt đầu luyện đan bước đầu tiên đ i ề u dược chính là đem dược thảo phân lượng một tia không kém điều chỉnh thử tốt sau đó dựa theo nhất định trình tự một loại một loại vùi đầu vào trong lò luyện đan một bước này nhìn như đơn giản kỳ thật phân lượng không chút nào có thể sai nếu không liền sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau luyện dược đồng thời dễ dàng dẫn đến thất bại đan lô. chia làm nội lô cùng bên ngoài lô nội lô chính là chủ yếu là chế thuốc bên ngoài lô chủ yếu là bốc cháy chân lửa dược thảo vùi đầu vào nội lô về sau chính là bắt đầu s á c dược s á c dược chính là tinh luyện dược thảo đem dược thảo t ạ m chất để luyện ra còn lại tinh hoa đường phong bắt đầu hướng đan lô đưa vào nguyên lực chiết xuất dược thảo một bước này về sau nguyên lực mới có thể làm được nguyên khí là không làm được đồng thời cũng phải đối với nguyên lực k h ô n g chế phi thường cẩn thận sau nửa canh giờ sách dược hoàn tất che lại nắp lò đường phong tại lò luyện đan bên ngoài lô để vào hắc viêm thạch đốt hắc viêm sau đá bốc cháy lên hỏa diễm bắt đầu luyện dược đường phong cẩn thận từng ly từng tí thỉnh thoảng muốn đưa vào nguyên lực khống chế hỏa hầu không có cách hạ phẩm nguyên khí lò luyện đan quá mức đơn sơ nghe nói thượng phẩm nguyên khí cấp bậc trở lên lò luyện đan bên trong khắc họa kỳ diệu trận văn chỉ cần để vào nguyên thạch trận pháp vận chuyển tự nhiên sẽ sinh ra hỏa diễm như thế liền muốn thuận tiện rất nhiều luyện dược quá trình này kéo dài một canh giờ sau đó kịp thời dừng lại hỏa khai lò sáu bước từng cái đều có chú trọng đều có ảo diệu ở trong đó đường phong cẩn thận từng ly từng tí làm hoàn thành một bước cuối cùng về sau hắn khuôn mặt mồ hôi cảm giác tinh thần một trận mỏi mệt chân chính luyện đan muốn so luyện chế tụ khí dịch phức tạp rất nhiều đây là hắn quan sát thần giới bá phong khí l ĩ n h nộ g đã trải qua không tệ bằng không tuyệt đối không có thể thuận lợi hoàn thành sáu bước phải biết người bình thường học tập luyện đan không có một năm sáu năm thậm chí hơn mười năm trở lên là căn bản là không có cách khai lỏ luyện đan bởi vì sáu bước quá mức phức tạp mặc dù mệt nhưng là đường phong trong lòng vẫn là rất p h â n chấn đây là hắn chân chính ý nghĩa bên trên lần thứ nhất luyện đan khai lò về sau lập tức có một mùi thơm từ trong lò luyện đan bay ra thành công đường phong đại hỷ lần thứ nhất luyện đan liền thành công đường phong tự nhiên cao hứng hướng đan lô nhìn lại phát hiện bên trong có ba k h ỏ a màu xanh biếc đăng hăng dược ngoài ra có sáu viên đen nhánh đăng hăng dược ba k h ỏ a thành đan sáu viên phế đan cái kia sáu viên đen chính là phế đan trên lý luận một lò đan dược là có thể luyện chế chín khoả nhưng trong đó tổng có thất bại phẩm muốn chín khoả toàn bộ t h à n h đan nhất định phải rất cao thâm luyện đan tu vi mới được đường phong mừng khấp khởi đem ba viên thuốc lấy ra có thể thành công ba khoả hắn đã trải qua đủ hài lòng ba viên thuốc không hề nghi ngờ đều là nhất cấp hạ phẩm nhưng là đường phong có lòng tin tại tương lai không lâu hắn nhất định có thể luyện chế ra nhất cấp trúng phẩm thượng phẩm thậm chí là cực phẩm đường phong xuất ra một cái bình nhỏ đem đan dược cất vào cái bình nhưng là lúc này một thanh âm vang lên thiếu da có người cầu kiến là thanh âm của q u ả n g i a là ai đường phong đẩy cửa ra đi ra là một tên mập quản gia nói mập mạp chẳng lẽ là chú ý tiêu dao cái kia mập mạp đường phong suy nghĩ liền đi ra phía ngoài phong ca phong ca lão đại lão đại ta tới tiếp ngươi còn chưa tới cửa trước liền nghe được mập mạp thanh âm quả nhiên là chú ý tiêu g i a o cái kia mập mạp chú ý tiêu g i a o chính là đệ cửu lớp ngồi ở đường phong cách vách cái tên mập mạp kia đối với mập mạp cái tên này đường phong là tương đối im lặng v ừ a nhìn thấy đường phong đi ra mập mạp cười tươi như hoa đi tới nói lao đại ta tới tiếp ngươi lao đại cái gì lao đại ta không phải lao đại ngươi đường phong nói lão đại ngươi đừng như vậy à đi qua lần này hai viện thi đấu ngài phong thái đã trải qua thật sâu khuất phục ta cho nên ta quyết định từ nay về sau đi theo ngươi lan lộn ngươi chính là lão đại ta n g ư ơ i hướng đông ta tuyệt không hướng tây n g ư ơ i hướng nam ta tuyệt không hướng bắc n g ư ơ i hướng bắc ta tuyệt không hướng nam mập mạp nói nhỏ tung h ra một nhóm lớn lời chờ một chút chờ một chút nói đi ngươi tìm ta có mục đích gì trực tiếp điểm đường phong lập tức cắt đ ứ t mập mạc lại để cho hắn nói tiếp khẳng định không dứt hh hh hh lao đại ngươi chính là thông minh à, là như vậy lao đại ngươi lần này nhất định là đông huyền tông ngoại môn đệ tử căn cứ quy định ngoại môn đệ tử là có thể mang hai người tùy tùng cùng một chỗ tiến vào đông huyền tông cho nên mập mạc con mắt loay sáng cười hh nói cho nên liền muốn làm tùy tổng của ta cùng đi đông huyền tông đường phong nói đúng vậy lão đại chính là thông minh mập mạp nói đường phong lại n h ư mày suy tư ngoại môn đệ tử đã coi như là đông huyền tông đệ tử chính thức không phải tạp dịch đệ tử có thể so ngoại môn đệ tử tự nhiên muốn đem trọng tâm thả về mặt tu luyện mặt nhưng tổng có một ít việc v ậ t vãnh cần xử lý cho nên đông huyền tông quy định ngoại môn đệ tử là có thể mang hai người tùy tùng có thể giúp một tay xử lý một chút việc v ậ t vãnh dạng này cũng có nhiều thời gian hơn tu luyện. thời tu dù sao cũng là tông môn tài nguyên các phương diện không phải c ổ nguyện thành bậc này thành nhỏ có thể so cho dù là người tùy tùng danh ngạch cũng là rất chân quý ở nơi đó có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh điểm này đường phong trước kia cũng có nghĩ qua hai chỗ một cái hắn định cho bằng chung một cái khác hắn còn chưa nghĩ ra bất quá đường phong đối với mập mạp người này vẫn là rất có hảo cảm mặc dù có lúc bị ổi điểm nhưng là thắng ở cơ linh thông minh làm việc lao đạo đây cũng là đường phong cần có được ta đáp ứng ngươi đường phong suy nghĩ một chút đáp ứng nói thực sự ha ha lão đại ta yêu ngươi chết mất mập mạp đại h ỉ nhất bính lao cao một bộ thân thể to mập giang hai tay ra liền hướng đường phong đánh tới cút đường phong vừa nhấc chân trực tiếp đem mập mạp đá cái tén ngã chương bốn mươi tám bán tụ khí đan phương đuổi xong mập mạp về sau đường phong về đến phòng chuẩn bị thử một lần thối thể đàn công hiệu đúng lúc này quản gia lại chạy tới khuôn mặt vẻ hưng phấn nói thiếu gia thiếu gia luyện đan đại sư đến, đến rồi luyện đan đại sư đến muốn gặp ngươi a luyện đan đại sư là đông huyền tông đan lão đường phong hỏi đúng đúng chính đúng vậy a thiếu gia ngươi mau đi đi quản gia khuôn mặt hưng phấn nhìn lấy đường phong một cô tự hào cảm giác từ đáy lòng dâng lên có thể làm cho một cái cấp ba luyện đan đại sư tự mình đến nhà cái này là bực nào vinh hạnh hắn sống mấy chục năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu trừ thiếu ra nhà ta còn có ai hắn tuyệt đối với mình có thể xưng là đường ra một viên mà tự hào đường phong đi vào chính viện thời điểm đường hiên đã trải qua ra n g h ê n tiếp đan lão gương mặt ôn hòa cùng đường hiên tán gẫu làm đường phong đi tới thời điểm đường hiên liền tìm một lý do rời đi rất hiển nhiên đan lão tìm đường phong là có chuyện đan lão đường phong ôm quyền thi lễ một cái ha ha không thể so với đa lễ đan lão cười nói ta liền trực tiếp điểm đi ta lần này đến là vì tụ khí dịch quả là thế đường phong trước đó đã trải qua đoán được đan lào ý đồ đan lão mời nói đường phong nói ta muốn đại biểu đông huyền tông mua xuống tụ khí dịch phương thuốc không biết cái dạng gì đan lao nói mua xuống phương thuốc đường phong nói nhỏ yên tâm tông môn sẽ không bạc đãi ngươi năm vạn lượng hoàng kim thế nào đan lao nói năm vạn lượng hoàng kim đường phong trong lòng cả kinh sau đó đại hỷ năm vạn lượng hoàng kim chính là năm mươi vạn lượng bạch ngân cái này là bực nào một bút tài phú t ụ khí dịch bây giờ đối với đường phong mà nói đã trải qua tác dụng không lớn phương thuốc lưu trên tay cũng không có gì lớn tác dụng chỉ dựa vào hắn tự mình luyện chế hiệu suất quá thấp muốn kiếm được năm mươi vạn lượng bạc không muốn biết tốn hao bao n h i ê u tinh lực mấu chốt là hắn hiện tại thiếu tiền a chẳng bằng bán cho đông huyền tông cái này mới là lựa chọn tốt nhất thông thường nhất cấp đan phương là xa xa không có đáng tiền như vậy chủ yếu là tụ khí dịch có mấy cái tính đặc thù đệ nhất chính là cần dược thảo phổ thông rất thu dễ dàng mua. đây đối với cái người mà nói ảnh hưởng chỉ sợ không lớn nhưng là đối với một cái tông môn mà nói cái kia ảnh hưởng liền lớn nay bằng với đông huyền tông có thể sản xuất hàng loạt tụ khí dịch hiệu quả và lợi ích có thể vô số lần tăng trưởng đối với những cái kia tụ khí cảnh võ giả cũng là có thể đại đại tăng lên tiến độ tu luyện đối với một cái tông môn mà nói chỗ tốt nhiều lắm có thể nói năm vạn lượng hoàng kim cũng không tính nhiều được ta đáp ứng đường phong rất thẳng thắn được đan lão cũng là nhãn tình sáng lên h ắ n có thể hỏi ra một loại đan dược có ích đến là thuốc gì đ ấ y cỏ nhưng là cụ thể lượng là không thể nào biết đây là năm vạn lượng hoàng kim kim phiếu ngươi hảo hảo thu về đan lão xuất ra một tờ kim phiếu giao cho đường phong đường phong cũng lấy ra một tờ giấy đem tụ khí dịch đan phương nhóm đi ra giao cho đan lão ha ha đan lão kết quả đan phương cười ha ha nói hai ngày sau đó nhớ kỹ đến cửa thành phía tây chúng ta cùng một chỗ hồi đông huyền tông về sau tùy tiện hàn huyền dưới đan lão liền trở về có tiền rốt cục có tiền đường phong trong mắt thoáng hiện vui mừng năm vạn lượng hoàng kim đổi thành nguyên thạch chính là năm ngàn khối 5.000 khối nguyên thạch hắn trong ngắn hạn dùng hoàn toàn là không có vấn đề thực sự là tới quá là lúc này rồi điều chỉnh tốt tâm tình đường phong về đến phòng dự định thử t r ư ớ c một chút thối thể đan dược hiệu suy nghĩ thêm cái khác ngồi xếp bằng xuất ra một khỏa thối thể đan nuốt mà hạ lập tức đan dược tan ra một c ỗ năng lượng phát ra đến toàn thân sau đó liền từng đợt tê dại cảm giác chuyển đến đường phong v ậ n công toàn lực luyện hóa dược lực một lúc lâu sau dược lực hoàn toàn luyện hóa lực lượng quả nhiên tăng lên một chút đường phong cảm giác cơ thể của hắn xương cốt đều trở nên mạnh hơn một chút mặc dù không nhiều nhưng so lấy nguyên lực từ từ rèn luyện đã trải qua nhanh hơn rất nhiều tin tưởng không được bao lâu thân thể của hắn liền có thể tăng lên tới tương đương với tụ khí cựu trọng trình độ đi trước hối đoái chút nguyên thạch trở về tu luyện đường phong đứng dậy đi ra cửa tại một nhà tiền trang bên trong đường phong một hơi đổi một vạn lượng hoàng kim đổi một ngàn khối nguyên thạch kém chút đem nhà kia ngân hàng tư nhân nguyên thạch đều rời trống cầm một ngàn khối nguyên thạch đường phong h à i l ò n g về tới trong nhà hiện tại nên tuyển một môn tứ cấp kiếm pháp đường phong tiến vào thức hải bắt đầu chọn lửa kiếm pháp lôi hỏa kiếm quyết đi qua một phen chọn lựa đường phong nhìn c h ú n g một môn kiếm pháp lôi hỏa kiếm quyết tứ cấp kiếm pháp kiếm pháp bên trong chứa lôi cùng hỏa ý cảnh kiếm pháp cương manh bá đạo uy lực cực mạnh sở dĩ tuyển cái môn này kiếm pháp không nhưng là bởi vì uy lực mạnh còn có việc trước đó đường phong tu luyện kinh lôi tam kiếm cùng có chút cùng loại dạng này tu luyện tương đối mà nói đơn giản hơn chút còn một nguyên nhân khác liền là của hán nguyên mạch hán nguyên mạch là một thanh búp lên hỏa diễm tiểu kiếm có lẽ sẽ đối với vu lôi hỏa kiếm pháp có bổ trợ tác dụng trước đó đường phong liền phát hiện hắn chỉ cần vừa thi triển nguyên mạch hắn đối với kiếm lý giải sẽ sẽ cực kỳ làm sâu sắc thi triển kiếm pháp lúc uy lực cũng càng mạnh đó là bởi vì tiểu kiếm nguyên nhân như vậy trên tiểu kiếm tầng kia hỏa diễm đâu đến cùng có làm được cái gì đường phong còn không có lục lọi ra tới không chút do dự bỏ ra năm mươi khối nguyên thạch lựa chọn quan sát lôi hỏa kiếm pháp xem sau khi xem xong đường phong liền tại diễn võ trường tu luyện cứ như vậy một bên luyện kiếm luyện đan tu luyện hai ngày thoáng một cái đã qua hai ngày sau sáng sớm mập mạp liền đi tới đường phủ về sau đường phong đường hiên đường trung đường m g ụ c mập mạp một đoàn người đi tới tây ngoài cửa thành sau khi tới phát hiện cổ trần nguyệt cổ b ă n g thiên còn có cái khác một chút tiến vào đông huyền tông tuổi trẻ tài tuấn đều đã đến một lát sau đan lão vệ minh chờ đông huyền t ô n g người cũng tới ông đan lão đột nhiên há miệng một thanh tiểu kiếm bay ra tiểu kiếm bay ra về sau dài ra theo gió mấy tức ở giữa thì đến được hơn năm mươi mét trường rộng năm mét khủng bố cấp độ linh khí cái này là linh khí cổ băng thiên giật này cả mình những người khác cũng khiếp sợ không thôi sững sờ nhìn lấy trôi này treo lơ lửng giữa trời cự kiếm nguyên khí phía trên là vì linh khí linh khí huyền diệu vô cùng uy năng cũng cực kỳ khủng bố nó bên trong có khắc phức tạp trận văn có thể lớn có thể nhỏ ngưng đan cảnh võ giả khống chế có thể pha không mà đi thẳng lên c ự u tiêu linh khí thế nhưng là chỉ có cấp ba luyện khí sư trở lên mới có thể luyện chế trên sân trừ đường hiên cổ bằng thiên cái khác chỉ là nghe nói qua lần này mới chính thức nhìn thấy các ngươi lên đây đi đan láo đứng ở cự kiếm bên trên đối với những khác nhân đạo đa đà tạ đan lão vệ minh đám người liền ôm q u y ề n bay lên lên cử kiếm cha ta đi ngài nhiều bảo trọng một bên đường chung cùng đường mục cáo tử chung lớn đi đông huyền tông phải thật tốt đi theo phong thiếu gia biết không đường mục bàn giao đường chung cha yên tâm đi ta hiểu rồi đường chung sờ lên đầu nói đường mục trên mặt mang tiếu h dung trong lòng của hắn là vô cùng cảm kích đường phong đây đối với đường chuông mà nói không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho a cha hài nhi phải đi ngài yên tâm ta nhất định sẽ cứu r a nương mang về h u n h nhi để cho chúng ta một nhà đoàn tụ lại một lần nữa đường phong đối với đường hiên nói phong nhi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn tu luyện chi đạo khi nắm khi bông mới là chính đạo về sau bản thân phải cẩn thận đường hiên vô vô đường phong bả vai mặc dù không bỏ nhưng là cường giả chân chính nhất định phải bản thân s ô n g s á o kinh lịch các loại tôi luyện không trải qua tôi luyện là không thể nào thành là cường giả chân chính nhà ấm bên trong chim ưng con là không thể nào chinh phục bầu trời cha bảo trọng nói xong đường phong kiên định quay người vượt lên cử kiếm sau đó đường t r u ô n g mập mạp đám người cũng nhất nhất nhảy lên cự kiếm một bên cổ trần n g u y ệ t cũng lên cự kiếm ánh mắt hướng đường phong trông lại phía sau của nàng đứng đấy hai cái xinh đẹp cô gái trẻ tuổi muốn đến là nàng mang tùy tùng đường phong đi đến cổ trần nguyệt bên cạnh nói ngươi đột phá có thể mang hai người tùy tùng tự nhiên là ngoại môn đệ tử chỉ có đột phá hóa nguyên cảnh mới có thể thành là ngoại môn đệ tử cổ trần nguyệt nhẹ gật đầu nói hôm qua mới đột phá chúc mừng đường phong cười nói t ố t người đã đến đông đủ xuất phát đan láo thanh âm truyền ra ông cự kiếm run lên nhanh chóng hướng lên trên mà lên tốc độ thật nhanh rất nhanh người phía dưới chỉ còn lại có cái chấm đen nhỏ b ạ cự h c kiếm bay đến độ cao nhất định thời điểm nhanh chóng hướng nơi xa bay đi các ngươi nhìn thật xinh đẹp a cự kiếm bên trên phi thường bình ổn đồng thời tại cự kiếm bên liên giới có tầng một màn sáng chặn lại trên trời cương phong đám người làm sao có dạng này kinh lịch đứng ở cự kiếm tại thiên không bay lượn loại này giống như là truyền thuyết đồng dạng bây giờ lại thực hiện làm sao không khiến người ta h ư phấn húng chi đều là chút thiếu nam thiếu nữ một cái nhìn qua phía dưới phong cảnh từng đợt cảm thán trao l i ệ n cựu thiên nhìn xuống s â n hà nhìn lấy bên trên đám mây nhìn qua phía dưới vượt qua núi sông t r ắ n g lệ đường phong cảm xúc chập trùng luôn có một ngày ta nên như vậy trao liệu cửu thiên tự do tự tại đường phong trong lòng nóng hừng hực thực là một đám nhà quê một bên mấy cái đông huyền tông thanh niên nhìn qua đám người nét mặt hưng phấn lộ ra vẻ khinh bỉ vệ minh đứng ở một bên nhìn một chút đường phong lộ ra một tia âm t r ầ m mấy ngày trước đường phong để hắn tại vô số mặt người trước mất mặt hắn một mực ghi hận trong lòng đông huyền tông thiên tài như mưa cho là có đan lao giúp ngươi chỗ dựa liền có thể hoành hành không sợ vậy ngươi đã sai lầm rồi vệ minh trong lòng thầm nói cự kiếm tốc độ hết sức kinh người không biết càng qua bao nhiêu núi non sông ngòi còn có uy vũ đại thành sau ba canh giờ một mảnh vô cùng vô tận tráng lệ sông núi xuất hiện ở trước mắt đông huyền tông đến rồi chương bốn mươi chín sơ lâm đông huyền tông đông huyền tông chiếm diện tích phạm vi cùng sự rộng lớn đứng ở cự kiếm bên trên có thể nhìn thấy một tòa có một ngọn núi xuyên thẳng chân trời càng xa xôi còn có càng càng hùng vĩ sân phong bất quá là ẩn tại trong mây mù nhìn không rõ ràng dây núi hẻm núi dòng sông tháp nước cái gì cần có đều có lại vào một chút thậm chí có nhìn thấy man thú gào thét lại có tiên hạc bay múa tựa như tiên cảnh đường phong đám người nhìn tâm triều chập trùng đây chính là đông huyền tông hoàn toàn không phải c ổ n g u y ệ t thành có thể so sánh được các ngươi thấy chỉ là bổn môn ngoại môn cùng tạp dịch khu ở tại càng xa xôi mới là nội môn cùng tông môn hạch tâm ở lại chỗ tu luyện vệ minh ở một bên lên tiếng cái này vẫn là ngoại môn đường phong đám người càng thêm c h ấ n kinh rồi Bạch! lúc này cự kiếm đáp xuống một ngọn núi trên chân chân núi có một con đường lớn một mực thông hướng tông môn chỗ sâu đan láo nói lão phu sẽ đưa các ngươi tới đây cái khác mọi chuyện vẫn là muốn theo quy củ tông môn tới đa Đà tạ đan lão đám người hành lễ ha ha không cần đa lễ lũ tiểu ra hỏa hảo hảo tu luyện hy vọng tương lai các ngươi đều có thể xưng là đông huyền tông lương đống ta đi cũng nói xong đan lão hóa thành một đạo lưu quang bán về phía đông huyền tông c h ỗ sâu t ố t hiện tại theo chương trình đến đầu tiên các ngươi đi tông môn sự vật điện nơi đó sẽ cho các ngươi phân phối trụ sở đan lão sau khi đi vệ minh bắt đầu phân phối sự tình tông khánh ngươi mang tạp dịch đệ tử đi tạp dịch khu báo danh lưu giang ngươi mang cổ trần nguyện cùng đường phong đi ngoại môn khu báo danh vệ minh phân phò nói đốt ngay sau đó liền có hai người đi ra mang theo đám người hướng phương hướng khác nhau mà đến đám người sau khi đi xa vệ minh sắc mặt lạnh xuống các ngươi sau này trở về ai cũng không cần hướng người ngoài xuyên vào đường phong bị đan lão nhìn chúng sự tình ta hiểu đan lão tính tình hắn càng là nhìn chúng đường phong lại càng sẽ không vì đường phong cung cấp cái gì viện thủ mục đích đúng là tôi luyện hắn cho nên chỉ cần chúng ta không nói ra đi là không có người sẽ biết tông khánh cùng lưu giang hai người ta sẽ cái khác thông chi vệ minh nói vệ chấp sự ngươi yên tâm chúng ta nửa chữ cũng sẽ không nói những người khác nhao nhao đáp được vệ minh gật đầu đường phong ngươi cho rằng đông huyền tông tốt như vậy lăn lộn à không có trợ giúp ta xem ngươi có thể đi đến bao xa đông huyền tông thiên tài biết bao nhiêu nhưng là chân chính có thể quật h ở i lại có mấy cái vệ minh trong lòng nghĩ lần này cầu n g u y ệ t thành hết thệ có một ư ơ i tên thanh niên gia nhập đông huyền tông trong đó tạp dịch đệ tử tám tên ngoại môn đệ tử chỉ có đường phong cùng cổ trần nguyệt hai người mà mập mạp cùng đường t r u n g tự nhiên là đi theo đường phong một đoàn người đi theo lưu giang qua trùng điệp cửa ải đi qua bảy tám ngọn núi đi vào một chỗ đại điện không nghĩ tới lúc này đại điện ra nhưng người tới hướng người rất nhiều trong khoảng thời gian này là tông môn ba năm một lần c h i ề u thu đệ tử thời gian cho nên sự vật điện rất nhiều người lưu giang giải thích nói thông qua lưu giang giải thích đường phong mấy người cũng hiểu được đông huyền tông bình thường là ba năm thống nhất chiêu thu đệ tử một lần tại ngân long đế quốc trừ bỏ bị ngân long hoàng thất hạch tâm nắm giữ ba trăm tòa thành trì bên ngoài cái khác năm trăm tòa thành trì thành trấn nông thôn các loại đông huyền tông c ó thể tùy ý chiêu thu đệ tử cho nên mỗi một lần chiêu thu nhận đệ tử nhân số là nhiều vô cùng chỉ riêng c ổ nguyện thành một cái thành nhỏ đông huyền tông liền chiêu thu một ư ơ i tên đệ tử lại càng không cần phải nói những cái kia to lớn hơn đại thành cho nên chỉ một lần thu nhận ngoại môn đệ tử thì có hơn 2 a i ngàn tên còn muốn tăng thêm những cái kia đi thẳng tới đông huyền tông s ơ n môn trực tiếp khảo hạch cái kia số lượng càng nhiều mỗi một lần đều có thể chiêu hơn 5 ă m ngàn tên một nhóm thu nhận ngoại môn đệ tử là hơn đạt hơn 5 ă m ngàn tên bất đắc dĩ đường phong cùng cổ trần nguyện chỉ có thể xếp hàng tốt chính các ngươi xếp hàng làm đi làm xong về sau tự nhiên sẽ có người an bài trụ sở của các ngươi lưu giang thông báo vài câu liền quay đầu trở về lưu giang sau khi đi đường phong đám người tiếp tục xếp hàng ồ ồ ồ đây là ai ta không nhìn lầm chứ lại là chú ý mập mạp thật là không có nghĩ đến chú ý mập mạp cũng có thể lên đông huyền tông hơn nữa còn là đệ tử ngoại môn khu vực đột nhiên một tiếng hơi có vẻ tranh chua thanh âm vang lên đồng thời ba người trẻ tuổi hướng đường phong đám người đi tới ngươi cầm đầu thoạt nhìn mười sáu mười bảy tuổi hai mắt tinh tế người trẻ tuổi lời mới vừa nói chính là hắn diệp tự là ngươi mập m ạ t vừa nhìn thấy người trẻ tuổi này sắc mặt lập tức biến khó coi đương nhiên là ta làm sao ta xuất hiện ở đây nhường ngươi rất kinh ngạc sao ngược lại là ngươi thế mà xuất hiện ở đông huyền tông ngoại môn khu vực thực sự là khiến ta kinh ngạc a ta nhớ được ngươi cách hóa nguyên cảnh còn xa làm sao tới nơi này hơn nữa cổ nguyệt thành cái kia cái thâm sơn c ù n g cốc cũng sẽ không có người thành là ngoại môn đệ tử nói thành thật khai báo cho ta ngươi có phải hay không trộm chạy tới diệp tự khỏe môi nết lên biểu tình hài hước hướng mập mạp bức ép tới diệp tự ngươi đánh rắm ai nói ta cổ nguyệt thành không có đệ tử ngoại môn lần này ta cổ nguyệt thành thì có ra đời hai tên ngoại môn tử đệ mập mạp nói diệp tự ánh mắt lạnh lẽo nói chú ý heo mập ngươi dám nói chuyện với ta như vậy lá gan biến mập à và miệng b ệ n h thoại âm rơi xuống diệp tự một cái tắt liền hướng cái mầm mặt béo vô qua tốc độ khoái tốc tuyệt luân lấy mập mạp tu vi tuyệt đối là tránh không khỏi nhưng làm một trưởng này lại rơi vào khoảng không mập mạp cảm giác bên hông thịt mỡ x i ế t chặt thời khắc mấu chốt bị người d ắ t lấy hai lưng hướng về sau rút lui tránh qua tránh né một trường lão đại đa t ạ mập mạp quay đầu lộ ra một cái nụ cười khó coi xuất thủ người dĩ nhiên chính là đường phong tiểu tử ngươi là ai dám làm hỏng việc của ta là không phải là không muốn tại đông huyền tông lan lộn lúc đầu mười phần chắc chín một cái tắt thất bại để diệp tự một trận khó chịu ánh mắt lạnh lùng nhìn đường phong sau đó lại liếc mắt nhìn mập mạp nói tiếp chú ý h e o mập gọi lao đại ngươi xem ra ngươi mới là c ổ n g u y ệ t thành tới ngoại môn đệ tử thực sự không nghĩ tới c ổ n g u y ệ t thành cái chỗ kia cũng có thể sinh ra ngoại môn đệ tử bất quá nhà quê ta cho ngươi biết ngươi ở đây c ổ n g u y ệ t thành có lẽ là một thiên tài nhưng là đi vào đông huyền tông ngươi liền cho ngoan một chút không phải có ngươi hảo hảo mà chịu đựng hiện tại ngươi quỳ xuống nhận lầm đi sau đó về sau liền theo ta tại ta phía dưới làm việc chuyện ngày hôm nay ta có thể cứ tính như vậy nói xong diệp tự một mặt lạnh lùng nhìn đường phong nhưng là đường phong giống như hoàn toàn không có nghe được hắn nhìn lấy mập mạp hỏi mập mạp cái này ngu ngốc là ai ngươi biết hắn sao làm sao lại n h ả y cái không xong tiểu tử ngươi nói cái gì ngươi cái này là muốn chết ngươi biết không đường phong lại còn nói hắn lại n h ả y diệp tự lập tức nổi trận lôi đình hắn vung tay lên nói bắt lại cho ta tiểu tử này sau đó v ả miệng hai mươi không, ba mươi ta muốn cho hắn biết có mấy lời là không thể nói lung tung ngay sau đó diệp tự cùng với những cái khác hai người thanh niên liền hướng đường phong bức ép tới làm gì các ngươi chơi cái gì ở đây làm ổn có phải hay không là muốn thụ xử phạt lúc này mấy cái thanh niên mặc áo đen đệ tử đi tới q u á t lớn đây là đang này giữ gìn thứ tự đệ tử chấp pháp nhìn thấy đệ tử chấp pháp tới diệp tự trong mắt lóe lên vẻ kiêng rẻ sau đó âm trầm nhìn lấy đường phong nói tiểu tử coi như số ngươi gặp may không qua một tháng sau sẽ có một lần đệ tử mới nhập môn khảo thí s o á t tuyển đến lúc đó cho ta cẩn thận một chút ném câu tiếp theo ngoan thoại diệp tự dẫn người rời đi đường phong mỉm cười không thèm để ý chút nào tiếp tục xếp hàng rất nhanh đến phiên đường phong đám người đem tin tức hạch o đối chiếu một chút về sau đường phong c ù n g cổ trần nguyệt dẫn tới hai bộ đại biểu đệ tử ngoại môn trường sam màu đen tại đông huyền tông giữa đệ tử là có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp t ậ p dịch đệ tử mặc áo xám ngoại môn đệ tử mặc h ý ý ý nội môn đệ tử mặc bạch ý ý ý hạch tâm đệ tử mặc áo lam về phần chân truyền đệ tử thì là mặc đại biểu tôn q u ý áo tím lĩnh xong quần áo về sau tự nhiên có đệ tử dẫn đầu đường phong bọn hắn đến mang chỗ ở đây là chúng ta ở phòng ở nhìn lấy chỗ ở của bọn hắn cổ trần nguyệt n g ư ỡ n g mày hỏi ra hiện ở trước mặt bọn họ chỉ là từng dây phòng gạch ngói phi thường phổ thông hơn nữa tuyệt không thanh tịnh người đến người đi nhưng rất nhiều điều kiện ở như vậy so với c ổ n g u y ệ t thành chính bọn họ mà nói kém xa không sai cái này đã là các ngươi ở lại phòng ở đây là tông môn quy củ mới tới ngoại môn đệ tử đều là ở tại phòng ốc như vậy các người muốn đổi tốt hơn cơ sở cũng được một tháng sau các người mới tới ngoại môn đệ tử sẽ có một trận khảo thí cùng sáng chọn đến lúc đó chỉ cần có thể tại lần này năm ngàn mới trong ngoại môn đệ tử đứng vào hai trăm người đứng đầu liền sẽ phân phối đến một tòa tiểu viện rơi đây chính là rất nhiều uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử mới có đãi ngộ cái kia dẫn đầu đệ tử của bọn hắn giải thích nói trước hai trăm sao đường phong suy tư có một tòa tiểu viện tử cái kia là không sai chí ít đối với hắn tu luyện luyện đan mà nói đều thuận tiện rất nhiều cổ trần nguyệt mắt sáng lên một tòa tiểu viện rơi nàng tình thế bắt buộc ở ở nơi như thế này nàng thực sự không quen bởi vì quá nhiều người tốt nơi này số ba nghìn năm trăm sáu mươi sáu là đường phong ngươi số ba nghìn sáu trăm bảy mươi bảy là cổ trần nguyệt ngươi người đệ tử kia nói xong cho đường phong cùng cổ trần nguyệt một người một cái chìa khóa liền rời đi thốt đi vào đi đường phong đánh thuê phòng đi vào trở ra phát hiện gian phòng diện tích vẫn là có thể hết thể có ba cái gian phòng một cái phòng khách còn có phòng bếp ba cái gian phòng hiển nhiên là là tùy tùng tiết h trí a nơi này có hai bản thư tịch đường trung đi đến một cái bàn bên cạnh nhìn thấy trên mặt bàn bày biện hai quyển thư ta xem một chút hẳn là công pháp võ kỹ ta nghe nói từng cái ngoại môn đệ tử mới nhập môn tông môn đều sẽ miễn phí đưa tặng một bộ công pháp võ kỹ mập mạp nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng đi tới đường phong cũng đi tới huyền nguyên quyết huyền nguyên kiếm pháp hai quyền thư theo thứ tự là một bộ công pháp tu hành còn có một bộ kiếm pháp chương năm mươi đông huyền tông phường thị đây là tứ cấp công pháp còn có tam cấp kiếm pháp đông huyền tông thế nhưng là thật hào phong a mập mạp cầm hai quyển thư hai mắt tỏa sáng đường phong cũng là một trận kinh ngạc có thể dạng này để ở chỗ này đã nói lên đông huyền tông căn bản không quan tâm cái này hai quyển công pháp võ kỹ nói một cách khác tại cái này ở đông huyền tông là hàng thông thường nhân thủ đều có một bộ bất quá cũng rất kinh người tứ cấp công pháp cậu nguyệt thành đều không có cậu nguyệt thành chỉ có bốn cấp võ kỹ công pháp càng cao cấp tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn tu luyện nguyên khí nguyên lực sẽ càng thêm cô đọng mà tam cấp võ kỹ tại cổ nguyệt thành cũng là thuộc về đứng đầu võ kỹ nhưng là tại đông huyền tông hiển nhiên cũng là hàng thông thường nhưng cho dù là đại lục hàng mập mạp cùng đường chung hai người cũng là rất hưng phấn các ngươi cầm đi tu luyện đi đường phong nói hắn căn bản không thiếu công pháp võ kỹ bây giờ công pháp hắn có cựu k i ế p chiến thần quyết huyền diệu vô cùng tại phía xa tứ cấp công pháp phía trên mà võ kỹ h ắ n đang tu luyện lỗi hỏa kiếm pháp bây giờ cũng mới nhập môn giai đoạn mà thôi phong thiếu ngươi không cần sao đường trung hỏi đại trung không cần các ngươi cầm đi tu luyện ta đã có tu luyện vũ kỹ đường phong lắc đầu nói đường phong trong lòng đã có dự định trước hết để cho mập m ạ p cùng đường trung tu luyện huyền nguyên quyết dù sao cũng là tứ cấp công pháp đặt nền móng vẫn là có thể chờ hắn thần giới ba phong khí đẳng cấp lên tới cao hơn về sau hắn liền mua sắm quan sát công pháp cao cấp hơn sau đó cho đường chung cùng mập mạp tu luyện nếu đi theo hắn hắn cũng sẽ không bạc đãi đi theo hắn người đường chung cùng mập mạp tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ lão đại đã quên nói cho ngươi, ngươi phải đề phòng cái kia diệp tự hắn không phải là cái gì người tốt mập mạp hảo giống nghĩ đến cái gì nói ra a mập mạp ta còn không hỏi ngươi ngươi và cái kia diệp tự đến cùng có mâu thuẫn gì đường phong có chút hiếu kỳ cái kia diệp tự rõ ràng là những thành trì khác người mập mạp tại sao biết hán lão đại diệp tự là vạn nhạc thành thành chủ tiểu nhi tử mà mẫu thân của ta chính là vạn nhạc thành người mập mạp giải thích nói khó trách đường phong gật đầu thông qua mập mạp giải thích đường phong hiểu được vạn nhạc thành là một cái so c ổ n g u y ệ t thành bàng lớn mấy lần đại thành thực lực tại phía xa c ổ n g u y ệ t thành phía trên mà mẫu thân của mập m ạ n g chính là xuất thân từ vạn nhạc thành một cái gia tộc bên trong hắn khi còn bé thường xuyên đi vạn nhạc thành chơi nhưng là thường xuyên bị diệp tự đám người khi dễ cho là hắn là nhà quê lão đại ngươi phải cẩn thận diệp tự người này tâm ngoan thủ lạc đồng thời thiên phú rất cao nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là hắn có một đại ca nghe nói đã ở đông huyền tông tu luyện không biết bây giờ đến cảnh giới gì mập mạp nói đường phong cười cười không có để ý tay k h ẽ động cái bàn xuất hiện mười mấy cái bình nhỏ đây đều là tụ khí dịch những cái này tụ khí dịch các ngươi cầm đi tu luyện đi đường phong nói cái này cái này đường t r u n g cùng mập mạp nhìn thấy nhiều như vậy tụ khí dịch lập tức ngẩn người mặc dù trước đó đã biết đường phong chính là cái kia luyện chế tụ khí dịch luyện đan sư nhưng là bây giờ nhiều như vậy bình tụ khí dịch bày ở trước mắt khó tránh khỏi vẫn là c h ấ n kinh tạ ơn l ã o đại nhiều ta liền biết ta chú ý tiêu g i a o quyết định là cỡ nào nhân minh l ã o đại ta đối với ngươi là khăng khăng một mực mập mạp mắt sáng lên miệng toát ra liên tiếp không đợi mập mạp nhiều lời đường phong quay đầu liền trở về phòng đóng cửa phòng đường phong bắt đầu suy tính tới hiện tại đã đi tới đông huyền tông việc cấp bách chính là hai chuyện kiện thứ nhất tự nhiên là luyện chế thối thể đan tăng lên thân thể điều kiện thật sớm ngày luyện thành kiếp thần kính kiện thứ hai liền làm mau chóng đem lôi hỏa kiếm pháp tu luyện đến đại viên mãn chỉ phải hoàn thành hai chuyện này h á n tại đông huyền tông mới có nhất định lực lượng hoàn thành hai chuyện này về sau liền có thể bắt tay vào làm luyện chế tụ nguyên đan có tụ nguyên đan thu vi của hắn mới có thể nhanh chóng tăng lên tù nguyên đan là nhị cấp đan dược chỉ có nhị cấp luyện đan sư có thể luyện chế hắn tài luyện đan mới nhất cấp bộ dáng cách nhị cấp luyện đan sư còn cách một đoạn nhưng là hắn có thần giới ba phong khí có lẽ có thể thử một chút về sau cũng có thể bắt đầu nghiên cứu trần văn luyện khí các phương diện nhưng là những việc này nhất định phải từng bước một đến cấp tốc là không vội vàng được suy nghĩ x o n g sau hắn liền tiến vào thức hải bắt đầu quan sát lôi hỏa kiếm quyết ngày thứ hai đường phong một mình đi ra ngoài tìm người hỏi thăm một chút liền hướng một cái phương hướng đi địa phương hắn muốn đi là một cái phương thị đông huyền tông là ngân long đế quốc hai đại tông môn một trong đệ tử tự nhiên là nhiều vô cùng riêng là tạp dịch đệ tử nghe nói liền vượt qua hai mươi vạn tri cự mà ngoại môn đệ tử cũng có sáu vạn sáu vạn Kinh khủng dường nào một con một số. đông huyền tông nói là mỗi ba năm tuyển nhận đệ tử một lần nhưng kỳ thật mỗi một năm đều sẽ thông qua đủ loại con đường sẽ thu một ít đệ tử t ỷ như có người quen giới thiệu a hoặc là có phát hiện thiên phú tương đối khá đệ tử đều sẽ thu vào tới điều này sẽ đưa đến đệ tử cơ số phi thường khủng bố mà nhiều như vậy ngoại môn đệ tử thập dịch đệ tử đều ở một khu vực một cách tự nhiên liền tạo thành hai cái so sánh bảng đại phương thị đường phong phải đi chính là một cái trong số đó đan dương phương thị rất nhanh đường phong liền đi tới đan dương phương thị đan dương phương thị so c ổ nguyện thành phương thị không biết lớn hơn bao nhiêu nơi này không chỉ có d ư liệu vật liệu luyện khí nguyên khí bán ra thậm chí ngay cả đáng dược nhị cấp cấp ba công pháp võ kỹ cũng không ít trên đường đi đại đa số đều là người trẻ tuổi còn có một số niên kỷ tương đối lớn nhưng có một điểm giống nhau thu vi trí ít đều là tụ khí thất trọng trở lên hóa nguyên cảnh vừa nắm một bò to đến đi thiên tài địa bảo thiện nghi b á n đi man thú tinh huyết t ô i mới man thú tinh huyết chọn một chút nhìn một chút đến xem ta đây khối thiên tài địa bảo thiên tài chân chính địa bảo a phương thị bên trên các loại tiếng giao hàng bên thai không dứt ngũ cấp võ kỹ thổ huyết giá thấp bán đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua đường phong giật mình nơi này thế mà có ngũ cấp võ kỹ bán ra đường phong đi qua xem xét không khỏi mỉm cười ngũ cấp võ kỹ lại là ngũ cấp võ kỹ bất quá lại là bản thiếu khó mà tu luyện đường phong quay đầu rời đi tiếp tục đi dạo sau đó không lâu hắn đi vào một hiệu sách mua một quyển sách quyển sách này là kỹ càng giới thiệu đông huyền tông tất cả tin tức mới tới thế nào đến những này là phi thường có cần phải về sau đường phong đi vào một nhà cửa hàng binh khí lần này hắn muốn mua một tôn cao cấp một chút lò luyện đan rất nhanh hắn nhìn chúng một tôn nguyên khí thượng phẩm lò luyện đan giá trị một vạn lượng bạch ngân không do dự mua sau đó lại vòng vo một chút tiệm thuốc đủ mua một chút luyện chế thối thể đ a n dược thảo mua sắm đầy đủ đường phong cũng không trở về chỗ ở mà là hướng một ngọn núi mà đến ngọn núi này cách chỗ ở không xa nhưng tương đối mà nói người không là rất nhiều đường phong tiến vào sơn phong về sau t ì một m tĩnh lặng hẻm núi bắt đầu bắt đầu tu luyện lôi hỏa kiếm quyết bệnh bệnh kiếm pháp triển khai như sấm hỏa lao nhanh trong không khí ngưng tụ cái này một cổ trích nhiệt khí t ứ c trong đầu tại thân giới ba phong khí bên trong lĩnh ngộ được ảo diệu không ngừng dung hội quán thông lôi hỏa kiếm pháp đang không ngừng tiến bộ luyện kiếm hoàn tất về sau chính là nuốt vào thối thể đan tôi luyện thân thể khi đêm đến đường phong mới trở lại cơ sở đào mắt thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua rốt cục thân thể điều kiện tăng lên tới tương đương với tụ khí cựu trọng thời gian nửa tháng tại thối thể đan không ngừng dưới tình huống cuối cùng đem thân thể điều kiện tăng lên bây giờ hắn không cần nguyên lực chỉ bằng vào lực lượng cơ thể cũng đủ để cùng tụ khí cựu trọng võ giả chống lại quan trọng nhất là rốt cục có thể bắt đầu tu luyện kiếp thần kính trong hạp g ố c đường phong tập trung tinh thần đem cựu kiếp chiến thần quyết vận chuyển tới cực hạ tu luyện kiếp thần kính nhất định phải lấy cựu kiếp chiến thần quyết làm căn cơ ẩm nguyên lực bộc phát cho ta ngưng dựa theo kiếp thần kính phương pháp tu luyện không biết qua bao lâu đường phong giống to một tiếng nguyên lực ma sát cơ bắp xương cốt đụng vào nhau ở giữa một cô kỳ dị kình lược sinh ra cỗ này kinh lực một sinh ra trong nháy mắt trải rộng đường phong toàn thân cao thấp trong nháy mắt đường phong cảm giác mình lực lượng đại trướng nguyên lực lực buộc phát mạnh hơn thật mạnh đường phong cảm giác lực lượng của hắn tăng lên trọn vẹn gấp đôi kéo kẹt kéo kẹt đường phong thân thể xương cốt phát ra giòn vang đấm ra một q u y ề n ẩm một q u y ề n oanh tại một cái cao hai mét trên đá lớn lập tức cự thạch oanh minh xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ thủng cự thạch hai bên thông thấu một quyền đánh xuyên một tảng đá lớn một quyền oanh bạo một tảng đá lớn cũng không khó nhưng là muốn đánh xuyên một tảng đá lớn nhưng phải khó hơn rất nhiều lần hô đường phong thở dài một hơi thu kiếp thần kính lập tức một cỗ cảm giác h ề phải đánh tới quả nhiên loại này bộc phát đối với gánh nặng của thân thể rất lớn a không đến thời khắc mấu chốt tận lực không sử dụng kiếp thần kính cảm thụ thân thể một cái tình huống đường phong lộ ra một nụ cười khổ tiếp thần kính đã thành hiện tại nên luyện chế một chút khác nhất cấp đan dược tăng lên luyện đan công lực cùng h ỏ a hầu đan dược luôn có chỗ tương thông chỉ có luyện chế không ngừng luyện thập tổng kết kinh nghiệm mới có thể tăng lên luyện đan sư đẳng cấp hiện tại hắn muốn luyện chế nhị cấp đan dược còn kém chút h ỏ a hầu thời gian kế tiếp vẫn là luyện đan tu luyện luyện đan tu luyện đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua đi vào đông huyền tông đã trải qua một tháng đệ tử mới khảo thí sang chọn lập tức phải bắt đầu rồi đường phong lôi hỏa kiếm pháp rốt cuộc tu luyện đến đại viên mãn c h i cảnh mà tu vi của hắn cũng tăng lên tới hóa nguyên nhất trọng trung kỳ dáng vẻ t r ư ờ n g hóa nguyên cảnh tăng h cao tu vi so tụ khí cảnh càng thêm gian nan đồng dạng hóa nguyên mỗi một trọng sự t r ê n h lệch cũng càng thêm to lớn tu khí dịch đối với đường phong trợ giúp đã trải qua không lớn hơn một tháng cũng miễn cưỡng trợ giúp đường phong tăng lên tới nhất trọng trung kỳ mà thôi